lại đại la môn trung kia đang ở đại la cung trung vốn là bế quan an nhàn huyết nhãn mạnh mẽ một mở hai mắt làm như phát hiện tần không tồn tại nhẹ giọng lẩm bẩm nơi này bầu trời xuất hiện một người đã có mấy hơi thời gian hắn thần thức bắn càn quét nơi này muốn làm gì thật giống như có chút thực lực bộ dạng huyết nhãn liếm liếm đôi môi t r ậ t nói thật giống như là kia ngoại giới lời đồn đãi vô cùng lợi hại băng tỉnh t ô n giả muốn chiếm cứ cái chỗ này bất quá cũng không nên quá không tự lượng sức chính là đứng hàng tám mươi tên thực lực buồn cười huyết nhãn đã phát hiện tần không tồn tại bất quá hắn không có bại lộ hơi thở chẳng qua là khoe miệng toát ra một tia nụ cười q u ỷ dị trong không khí chút nào không một tiếng động xuất hiện nhiều tia đợi trở buộc phát sát cơ có một cường giả tần không cùng một thời gian cũng phát hiện huyết nhãn tồn tại sau một khắc hắn hừ lạnh một tiếng thân hình loay lên trong tay phá sát thương xuất hiện che giấu cả người hơi thở tiến vào trạng thái chiến đấu khóa kia huyết nhãn chỗ ở hắn nắm chặt trường thương sinh sôi xé gió đi yên tĩnh chung này yếu ớt tiếng vang tựa hồ chính là cuộc chiến đấu này bắt đầu hô hốt cho bổn tôn cút nhưng không ngờ tần không nhất thương sắp đã tới mục tiêu trong n g á y mắt đại la cung tròng đột nhiên chuyển ra một trận kinh thiên hơi thở này kinh thiên hơi thở như kia m á n h liệt vô cùng ánh nắng một loại ở trong n g á y mắt hoàn toàn buộc phát ra trừ lần đó ra đại la cung lại càng thoáng chốc biến thành p h ấ n vụn thế cho nên ở ly lực xoắn mải trùng biến thành hư vô vê anh một tiếng này nổ tung vang làm người ta phản ứng không kịp tốc độ nhanh đến c ự c h ạ n uy lực cũng mạnh đến c ự c h ạ n hô hấp lúc tần không t i u bị cuốn vào trong đó hoàng bét tần không một tiếng đại đọc hiểm hiểm hiểm phúc suy phun ra một ngụm màu tươi tần không suýt nữa từ trên cao té rớt phất tay quỷ tản chi môn hiện ra đợi đến một hơi sau khi k i a quần quận khói báo động chúng đông dưng bay ngược ra một đạo thân ảnh t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bảy thần không cùng huyết nhãn này thân ảnh chính là tần h không có thể thấy rõ ràng ở từ kia khói báo động t r u n g thoát thân ra sau thần không khỏe miệng cánh tay phải đều ở chảy máu tươi hô hấp cũng có chút rộn rợp mặc dù chẳng qua là chính là chảy máu nhưng đại biểu ở mới vừa rồi một ít đạo trong lúc nổ tung lấy tần h không ly lực vừa lộn gấp ba thực lực thế nhưng bị thương ngắn ngủi giao thủ thứ một hiệp hàn thua huyết nhãn thần không cắn răng nói q u ỷ t à n chi môn s á t lục chi môn sinh mệnh chi môn thôi diễn chi môn tứ môn cùng mở băng tình vận sức chờ phát động ly lực cũng không có bất kỳ giữ lại đạt đến mạnh nhất điểm thời gian ngắn ngủi hắn vừa là thể hiện ra mình cực hạn nhất thực lực tứ môn vờn quanh ở quanh thân lúc nào cũng vẫn duy trì cao nhất cảnh giác trạng thái đối thủ rất mạnh ba bắt đầu dụng thần thức quan sát không tới người nọ chính là bộ dáng nhưng trải qua mới vừa một cái giao thủ hắn cũng là lập tức đoán được người này không phải là người khác mà là kia vực sâu đứng hàng trung tên thứ ba có làm người ta sợ hãi lực lượng người huyết nhãn ở dạ lớn trong vực sâu thực lực thứ ba nhân vật bước vào phá hư kỳ cực hạn cao thủ nữa xem kia trải rộng trời cao mặt đất khói báo động một thời gian hô hấp đã hoàn toàn tản đi dùng mắt thường đã dần dần có thể thấy tản đi khói báo động trong bóng người càng ngày càng rõ ràng chỉ thấy người này hai mắt huyết hồng tựa như là có thể từ kia trong ánh mắt chảy ra máu tươi người này là huyết nhãn v ư ợ t sâu đứng hàng tên thứ ba dạ lớn v ư ợ t sâu trong tầng thứ nhất so sánh với kia cường giả người chỉ có hai người nhưng tần không hai mắt nhưng không có chú ý ở cái địa phương này mà là kia khói báo động tản đi sau đã biến thành không có vật gì đại la cung đại la cung phá hủy tần không trong lòng sát ý xoay mình thang đại la cung ở trước mắt hắn khi hắn tần không đại la môn môn chủ dưới ánh mắt sinh sôi bị phá hủy trong lòng hắn vừa há có thể không có sát ý đó là hắn sư tôn để lại cho tất cả của hắn bộ đó là hắn sư tôn cả đời sáng chế tông môn hôm nay lúc này cao nhất vinh quang đại la cùng ở trước mắt hắn bị phá hủy hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ nếu không phải trong lòng cuối cùng một kia lý trí cùng với kia quanh năm suốt tháng lịch lãm ra tỉnh táo sợ là hôm nay lúc này hắn nhất định phải cùng kia huyết nhãn hợp lại một cái ngươi chết ta sống giang g i á c giang g i á c tần không nắm c h ặ t hai đấm xương cốt tiếng va chạm hắn một đôi băng tỉnh tận xương rét lạnh c h ù n g kia sắc ý ở trong nháy mắt che giấu rét lạnh sắc ý hận ý hắn hận không được hiện tại đã huyết nhãn bầm thây vạn đoạn huyết nhãn nhìn thấy tần không đẩy người sắc ý cũng không kỳ quái liếm liếm đôi môi âm tàn cười nói băng tỉnh tôn l â giả trước kia ở trong vực sâu cũng chưa bao giờ thấy quan g ư ơ i nghĩ đến ngươi ứng với cai ẩn dấu sâu đậm cao thủ bất quá ngươi cho rằng lấy ngươi vực sâu đứng hàng tám mươi vị thực lực cũng muốn cùng bổn tôn tranh đoạt này tấm linh mạch bảo địa sao thật sao tần không trầm giọng nói bên phải quỷ tàn c h i môn hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà là nhìn huyết nhãn kia huyết hồng hai mắt lần này cùng huyết nhãn giao thủ vốn không phải hắn mong muốn chuyện hắn thiên toán và toán cũng không có coi là đến chiếm cứ đại la môn hẳn là vượt sâu đứng hàng tên thứ ba cừng giả cặp mắt kia tần không quan sát cặp mắt kia huyết nhãn ánh mắt rất đáng sợ giống như là người khác đàm luận hắn băng t ì n h một loại cặp mắt kia chung hàm chứa kinh khủng lực lượng muốn cùng hắn giao thủ sao tần không mặc dù sát ý ngập trời nhưng cơ bản nhất tỉnh táo vẫn có thể đủ đạt tới trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn trong tay phá sát thương hơi động một chút một cái nháy mắt thời gian hắn có thể thúc giục quỷ t à n chi môn chính xác bộ dạng huyết nhãn cười ha ha bất quá sau một khắc chính là ánh mắt lạnh lẽo âm vừa nói nói ngươi băng tỉnh không tệ không tệ ha ha ha nếu như vận dụng máu của ta con ngươi tình khiết công đem ngươi kia băng tỉnh d u n g hợp của ta huyết nhãn Nghĩ đến nhất định sẽ làm chết o h u y n huyết ã n ăn no có lục ăn. Hơn nữa, dám đi tới nơi này phiến thiên không, ngươi cũng không đại đi chạy tới hội. có lục có cơ Chết! h dám mất nhãn dứt lời lời này huyết hồng hai mắt đột nhiên buộc phát ra một trận sợ hãi lực lượng vô hình chung tựa như là có thêm một hai bàn tay to mạnh mẽ hướng tần không đánh tới mau đây là cái gì chiêu số t ầ n không thoáng chốc cả kinh nói đánh là đánh hắn cũng không có chút gì do dự trầm giọng quất lên vô ảnh c h i quỷ xuất thủ vừa là quỷ tàn chi môn trong không khí tìm tìm không được tung ảnh của hắn bắt cực kỳ bộ triển khai vô ảnh chi quỷ vờn quanh ở quanh thân cùng huyết nhãn giao thủ hắn nhất định phải thân ở trong bóng tối nếu không hắn tuyệt không có một chút điểm chiến thắng hy vọng biến mất huyết nhãn hơi hơi dừng lại nhưng tiếp theo chính là quỷ dị cười một tiếng chiêu số này dùng đến trên thân người khác có lẽ có lần nào cũng đúng nhưng ở ta huyết nhãn trước mặt cái này chiêu số không khỏi quá thấp cấp một chút ẩn nút ha ha ha nếu lại tới đây không giết người chẳng phải là không phù hợp bổn tôn tính tình cho bổn tôn lăn ra đây đang khi nói chuyện cái kêu huyết hồng hai mắt đột nhiên k h ó a ở một điểm huyết nhãn một bước bước ra chỉ này một bước sau một k h ắ c thân thể của hắn một cái lóe lên ở một lần xuất hiện lúc hắn vung tay háo một đạo pháp thuật thẳng ép hư vô không khí v a n h kèm theo huyết nhãn cười ha ha trong không khí đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh chính là tần không huyết nhãn thấy vậy không có chút nào dừng lại tay biến thành chảo tốc độ cực nhanh chỉ một thoáng trống đỡ đạt đến tần không trước người một chảo vượt qua lấy tần không tánh mạng vừa một cái hô hấp đã gần ngay trước mắt có lẽ sau một khắc sẽ cướp lấy tần không tánh mạng gần trong găng tấc nguy hiểm cực kỳ t ầ n không chết đi mất chín thành chín đã thành định cục b a n g t ì n h t ầ n không cắn răng uống ra b a n g t ì n h một trận đung đưa k i a trong ánh mắt lực lượng đột nhiên ngưng tụ lại với nhau ở đây nháy mắt không tới thời gian đã tới huyết nhãn thân thể quanh thân lấy băng tình lực phong tỏa đối phương ly lực bất quá tần không không có dám dừng lại ở sau một khắc chính là mạnh mẽ rút lui đi phá huyết nhãn cười ha ha ở sau một khắc không ngờ là khôi phục tự nhiên đàng phi trời cao tần không con người cũng mạnh mẽ một cái rung động rất khó tin tưởng băng tình khóa ly lực thế nhưng chưa đầy một cái nháy mắt thời gian đã bị kia huyết nhãn dễ dàng phá vỡ thực lực xê xích quá mức cách xa từ đầu tới đôi u hắn cũng là bị huyết nhãn để ép đánh vượt sâu top mười cường giả ta còn không phải là đối thủ nhìn kia cách xa nhau vạn trượng huyết nhãn tần không c ắ n răng trải qua ngắn ngủi chiến đấu hắn đã rõ ràng thực lực của đối phương người này tuyệt đối là đạt đến phá hư kỳ cực hạ lấy của mình hôm nay thực lực tuy là đem ly lực tăng lên gấp ba có thể tranh lệch vẫn là vô cùng cách xa chạy trong lòng hận ý ngập trời có thể tần không vẫn có thể gắng giữ tĩnh táo một cái cắn răng nắm c h ặ t hai đấm tần không b ỗ nhiên xoay người ở không nhiều thời giờ bên trong triển khai toàn thân thực lực chạy trốn đi dám đánh lén ta huyết nhãn còn muốn chạy chê cười coi đời này phàm là trêu chọc quá ta huyết nhãn người toàn bộ đều chết hết ngươi cũng không ngoại lệ huyết nhãn âm vừa nói nói một cái da tốc siêu một tiếng từ đại la môn trời cao bay ra mạnh mẽ hướng tần không đuổi theo đi tốc độ không những không thể so với tần không sai ngược lại còn còn nhanh hơn tần không thượng nhất phân trên bầu trời một trước một sau hàng vạn hàng nghìn ảo ảnh tẫn không tiếng động trong nháy mắt vung lên đều là đỉnh tốc độ phá vỡ tầng mây ngàn dặm không được khoảng cách cùng một thời gian trung giới bên trong viễn cổ cường giả cũng không khỏi là một cái giật mình phát hiện chiến đấu trong nháy mắt bọn họ cơ hồ cũng lấy tốc độ nhanh nhất do đã xuất thần biết huyết nhãn sở chiếm cứ địa phương hẳn là có đại chiến người nào to gan như vậy lại dám t r e o chọc vượt sâu đứng hàng vị thứ ba huyết nhãn chẳng lẽ là sống không nhịn được ngại m ạ n quá dài bất quá xem trên bầu trời chiến đấu thanh thế kia cùng huyết nhãn giao chiến người tựa hồ cũng là một gã cao thủ huyết nhãn cùng người giao chiến đã bao nhiêu năm không ai dám xúc phạm huyết nhãn uy nghiêm hắn cặp mắt kia quả thực là vô địch hai mắt là ai ta xem kia thân ảnh hình như là băng tình tôn giả băng tình tôn giả là hắn xác định ta xác định nghe được nơi này viễn cổ cường giả không khỏi là hít sâu một hơi tuy là quan hệ không tốt cũng nghị luận rối rít tiên một thời gian ngắn cái kia chiến bại phục hổ tôn giả siêu nhiên cường giả hắn cụ thể thực lực không người biết được đại đa số cũng suy đoán đi ra ngoài thực lực của hắn tuyệt đối không ngừng tám mươi vị tám mươi vị chẳng qua là bảo thủ đoán chừng mà thôi hắn cùng với huyết nhãn giao chiến là muốn khiêu chiến huyết nhãn thứ ba vị không kết quả thế nào viễn cổ cường giả tất cả đều một cái tâm linh dung chuyển hai cái tiếng t â m lừng lây đứng hàng cường giả đã đánh nhau chương bốn trăm chín mươi tám chôn chiến hai người một người là mới xuất hiện cường giả không rõ lai lịch không biết là mới tu thay thế tu sĩ vẫn còn là trong vực sâu ẩn dấu thực lực vô cùng lâu nhân vật bất quá có một chút nhưng là có thể biết được người này chính là đạp trên trúng cường hài cốt từng bước ánh vào mọi người trong mắt uy danh của h ắ n là g i ế t ra tới băng tình tôn giả bảo thủ đoan t r ư ở n g là vực sâu đứng hàng tám mươi tên bất quá người nào cũng không biết hiểu kia thực lực chân chính mà một người khác cường giả chính là chiếm cứ v ư ợ t sâu đứng hàng tên thứ ba vô số năm nhân vật vô luận là danh hiệu vẫn còn là tên đều vì hai chữ đó chính là huyết nhãn một đôi huyết hồng hai mắt khiến cho kia chế tạo hôm nay danh tiếng một người chiếm cứ đại la môn này tấm linh mạch bảo địa khác không người dám tới tranh nhau phát sáng mà hiện tại hai người này này hai cái đều là hung danh bên ngoài siêu nhiên cao thủ hẳn là giao thủ này có thể nói là bao nhiêu năm đều chưa từng thấy đến một lần chiến đấu cho dù là v ư ợ t sâu viễn cổ cường giả cũng ta ừ từng cái n từng cái kinh động g cái cái đi bị r ngoài, rồi í thấy t ă m m dò thần thức, tuật đánh giá đến cùng. Biến giá t Ta t h ấ rõ ràng băng t ì n h tôn giả cùng huyết nhãn giao thủ thời gian không lâu chính là lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi ha ha kia băng t ì n h tôn giả mới vừa q có khởi thanh minh bên ngoài không giả có thể không khỏi quá không biết tự lượng sức mình một chút mặc dù kỳ thực lực quả quyết không thể nào chỉ có đứng hàng tám mươi tên nhưng muốn cùng huyết nhãn giao chiến không rơi vào thế hạ phong còn xê xích rất xa đây chính là v ư ợ t sâu đứng hàng top ba đặt đến phá hư cực hạn nhân vật hơn phân nửa là tiền một thời gian ngắn q u ậ t khởi khiến cho kiêng ngạo khí tăng trưởng không ít muốn dẫm phải huyết nhãn danh tiếng cao hơn một bậc nhưng không ngờ v ư ợ t sâu đứng hàng top m ộ ư ơ i nhân vật cùng v ư ợ t sâu đứng hàng top m ộ ư ơ i ở ngoài nhân vật căn bản không phải một cái cấp bậc ở. ở trong vực sâu chưa từng có nhìn thấy qua chọc huyết nhãn vẫn là có thể toàn thân rời đi cường giả không biết này bằng tình tôn giả có hay không có thể đánh vỡ như vậy một cái ngoại lệ nghĩ đến r ấ thần k ó sao. gian. Cùng một thời t không c ù n phía trước nhanh chóng bỏ chạy thần n không nghỉ cơ hồ thường cách một đoạn thời gian huyết nhãn khoảng cách tần không sẽ gần thượng một bước bắt đầu dùng băng tình suất kỳ bất ý kéo ra khoảng cách lúc này mới bao lâu đã bị huyết nhãn gấp trở về rất nhiều thần không nhớ mày hắn rõ ràng tình cảnh của mình thật sự nếu không nghĩ biện pháp lời của sợ l à bất quá thời gian nửa nén hương n à y huyết nhãn chắc chắn đuổi theo ta không trách được năm đó diệp thiên anh như đinh chém sắt nói cho ta biết lấy ta ngay lúc đó thực lực đụng phải nhân vật như vậy căn bản không có nửa phần chạy trốn cơ hội tuy là hiện tại ly lực tăng lên gấp ba tốc độ nhanh không biết bao nhiêu cũng không sánh bằng người này tần không hít sâu một hơi năm tháng khiến cho những thứ này c ư ờ n giả g đáng sợ đến cực hạ nhất n định phải mau sớm nghĩ đến đời sống biện pháp ít nhất ta không thể trở lại đông giới một khi trở lại đông giới lời của đông giới cũng sẽ bị ta cùng nhau dinh hữu t ầ n không vừa toàn lực thoát đi vừa trong lòng nghĩ đến dùng băng tỉnh đã không được huyết nhãn nhân vật như vậy băng tỉnh đối với kia tạo thành trói buộc vốn là không nhiều lắm còn có một lần dạy dỗ huyết nhãn chắc chắn đề phòng cẩn thận sử dụng lời của không những hiệu quả không lớn còn có thể bị huyết nhãn kéo khoảng cách gần làm sao bây giờ tần không trong lòng ngàn vạn suy nghĩ có thể cuối cùng cũng là một chút điểm biện pháp cũng tìm không được mắt thấy huyết nhãn cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần hắn nguy hiểm cũng là càng lúc càng lớn một khi huyết nhãn có đánh tới của mình khoảng cách như vậy khi đó đích thị là mình táng t h â n lúc trốn chẳng qua là kế hoa binh nhưng là hiện tại hắn chỉ có thể trốn không có lựa chọn nào k h á c trốn cùng huyết nhãn chính diện giao phong hắn không có một chút điểm hy vọng ha ha tiểu tử trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng qua nữa chưa đầy thời gian nửa nén hương ngươi tất nhiên nếu bị bổn tôn đuổi theo thay vì bị bổn tôn đuổi theo c h é m g i ế t chẳng hiện tại biết điều một chút dừng lại bổn tôn nói không chừng tầm tình một tốt cho ngươi lưu một cái toàn thây huyết nhãn cười ha ha biết điều một chút dừng lại sao tần không không có xoay người hết sức chăm chú nghe được nói thế hắn nhẹ giọng lẩm bẩm làm sao có thể trong n h y mắt một chiếc trà thời gian nhanh chóng tiếp xúc quá huyết nhãn cùng tần không khoảng cách vừa kéo gần lại một bước mắt thấy huyết nhãn m a muốn đổi u kịp mình tần không cũng c ắ n r ă n g đến lúc này hắn cũng nhất định phải cầm ra bản thân kia chạy trốn cuối cùng lá bài tẩy cái này lá bài tẩy nói thật từ nhận được lúc hắn sẽ nghĩ đem điều này lá bài tẩy lấy ra bởi vì một khi thi triển hắn gần ba thời gian không có cách nào vận dụng ly lực cùng linh lực băng hỏa s o n g d ự c chạy trốn pháp thuật tên là l o ạ lên tuy là cộng thêm thân thể cùng với thông huyền lực đạo lấy hắn không có cách nào vận dụng ly lực cùng linh lực thực lực trình độ tối đa cũng chỉ có thể cùng ly p h à m kỳ giao thủ một cuộc mà hiện tại trừ đông giới ở ngoài còn lại mấy giới toàn bộ cũng là viễn cổ cừng giả tùy tiện lựa ra một cái cũng là phá hư kỳ cừng giả hắn đến bất kỳ một cái nào địa phương lấy thực lực của hắn cũng không thể có thể tốt chịu được bất quá đây cũng là không có cách nào chung biện pháp dĩ nhiên tần không biết này là không có cách nào chung biện pháp không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không thi triển ra băng hỏa song dựng cuối cùng lá bài tẩy lúc này cảm thụ được huyết nhãn vừa gần một bước hắn quanh thân kia khí tức quỷ dị cũng lại một lần nữa bay lên, lên ra quỷ tàn chi môn phi hành tần không quanh thân chợt thể hiện ra một cánh cửa chính là kia quỷ tàn chi môn đây là ta cuối cùng phấn đấu nếu như diêm la trưởng cũng không cách nào ngăn cản ra người này như vậy ta cố nhiên muốn bận tâm đông giới nhưng cũng nhất định phải thi triển băng hỏa xong rực lóe lên tần không bỗng dưng dưng ơ đôi mắt cái này đầu năm xuất hiện hắn cũng đã làm xong tử chiến đến cùng chuẩn bị bàn tay hướng phía trước đ ẩ y đi hư vô trong không khí nổi lên một đạo trí cực kinh khủng hơi thở vừa phi hành vừa thi triển diêm la trưởng một hơi trong thiên địa không có phát sinh bất cứ chuyện gì nhưng đang ở thứ hai tức lúc tần không nhất thời xoay người dừng lại kia vẫn phi hành cước bộ nhìn phương xa ở giờ này khắc này đỉnh đầu của hắn bầu trời cũng thể hiện ra một đạo màu xám cho cự trường, che khuất bầu trời cự một cái nháy mắt thời gian. Một đạo thanh âm, cũng Chính hiện trường, trường. nháy gian. thanh nhập này nhất phương trên bầu trời. Chính là đổi mà đến huyết nhãn, tần không thể một khuất trời Một mắt thời Một trời. huyết khóa đổi ra màu xám âm, mà đạo đạo là bầu bầu dạ ừ n g l i cước bộ, huyết o dù là ngắn ngủn tức, cũng đủ hai h tức, để bị huyết nhãn đuổi huyết theo. Dạ, huyết nhãn nhìn ã n n h này màu xám cho c ự trường vốn là tràn đầy tự tin thần sắc thoáng chốc biến đổi n h ư mày huyết hồng hai mắt đánh giá bầu trời màu xám cho c ự trường lạc thấy huyết nhãn đến tần không không có cho đối phương chút nào giải thích một trưởng thao túng màu xám cho cự trường ở kia bàn tay rơi xuống lúc màu xám cho cự trường cũng mạnh mẽ từ trên cao hạ xuống kèm theo vô tận sát ý cùng lý lực phảng phất truy tìm tử vong đã tới sợ hãi hướng huyết nhãn giết tới đây là tần không hiện nay có thể lấy ra mạnh nhất chiêu số đây là cái gì chiêu số huyết nhãn nghiến răng nghiến lợi hắn cảm thấy này màu xám cho cự trường nguy hiểm không có nữa dám xem thường huyết hồng hai mắt mạnh mẽ một cái rung động một từng đạo huyết hồn n g ừ n g tụ thành hình kia quanh thân ly lực đã ở một thời gian hô hấp bên trong đ ạ t đến điểm cao nhất diêm la trưởng vê anh một tiếng kinh người tiếng nổ mạnh sau khi tần không thân ảnh từ nổ tung trung tâm thoát thân nhìn diêm la trưởng rơi xuống địa phương nhữ mày không có ở lâu tại hạ nhất thời nhanh chóng hướng phía trước bay đi hắn không có thời gian nhìn kết quả lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi lại ở diêm la trưởng rơi xuống trung tâm nơi một hơi hai tức mười giây cả t h ẻ mười giây thời gian nổ tung trung tâm nơi đột nhiên bay ra một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh thân ảnh ấy quanh thân trải rộng sát cơ m á n h liệt giờ phút này nắm chặt hai đấm chính là kia bị diêm la trưởng một k í c h đánh trúng huyết nhãn chỉ thấy kia quần áo xốc xếp cả người cũng chảy máu tươi tóc đen cũng lộ vẻ tạp loạn rất nhiều bị thương bất quá ở trận chiến này chung bị thương cho dù là trọng thương cũng không ảnh hưởng toàn cục rất khó tin tưởng diêm la trưởng thế nhưng c ũ n g k h ô n n g g có đem ư ờ i n à y chém g i ế t n h phía ì n trăm chín u y ế h mươi rọng trùng, tràn ngập kia tận ngập chín y ế t h g mất đi thực lực bị diêm la trưởng một kích đánh trúng huyết nhãn không có chết ngược lại đối với tần không xác ý không giảm mà lại tăng hắn lại một lần nữa hướng phía trước đuổi theo không biết sao được chỉ sợ tần không cùng hắn kéo ra mười giây ngoài khoảng cách hắn vẫn là có thể khóa tần không ly lực nhận thức cho phép phương hướng tốc độ hẳn là so với mới vừa đuổi r ế t tần không lúc còn muốn mo hơn rất nhiều một cái đảo mắt thời gian không biết lại cùng tần không kéo gần lại bao nhiêu khoảng cách r ế t r ế t r ế t đây là huyết nhãn giờ này khắc này ý niệm trong đầu qua nhiều năm như vậy không có người có thể đem đả thương thành bộ dáng như vậy trong lòng của hắn t ầ n không hẳn phải chết đuổi theo huyết nhãn tốc độ ở thời gian này có thể nói là chân chính tăng lên tới cực h ạ n thôi diễn tri môn tần không giống như trước triển khai cao nhất tốc độ bất quá hắn rõ ràng huyết nhãn đã đuổi theo cũng không kinh ngạc ở không có thi triển ra diêm l à trường lúc hắn chính là đã làm tốt xấu nhất tính toán giờ này khắc này sử dụng thôi diễn tri môn cũng hoàn toàn là ở suy tính huyết nhãn sẽ ở khi nào đuổi theo thôi diễn tri môn cho ra kết luận là chưa đầy ba trăm tức thời gian huyết nhãn sẽ đuổi theo ta thần không lẩm bẩm tự nói huyết nhãn cùng mình khoảng cách cơ hồ càng ngày càng gần hắn tin tưởng qua n ữ a một thời gian ngắn huyết nhãn hai mắt tuyệt đối có thể thấy mình đến khi đó huyết nhãn chính là có có thể chém giết hắn khoảng cách hắn không thể chờ đợi thêm nữa cũng là nên hạ ra quyết đoán thời điểm là lúc Hy vọng lóe lên, vận khí có thể tốt hơn một chút vọng vận lên, lóe có tốt một sau. lóe lên vị trí không cố định người nào cũng không biết có lóe lên đến kia một vị trí tần không nhẹ giọng thở dài nói về phần băng hỏa song rực hắn đã sớm mở ra quay đầu nhìn lại hắn nắm chặt hai đấm đợi đến hiện tại lúc này hắn nhưng là có chút hạ không chừng quyết tâm trong lòng t h ì t h ầ m nếu như ta thật thi triển l õ i lên biến mất ở huyết nhãn trước mắt huyết nhãn tìm tìm không được ta sợ là ý niệm đầu tiên chính là đi trước đông giới đông giới hàng vạn hàng nghìn tu sĩ huyết nhãn không thể nào lưu tỉnh thần không cắn răng hắn vốn tưởng rằng đoạt lại đại la môn không khó tuy nhiên nó thiên toán v ạ n toán cũng không có coi là đến đại la môn trung sở chiếm c ư nhân vật hẳn là kia v ư ợ t sâu đứng hàng thứ ba người huyết nhãn như không rời đi hắn có chết ở chỗ này nhưng nếu rời đi đông giới tu sĩ sợ là sẽ phải bởi vì hắn mà bỏ mạng khó có thể quyết định hắn không đành lòng lại cứ thiên t r e o chọc như vậy một c ư ờ n giả cho dù là trở lại đông giới trong kết quả cũng giống như vậy hắn không phải là một thân một mình hắn còn có quá nhiều băn khoăn thế tử của hắn hắn đại la môn đều ở đông giới trong làm sao bây giờ làm sao bây giờ nhưng đang ở khó có thể quyết định lúc trong đầu của hắn cũng là đột nhiên vang lên một đạo thanh âm thời gian không nhiều lắm qua n ữ a năm tức thời gian huyết nhãn tiếp xúc đuổi g i ế t ngươi qua ngươi đến lúc đó ngươi muốn chạy cũng không được tiểu tử ngươi nơi đó có nhiều như vậy băn khoăn làm như thế nào chạy làm sao chạy hôm nay cô n ã i n ã i cao hứng đông giới cô n ã i n ã i giúp ngươi coi trường dùm ngươi sợ cái gì Thanh âm này http chính là diệp thiên anh tần không đột nhiên vui mừng chung quanh nhìn lại cũng là tìm tìm không được diệp thiên anh tồn tại bất quá hắn cũng không có nhiều như vậy do dự nghe được nói thế hắn biết được diệp thiên anh đang ở bốn phía thần thức đảo qua phía sau vung tay háo hắn d ừ n g bước băng hỏa song d ự c tự sau lưng hắn băng hỏa thi triển lõe lên sao thần không chuyển âm cho băng hỏa song d ự c băng hỏa song d ự c cũng chuyển đến tin tức này tin tức sau khi băng hỏa song d ự c đột nhiên một trận điên cuồng lắc lư này lắc lư trong n g á y mắt từ băng hỏa song d ự c thượng ra đời vốn là không một chút ra đời trôi qua lực lượng lực lượng này chính là tần không cũng không so sánh với xa lạ h ắ n cùng với băng hỏa song d ự c nhận chủ lâu như thế còn là lần đầu tiên không còn kịp nữa suy tư cỗ lực lượng này không biết đả thông một cái dạng gì lối đi tần không con người đầu óc đều là một mãnh liệt đung đưa ở đung đưa sau khi một cái ý thức ngắn ngủi dừng lại lại một lần nữa mở hai mắt ra lúc hắn phát hiện của mình l y lực tu vi tất cả đều biến mất tảng ra triệt triệt để để từ cao nhất ngọn núi rơi vào thung lũng cùng một thời gian bất quá một hơi có thửa ở tần không biến mất cái kia phiến thiên không t r ù n g xuất hiện một đạo nhân ảnh chính là huyết nhãn huyết hồng hai mắt quét mắt một vòng bốn phía huyết nhãn tìm tìm không được tần không kia vốn là khóa pháp bảo cũng tìm tìm không được nửa phần tung tích chỉ thấy trên mặt hắn trải rộng vẻ lo lắng giờ này khắc này sát ý n g ậ p trời nhưng tại hạ nhất thời một tiếng sát ý tận xương cười lạnh đích sắc là biến mất huyết nhãn nụ cười lộ vẻ xuất kỳ q u ỷ dị có chút môn đạo lại có thể tránh thoát bổn tôn khóa, bất quá ừ nghe nói ngươi có thứ mà ngươi cần bảo vệ địa phương như vậy bổn tôn tựu i đi cái kia ngươi cần bảo vệ địa phương cũng không tin ngươi còn không ra nhưng nếu không ra lời của cái chỗ kia bổn tôn nhưng là sẽ tiêu diệt hết biện pháp đơn giản nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nhưng đang ở tiếp theo huyết nhãn thân thể cũng là mạnh mẽ một cái cứng ngắc không biết xảy ra chuyện gì loại này cứng ngắc so với tần không cặp kia băng tình còn muốn đáng sợ hết sức hắn có thể di động chỉ có cái kia s o n g huyết hồng hai mắt cũng là ở không lâu l ă m sau thấy kia trong không khí trống rông xuất hiện một cái khuynh quốc cô gái diệp tiên bối huyết nhãn vốn là mãn mang sắc ý trong nháy mắt một cái thu liễm phảng phất đứa trẻ thấy đại nhân như vậy ngay cả vội cùng kính lời nói dạ cũng là có chút thức thời diệp thiên anh nhảy lên chân mày t r ậ t nói hai người các ngươi trong lúc lẫn nhau i ể u hận lao nương ta lười trông n o n ngươi làm như thế nào giết hắn t i ể u làm sao giết hắn chính là đưa bẩm thầy vạn đoạn cũng không cùng vốn cô n ã i n ã i có quan hệ như thế nào nhưng có một chút diệp tiên h bối lời của vạn bối nhất định ghi nhớ trong lòng huyết nhãn túi đầu nói diệp thiên anh hừ lạnh một tiếng nói người kêu bảo vệ địa phương ở nơi này tu chân thời đại tên là đ ô n g giới cái chỗ kia ta cấm chế ngươi bước vào nửa bước nếu như cái chỗ kia có nửa phần không may ta bất kể là ai làm nhưng là kết quả của ngươi ta nghĩ cũng không cần ta nhiều lời đi dĩ nhiên ta chỉ trông nom điểm này trừ lần đó ra ngươi cũng đủ tùy ý nghĩ đến vốn cô n ã i n ã i điểm này yêu cầu còn không coi là quá đáng sao diệp t i ê n bối yêu cầu làm sao có thể được cho quá đáng huyết nhãn ha hả cười làm lành nói trong lòng không biết thầm mắng bao nhiêu xui có thể trên mặt nhưng vẫn là vẻ mặt nụ cười này diệp thiên anh nhưng là nhập thánh chi cảnh trong cao thủ tốt lắm vốn cô n ã i n ã i nói tựu những thứ này về phần băng t ì n h tôn giả không có quan hệ gì với ta diệp thiên anh dứt lời lời này chân điểm không khí đ ỗ n g nhiên biến mất thấy diệp thiên anh hoàn toàn rời đi huyết nhãn mới vừa dám toát ra một chút t h ầ n sắc trong lòng thầm suy nghĩ đến may là diệp thiên anh cùng người này cũng không quan hệ mặc dù không có biện pháp đi đông giới nhưng cách xa nhau nhiều như vậy năm tu chân giới thay đổi nhiều như vậy diện tích tựa hồ rút nhỏ rất đại một h ố i muốn tìm một người, cũng k này này, hắn ô n nhãn lệnh tiếng. này g Giờ khó. k Huyết hử h một c à y tần k hiện ô n g t h triển biết một tiên thi triển. trí, là cả tu chân giới, vị trí không cố định. một biết tới nhất rực chiêu kia di dưới, khi lóe lên, người i băng xong lên không đến hắn lần Này lên động chân không định, lên, nào cũng không biết mình có tới chỗ nào. Chủ yếu nhất vẫn còn、là. Hắn hỏa chỗ. chỗ Chủ h cả cố có lóe là lóe là lóe là. đầu yếu số, đã Đây vị vị tại mới phát hiện n à y tác dụng phụ thật là cũng không phải là nhỏ tí tẹo không đơn thuần là ly lực cùng tu vi thậm chí ngay cả thần thức cũng mở không ra nếu không mở ra thần thức nơi này rốt cuộc ở nơi đâu hắn rất nhanh cũng biết hắn bây giờ có thể đủ vận dụng chỉ có thông huyền lực đạo cùng thân thể lực nơi này là chỗ nào thần không băng tình đánh giá bốn phía lẩm bẩm tự nói thần thức mở không ra muốn phân rõ một chỗ cũng khó càng thêm khó thôi biết nơi này là chỗ nào cũng không coi là trọng yếu sao tần h không lắc đầu hắn sở dĩ n ó i không trọng yếu đó là bởi vì ít nhất cái chỗ này tuyệt không phải trung giới cũng tuyệt không phải đông giới chỉ muốn rời đi này hai giới hắn vừa là an toàn hắn hiện tại không có tu vì cùng ly lực kia nói chuẩn xác liền không coi là thượng một người tu sĩ huyết nhãn trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ biến thành một cái tương tự với người phạm tu sĩ vừa làm sao có thể dễ dàng như vậy tìm được hắn lúc này nhìn phương xa trong ánh mắt t h i ê n tĩnh vô cùng trong lòng cũng rất tỉnh táo sống không dậy nổi nửa phần vận sóng nhưng trong lúc nhất thời hắn nhưng cũng không biết nên làm những gì chỉ có thể lắc đầu c ư ờ i khổ trong lòng trầm tư tự thân thực lực ở trong nháy m ắ t hóa thành hư hảo khó tránh khỏi có chút không thích ứng băng tỉnh tôn giả đại giá nơi đây thế nhưng cũng không hướng bọn ta nói lên một tiếng không có từ xa tiếp đón mong rằng băng tỉnh tôn giả bao dung a ha ha đang lúc này chương năm trăm t a m tinh thiên tần không đã không cảm giác được ly lực thần thức cũng không có biện pháp mở ra nghe được trong đầu thanh âm cũng là không biết chủ nhân của thanh âm này thân ở phương nào nhưng hắn dù sao cũng là băng tình tôn giả uy danh bên ngoài viễn cổ cường giả không người nào không biết chỉ một thoáng t r a o mày đầu s á t ý vờn quanh ra lúc này càng là thân có nhược điểm nhưng càng phải biểu hiện như ngày thường một loại hô hấp lúc k i a n g ư ờ i nói chuyện đã xuất hiện cũng không phải là một người trong không khí hiện ra thân ảnh chính là hai gã viễn cổ cường giả một lao giả một trung niên đang mặc bình thường phục vụ quanh thân cũng không thấy được có gì ly lực cùng tu vi tiết ra ngoài h i ệ n nhiên là cùng cùng thế hệ trong lúc ứng hữu lễ nghi dĩ nhiên có thể làm được một bước này chủ yếu nhất còn là bởi vì tần không n o à i tên hai người các ngươi tần không hơi hơi hi mắt con n g ư ờ i hàn quang lộ không có nửa phần che giấu băng tình huynh nghĩ đến cũng không nhận ra bọn ta lão giả kia ha ha cười một tiếng nói lão hủ đạo hiệu mạc khó khăn thế nhân xưng ta mạc khó khăn tuấn giả băng tinh huynh la lão hủ mạc khó khăn cũng đủ dù sao ở đạo huynh trước mặt mặc khó khăn cũng đảm đương không nổi tôn giả cái này danh tiếng a ha ha trung niên nam tử kia cũng là ha hả cười nói đem mình giới thiệu xuống thần không rõ rệt đánh giá hai người một phen tuy là c h ố n g không đinh chút thực lực vốn dĩ ánh mắt của hắn tuy là một cái xem không toàn bộ hai người thực lực cũng có thể phân tích ra thất thất bát bát hai người này cũng không phải là vực sâu đứng hàng trong nhân vật nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là thượng vực sâu tự vệ hoặc là trong vực sâu hơi có danh tiếng cường giả thôi về phần đối phương vì sao tìm đến mình rõ ràng cho thấy ngại cho thực lực của mình ta tuy là ly lực toàn bộ mất đi thần thức cũng không có biện pháp mở ra quanh thân tán không ra một sao điểm ly lực cùng thực lực hơi thở nhưng hai người cũng không hiểu biết tần không trong lòng suy nghĩ nhìn hai người này hư lạnh nói nghĩ đến lấy thực lực của các ngươi hẳn là nghe nói ta cùng với huyết nhãn đánh một trận lời này là tôi t ầ n không không chớp mắt nhìn m à khó khăn hai người thần xác trong mắt đã đại biểu tần không ý uy hiếp ách mạc khó khăn cùng trung niên nam tử kia hai mặt nhìn nhau hai người bọn họ vốn không quen biết hôm nay sở dĩ cùng nhau tìm tới tần không hoàn toàn là bởi vì vì sợ hai tần không giết người diệt khẩu nói dỡn tần không cùng huyết nhãn chiến đấu không người nào không biết không người nào không hiểu lấy đầu góc của bọn hắn chỉ cần không phải không là cánh mạng suy nghĩ tự tuyệt đối có thể đoán được hôm nay tần không minh lộ ra thương thế lại tới đây hơn phân nửa là bị huyết nhãn đuổi giết chạy trốn ở đây bọn họ mắt thấy tần không ở chỗ này tần không giết người diệt khẩu chặn tin tức căn bản không coi là chuyện kỳ quái so với người trước chủ động phía trên gặp nhau có lẽ còn có một tuyến sinh cơ băng tình huynh yên tâm bọn ta hôm nay không có gì cả nhìn thấy mặc khó khăn cười đ ị n h nói nhìn thấy không thấy đến cũng không phải là các ngươi nói coi là tần không trầm giọng nói trong ánh mắt tràn ngập sắc cơ bổ tôn đúng là đánh không lại huyết nhãn nhưng các ngươi phải biết rằng bổ tôn có thể ở huyết nhãn trong tay chạy trốn một lần là có thể chạy trốn lần thứ hai cùng với lần thứ ba lần thứ tư chỉ bất qua nữa trốn hơn phân nửa là phiền thoái một chút đem bọn ngươi giết chết nghĩ đến cũng dễ dàng rất nhiều dứt lời nói thế thần không kia tự thân dung hợp sát lục chi môn mà thành đích thiên đột nhiên sắc ý lại càng tản ra kinh người nhất phân uy hiếp trắng trợn mặc khó khăn cùng trung niên nam tử kia nhìn tới chỗ này không khỏi là một cái kinh hoàng cái khó lo cái khôn vội vàng h ồ băng tình huynh dơ cao đánh khẽ bọn ta định sẽ không đem băng tình huynh tin tức tiết lộ nửa phần ta mạc khó khăn ở chỗ này lập nhiều huyết t hệ sau này mạc khó khăn nhược tâm thăng đem băng tình huynh tin tức tiết lộ nửa phần tin tức nói ra kia mạc khó khăn nhất định chết ở tâm ma chi kiếp hạ thiên địa làm chứng vô tận chi kiếp làm chứng ngắn ngủi thời gian mạc khó khăn cùng trung niên nam t ử kia lấy tốc độ nhanh nhất đem lời thề dưới tóc sợ chậm một kia chọc cho tần không không thích mà đưa đến tần không hạ ra sát thủ có chút ý、tứ. tần không khỏe miệng một tả trong lòng biết này m à khó khăn hai người đã trúng của mình mấy dập lạnh giọng nói thôi các ngươi chủ động tìm đến bổn tôn cũng là có chút thanh ý bổn tôn còn muốn đem khí lực khiến cho ở đ à n g địa phương lười giết hai người các ngươi bất quá mới vừa là có chút biến chuyển giọng nói cũng là vừa thoáng chốc run lên v ă n g tình huynh yêu cầu bọn ta nhất định ghi nhớ trong lòng m ặ c khó khăn hai người đại khí không dám thở gấp xuống cho dù tần không trên người bị thương vốn di tần không vượt sâu đứng hàng bảo thủ đoán chừng cũng vì tám mươi vị thực lực giải quyết bọn họ này hai cái con tôm nhỏ quả thực chuyện dễ dàng tần không trong mắt hàn quang loại lên tràn ngập sát ý nói rời đi nơi đây bổn tôn muốn thanh tĩnh thanh tĩnh mảnh đất này bên bổn tôn muốn năm mươi tức sau nếu như bổn tôn bị nửa phần động tĩnh q u ấ y dày túi bay thử hỏi là dạ mặc khó khăn hai người không khỏi là nhanh chóng gật đầu đáp thế này tần không mới vừa hài lòng gật đầu bất quá sau một khắc hắn vừa hỏi trừ bọn ngươi ra này hai khối linh mạch bảo địa ở ngoài phụ cận còn có thể có cái gì chính xác linh mạch bảo địa không có hắn như thế câu hỏi tự nhiên tuyệt không phải câu hỏi linh mạch bảo địa mà là cân nhắc phụ cận hay không còn có viễn cổ cường giả tồn tại hắn tu vi không còn chuyện tình không thể tiết lộ nửa phần đem mạc khó khăn hai người đuổi còn không coi là an toàn nhất định phải bảo đảm nơi đây tuyệt không có viễn cổ cường giả tồn tại linh mạch bảo địa nghĩ đến lấy băng tình huynh thực、lực. sở chiếm cứ linh mạch bảo địa cũng là cao đẳng phẩm chất cũng không biết mảnh đất này bên sao mạc khó khăn suy đoán tần không hơn phân nửa không biết nơi đây ha hả cười nói trong lời nói có khen tặng lấy lòng nghe này tần không tâm một người trong kinh ngạc biết mạc khó là ở lấy lòng cho hắn trầm giọng hỏi nga nơi đây chẳng lẽ có gì huyền cơ huyền cơ cũng là chưa nói tới hiện nay tu chân giới trung phân ngũ giới đây cũng là bọn ta ngày gần đây biết được mạc khó khăn nói đến đây hai mắt trộm nhìn thoáng qua tần không phải biết rằng biết được hiện nay tu chân giới thật ra thì chúng phân ngũ giới loại chuyện này còn là bởi vì tần không nguyên nhân a nói tần không c a o mày nói nghe được mạc khó khăn nói như vậy hắn cảm giác nơi đây hẳn là bất thường ít nhất hắn cảm giác hết sức xa lạ từ phụ cận chung quanh trong lúc nhất thời tìm tìm không được tu chân ngũ giới bóng đen cùng đặc thù mạc khó khăn vẫn là cười nói tu chân giới trừ đông tây nam bắc trung ngũ giới ở ngoài còn có một chút không thuộc về ngũ giới nhưng còn đang tu chân giới địa phương chỉ bất quá những chỗ này bình thường cũng là linh khí thiếu hụt linh mạch ghét đến cực hạ đã sớm bị tu sĩ q u y ế lãng về phần chúng ta hiện tại chỗ ở cái chỗ này tên là tam tinh thiên mặc khó khăn giải thích tam tinh thiên cái chỗ này linh mạch tăng lên cũng là chung có chúng ta hiện tại sử dụng hai cái có lẽ là bị tu sĩ q u y ế lãng nơi này linh mạch hàng năm không có ai sử dụng năm tháng tích lũy xuống tới khiến cho những thứ này linh mạch linh khí đầy đủ thủ trường bổ đoạn cũng, cũng có thể cùng ngũ giới bình thường linh mạch so sánh với thậm chí mạnh hơn một chút nha có chút ý tứ thần không m ặ t không đổi sắc nhưng trong lòng nhưng là thật không biết tu trần giới lại vẫn có tam tinh thiên này này địa phương tu chân ngũ giới đã khác sâu vào tu sĩ trong đầu không thuộc về đông tây nam bắc trung ngũ giới rồi lại còn đang tu chân giới địa phương hắn làm thật không có nghe nói qua bất quá hơn phân nửa là không có quá lớn giá trị mà cùng ngoại giới khó có thể giao thông vì vậy mới có thể bị tu sĩ hàng năm quyết lãng nhưng đối với cho viễn cổ cừng giả chỉ có có linh mạch giá trị vẫn còn là tồn tại cái chỗ này chính xác thần không trong lòng thầm suy nghĩ đến thần s ắ c không thay đổi sau một khắc hắn nhìn về phía mạc khó khăn hai người chậm rãi nói nói cách khác này tàm tinh thiên bên trong t i u hai người các ngươi rồi đúng là mạc khó khăn l u n g t u n g nói trốn ở chỗ này cũng chứng minh thực lực của bọn họ tần h không cười lạnh một tiếng c h ậ t nói đã như vậy k i a nơi đây vừa lúc thích hợp bổn tôn thanh tịnh hai người các ngươi tựu rời đi này tam tinh thiên sao chớ để quái dày b ồ n tôn thanh tịnh đa tạ băng tình huynh dơ cao đánh khẽ mặc khó khăn hai người nghe được tần không nói như thế chẳng những không có nửa phần tức giận ngược lại như nhặt được đại thích vội vàng đáp lại bọn họ trong lòng cọ đem mồ hôi đồng thời tần không trong lòng cảm giác không phải là như thế chỉ bất qua trong ánh mắt tần không đã lịch lãm là không sẽ tiết lộ ra chút nào kia phiến thuộc về ánh mắt cửa tần không đã đóng cửa ở trong ánh mắt của hán chỉ có tỉnh táo cùng một chút ít làm cho người ta không thể đạt được nửa phần tin tức thần sắc biến hóa về phần mạc khó khăn hai người tiếng nói lạc thôi không lâu sau chính là vội vàng rời đi sợ rời đi chậm tần không sẽ cải biến chú ý thấy mạc khó khăn hai người rời đi tần không thần sắc không thay đổi một hơi mười giây cả thể qua một chiếc trả thời gian tần không mới vừa dám toát ra một cái thần sắc thay đổi khẽ thở ra một hơi mới vừa rồi nhìn như bình tĩnh rất đúng nói thật giống như tất nhiên gió hêm sóng lặng có thể chỉ có hắn rõ ràng nhưng nếu hắn có một câu nói không đúng hoặc là có một ti thần sắc thay đổi khiến cho này hai cái lao yêu quái nhạy cảm phát giác không đúng nơi như vậy hôm nay nơi đây chính là của hắn táng thân nơi hắn đến hiện tại nhưng là lấy một cái cộng thêm võ đạo cũng bất quá đạt tới ly phảm kỳ trình độ tới hù dọa hai cái viễn cổ siêu nhiên cường giả chương năm trăm linh một mạnh nhất viên mãn một kích mặc khó khăn cùng trung niên nam tử kia đều là lấy tốc độ nhanh nhất rời đi tàm tình thiên nơi đây Tam tinh thiên cuối cùng là đại nạn bất tử quả nhiên là xui thật vất vả tìm được một cái có thể thích hợp tu luyện linh mạch mà không người nào chiếm cư không người nào quấy dày rồi lại hết lần này tới lần khác gặp phải băng tỉnh tôn giả kia s á t tinh tới chỗ này cùng hắn giao chiến tung đối phương bị thương đôi ta người liên thủ cũng quả quyết không thể nào có phần chút nào sinh cơ trung niên nam tử kia rời đi tam tinh thiên thở phào nhẹ nhõm hừ có thể giữ được tánh mạng t i ể u t ử cầu nhiều phút sao mặc khó khăn trầm giọng nói bất quá sau một khắc hắn liền làm một cau mày trên mặt lóe lên khả nghi mê hoặc nhìn về phía trung niên nam tử hỏi ngươi có phát hiện hay không một chỗ nghe được mạc khó khăn giọng nói đột biến trung nhiên nam tử cũng nheo mắt lại lắc đầu chẳng biết tại sao mới vừa chỉ lo lấy lòng này b ă n g tình tôn giả bắt đầu ta cũng chưa từng để ý nhưng mới vừa rồi cùng kia b ă n g tình tôn giả tiếp xúc gần gũi cũng có một thời gian ngắn ngươi có từng phát hiện này b ă n g tình tôn giả bộ dáng rất giống một người người này là năm đó cổ độc thánh quân cùng diệp thiên anh hai người rối g i ế t muốn giết người chẳng qua là cuối cùng lại bị thiên hành lao đạo cứu đi ngươi nói cái kia mới tu thay thế tu sĩ t r u nhưng g niên nam tử một cái trận cái một mắt, mặt tử k ó khăn tích, đầu tóc tán đầu loang thoáng có thể phân biệt ra được bộ dáng kia kiên định hai mắt kia cả người bày ra là không khuất sát ý trận nhìn cùng này băng tình tôn giả có hai ba phân tương tự nhìn kỹ cũng là có bốn năm phân tất nhiên cực kỳ hiếm thấy lúc ấy cái kia mới tu thay thế tu sĩ liên tục nếu bị hai cái tầng thứ hai siêu nhiên cường giả giết chết có thể nói mọi người đều biết ta cũng vậy rõ ràng như như lời ngươi nói kia băng tình tôn giả cùng người này đúng là mười phần giống nhau chỉ bất quá ngày đó người nọ bị thương rất nặng mà thiên hành lão đạo cố ý che chở ai cũng không dám để ý những thứ này hôm nay một cái phân tích đúng là có kia bốn năm phần giống nhau nơi bốn năm p h ầ n nhưng nếu không khoảng cách gần quan sát lâu như thế sợ thật đúng là phát hiện không được m à khó khăn không khỏi nghi ngờ phảng phất tự nói loại lời nói thế gian này có thể có bốn năm phần giống n h a u người không nhiều lắm trung niên nam tử cũng gật đầu nhưng sau một khắc liền cười nói ta xem ngươi là không có chuyện gì xen vào việc của người khác hai người nếu là cùng một người kia căn bản là không thể nào chuyện kia mới tu thay thế tu sĩ tư chất tuy là thông thiên c h i mơ hồ cũng quả quyết không thể nào ở chính là mười năm ngoài liền từ phá hư tiền kỳ đạt tới phá hư kỳ đại viên mãn mà còn có thể tiến vào v ư ợ t sâu đứng hàng khoảng cách phá hư cực hạn cũng sợ chỉ có một bước ngắn hơn nữa băng t ì n h tôn giả lấy một đôi băng t ì n h nổi danh kia mới tu thay thế tu sĩ cũng không có những thứ này đây cũng là hai người lớn nhất t r ê n l ệ n h ta xem chuyện này hơn phân nửa là trùng hợp chiếm đa số hơn nữa lấy thực lực của chúng ta có thể trông nom không được băng t ì n h tôn giả chuyện tình một khi làm đối phương không thích hai người chúng ta đó là muốn mạng tang hoàng tuyển mặc khó nghe được nơi này cũng gật đầu đắp nói thế không giả đích xác là ta quá lo lắng dứt lời lời này hai người lắc đầu bất quá cũng là không biết suy đoán của bọn hắn cũng không phải là giả mà là xác xác thật thật vì thật năm đó tấn không hôm nay băng t ỉ n h tôn giả nhưng nếu để cho những thứ kia viễn cổ cường giả biết được băng t ỉ n h tôn giả v ư ợ là năm đó kia mới tu thay thế tấn không lấy ngắn ngủn hơn mười năm thời gian liền từ phá hư tiền kỳ b ư ớ c vào phá hư kỳ đại viên mãn thậm chí đưa thân cho v ư ợ t sâu đứng hàng hàng ngũ sợ là tránh không được một trận phạm vi lớn rung động sao cùng một thời gian thần không đang ở tam tinh thiên bên trong cẩn thận đi lại dù sao hắn cũng không dám bảo đảm tam tinh thiên loại này địa phương cất chim cũng không có có thể hay không có cái loại này như bắc giới loại đích thiên đột nhiên thai h o ạ n hoặc là những khác một chút nguy hiểm sinh linh nhưng nếu lấy hắn vốn là thực lực không cần những thứ này nhưng hiện tại nhưng là nhức đầu vô cùng mặc khó khăn cùng trung niên nam tử kia hai người sở ngốc linh mạch hẳn là không có gặp nguy hiểm ta nếu tìm được linh mạch đất tu luyện hơn phân nửa sẽ đối với khôi phục thực lực có chút chỗ ích lợi chủ yếu nhất chính là cái này tên là tam tinh ngày đích địa phương cũng chỉ có viễn cổ cường giả sở chỗ ở mới có thể bảo đảm an toàn tần không lẩm bẩm tự nói thông huyền lực đạo trải rộng toàn thân lấy hắn thực lực hôm nay toàn bộ đi về phía trước nhưng so sánh với toàn thịnh thời kỳ vẫn là xê xích cách xa vạn dạm tam tinh trời mặc dù không lớn nhưng cũng chỉ là lấy phá hư kỳ ánh mắt đến xem mà như lấy hắn thực lực hôm nay đến xem này tam tinh ngày đích diện tích thật là không nhỏ nhật nguyệt giao thế liên tục mấy ngày vài đêm tần không vẫn là tìm tìm không được nửa phần giới hạn cũng không có tìm được cái gì linh mạch đất thậm chí ngay cả linh khí bóng đen cũng không có tìm được chút nào bất quá tần không khác thiếu hụt cũng không thiếu hụt tính nhẫn lại như vậy đi lại dưới vừa qua tám ban ngày đêm tối thời gian tần không rốt cuộc tìm được linh mạch đất tuần này vây kiến tạo một cái thành nhỏ không lớn không nhỏ vừa lúc bao vây một cái linh mạch hiển nhiên là kia mạc khó khăn hai người chỗ tu luyện hai người này có thể nói cho ta chuẩn bị tốt có sẵn thành chi có chặn linh khí tiết ra ngoài trận pháp như vậy xuống tới có thể đem linh mạch sử dụng hạn độ đạt tới cao nhất hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục thực lực của ta sao thần không lẩm bẩm hắn không chỗ nào giữ lại một bước bước vào thành này trong ao chỉ trong nháy mắt chính là cảm thấy linh khí đập vào mặt hít sâu một hơi tần không nhắm lại hai mắt lâm địa ngồi xuống mạnh mẽ đọc lên khẩu quyết tùy bên trong hấp thu linh khí từ lúc ban đầu bắt đầu tu vi đã ở từng điểm từng điểm kéo lên một canh giờ sau khi hắn cũng rốt cục đem trong cơ thể có thể hấp thu cực hạn linh khí sở luyện hóa tu vi đạt đến luyện khí kỳ đại viên mãn một canh giờ luyện khí kỳ đại viên mãn không có ngừng đ ỗ n g nhiên tiếp tục hấp thu linh khí rồi sau đó thúc giục pháp quyết luyện hóa hắn bản thân có đáy tu luyện đương nhiên là bay một loại tốc độ một ngày hai ngày cả thể nửa tháng thời gian thoáng qua rồi biến mất tần không không có lúc nào là hấp thu linh khí nhập vào cơ thể hơn nữa bản thân theo thời gian tu vì khôi phục như hắn đoán khôi phục tốc độ quả thật nhanh hơn rất nhiều ngắn ngủi nửa tháng thời gian vừa là đã khôi phục đến thoát thai trung kỳ trong cơ thể lại một lần nữa ra đời lý lực cũng làm tần không thở phào một hơi nhưng hắn còn không có thoát khỏi nguy hiểm không tới phá hư kỳ đại viên mãn liền một ngày không có thoát khỏi nguy hiểm trong thoáng chốc ở đây nửa tháng sau khi lại một cái tháng đi qua tần không nhắm mắt trong tu luyện nắm chặt hai đấm hắn mạnh mẽ làm cái kia linh mạch trong linh khí nhanh chóng hướng hắn bay tới dùng một cái bán n g u y ệ t tu luyện hắn đã sinh sôi đem tu vi tăng lên tới phá hư hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa tiếp xúc có thể vào phá hư kỳ đại viên mãn tái hiện thường ngày quang diệu hiện tại chính là đột phá lúc sai một bước phá tần không lạnh quát một tiếng này âm là thôi hắn quanh thân hơi thở cũng có rõ ràng biến hóa bản thân n ắ m c h ắ c tử hơn nữa khôi phục chẳng qua là sớm muộn gì chuyện mượn kia liên tục không ngừng b ả n g bạc linh khí một cái bán nguyện thời gian khôi phục đến khỏe hẳn thực lực không coi là cỡ nào kỳ quái tần không cảm thụ được tự thân thực lực nắm chặt hai đấm quanh thân kinh thiên sát ý thoáng chốc buộc phát ra bước vào trên bầu trời mở ra thần thức một cái nhìn về tàm tinh thiên ở ngoài muốn đặt chân rời đi nhưng suy nghĩ chút ít lắc đầu một bước kia rồi lại cuối cùng thu trở lại ta hiện tại thần ô i thời phục thịnh đến toàn t kỳ không ngồi ở trên tầng mây, không khỏi thở dài nói. Hắn hẳn chuyện tốt, có thể không làm gì được hắn không ràng nay, chân cũng không phải là đối thủ của huyết nhãn. Huyết nhãn? Tần không gì giới, khỏi dài khôi lại phải ở thở trở thực tốt, thể ta thực tuy tu thủ huyết Huyết rõ mây, làm lắm. hôm khỏe phục là là là có lực, được lực của đối Đã bất động sắc ý diệp thiên anh từng đồng ý đáp ứng giúp ta bảo vệ đông giới ở lúc ta không c o i ở đây đông giới không thể nào gặp nguy hiểm như gặp nguy hiểm cũng đã sớm có nguy hiểm ta một khi trở lại đông giới diệp thiên anh tự nhiên không thể nào ở bảo vệ đông giới ta bây giờ trở về đi cũng không phải là chuyện tốt t h ầ n không suy nghĩ sâu xa mượn diệp thiên anh lực đạt được thời gian đại la môn ta muốn đoạt lại nhất định phải muốn đánh bại huyết nhãn có thể hiện tại ta đã cho huyết nhãn người này mãn tu chân giới truy sát ta chút nào không để cho ta cơ hội diệp thiên anh ra mặt giúp ta một lần cơ hội không nhiều lắm một cơ hội này ta phải muốn quý trọng trong khoảng thời gian này nếu như lĩnh ngộ quỷ tản chi môn đệ thập trọng mạnh nhất viên mãn một k í c hẳn h là sẽ có phần thắng chương năm trăm linh tìm kiếm c h â n đế hẳn là sẽ có phần thắng mạnh nhất viên mãn một kích, rất khó lĩnh ngộ tần không tu hành quỷ tản chi m ô n lúc ngay cả phá mấy trọng công kích trực tiếp đệ cựu trọng lấy hắn cười ngạo thiên ở dưới thiên tư cuối cùng đem quỷ tản chi môn đệ cựu trọng diêm la trưởng lĩnh ngộ có thể làm sao một phen chuyên ma cuối cùng chỉ có thể dừng bước tại đệ thập trọng lúc trước mặc hắn như thế nào suy nghĩ như thế nào đi tính toán nhưng đều không thể tìm đến đệ thập trọng chân đế mạnh nhất viên mãn một kích rất khó vô luận là sát lục c h i môn thôi diễn c h i môn sinh mệnh c h i môn mỗi một trong cửa chiêu số đều chỉ có c ử u trọng nhiều hơn nữa nhất trọng cũng không thể có thể duy chỉ có quỷ tàn c h i môn quỷ tàn c h i môn vốn là cũng chỉ có c ử u trọng về phần cuối cùng này đệ thập trọng là hắn sư tôn đánh vỡ c ử u trọng chi lệ ở phía sau tới tăng thêm đi tới có thể thấy được này mạnh nhất viên mãn một k í c h tầm quan trọng đó là hắn sư tôn hao phí cả đời tinh lực lấy lịch duyệt cơ duyên kinh nghiệm chế tạo ra mạnh nhất một k í c h có thể nói hắn sư tôn cuộc đời này nhất huy hoàng một cái chiêu số đây là hắn sư tôn mạnh nhất một k í c h hắn rất ít có thể có như vậy không có băn khoăn thời gian muốn chiến bại huyết nhãn lấy hắn thực lực hôm nay căn bản không thể nào hắn nhất định phải trưởng khống quỷ tản chi môn đệ thập trọng chỉ có đem này đệ thập trọng lĩnh ngộ hắn n u i chiến huyết nhãn cho nên mới có phần thắng hắn muốn lấy hắn sư tôn cuộc đời này nhất viên mãn một kích tự mình đoạt lại đại la môn ngay tại chỗ bê quan chỉ chưa một biết quan sát cả tam tinh thiên tình huống để ngừa có cái gì đột phát dưới tình huống hắn hết sức chăm chú đầu nhập lĩnh ngộ trong quỷ tàn chi môn hàng năm mở ra tâm thần dung nhập vào trong đó hắn một đường truy tìm theo đuổi mạnh nhất viên mãn một kích c h â n đế có thể c h â n đế rốt cuộc là cái gì thân không không khỏi mê man g không có đầu nối chút nào thời gian trôi mau n g à y xuân đại địa thức tỉnh hướng tới sinh cơ thời kỳ trải rộng này tam tinh thiên thanh niên này ngồi một mình tiểu trong thành cả ngày không bi không thích bị ánh mặt trời chiếu bị xuân phong rất nhỏ xúc động đợi đến ngày đó nhắm mắt chính là không biết có vượt qua bao lâu thời gian mới có thể mở ra bầu trời hạ nổi lên tiểu vũ chíp đông mưa phùn tuyên triệu thời gian thay đổi chỉ chớp mắt ngay mùa hè trời nắng trang trang mặt trời đỏ nhô lên cao ánh mặt trời s ắ c bén chiếu s ạ lá xanh thay đổi hồng lại thấy bên trong thành thanh niên khoanh chân đóng tu thành biên lão cây cây diệp t r ọ n g lên ngoài thành điểu nhi tức chắc ê ứ ngày qua ngày mùa thu hoa nhi điêu linh gió mát thoáng lạnh kim diệp từ cây g i ả thượng rơi xuống lộ ra hoàng hôn rơi vào cả thành vàng nóng ánh cũng rơi vào thanh niên đầy người mùa đông mặt trời đỏ làm như thành đồ trang sức loại treo trên cao bầu trời đông tuyết đầy trời đại thế thu diệp che giấu t a một tinh thiên tòa này thành này nhỏ, m m ả năm h như thời thế, theo thời gian thay đổi, thời gian giống như trước thay đổi hết thảy.、Kiểu、như vậy, thật giống như không có chút trắng tuyết, trước Tiểu tiếng、vang. tên là một năm thời gian gian giống giống vang, n giao đây vậy, đại địa đổi đổi, đổi điểm siêm vì ở là là kỳ có t hai ờ i i g n lạng yên không một t ế năm g động Một tinh thiên. n bước qua tam tinh thiên. Một năm, hai năm, ba năm thời gian thật giống như tựu là như thế làm vượt qua một ngày sẽ phát hiện một năm rất khá dài nhưng làm vượt qua một năm thời điểm lại phát hiện một năm cùng một ngày thật ra thì cũng không có cái gì khác biệt chỉ thấy thanh niên kia từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích quá đáng chút nào nhắm hai mắt đóng cửa tiến vào tâm linh lối đi không biết suy nghĩ như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện thanh niên kia tạp loạn tóc giải thượng tích lạc mồ hôi chân đế chân đế rốt cuộc là cái gì tần không trong lòng đại đọc vô hạn đuổi theo tùy chân đế thật giống như có chút manh mối trong nháy mắt ở sau một k h ắ c thân thể của hắn mạnh mẽ một cái rung động hai mắt không tự chủ được mở ra thở dốc lúc hắn phát hiện toàn thân của hắn đã hiện đầy chạy xuống mồ hôi vi hít một hơi tần không hai mắt khôi phục lại bình tĩnh lẩm bẩm mạnh mẽ khiến cho mình l ĩ n h ngộ chân đế coi như là lấy ta hôm nay tâm cảnh cùng tu vi cũng rất dễ dàng t ẩ u hỏa nhập ma mới vừa rồi chính là sai một chút điểm t i ể u t ẩ u hỏa nhập ma hắn rõ ràng n à y tu luyện càng là khó khăn tu luyện công pháp càng dễ dàng đi vào lạc lối kẻ nhẹ như hắn như vậy kẻ nặng thấp nhất cũng muốn tu vi bị hao tổn càng sâu người thậm chí có có thể lập tức chết bất đắc kỳ tử cho dù là hắn phá hư kỳ đại viên mãn tu vi cũng quả quyết không thể nào ngoại lệ khó khăn quá khó khăn không biết qua bao lâu hắn không có một chút điểm đầu mối mới vừa cảm giác sai một bước cũng đủ theo đuổi đến chân đế chính là hắn bức bách mình tiến vào trạng thái tu luyện mà đưa đến nhập ma trong lòng cho hắn giả tượng hắn biết từ bế quan tu hành mạnh nhất viên mãn một kích đến hiện tại hắn cơ hồ nửa bước không có hành một bước cũng không có bước ra tu luyện tần không nhắm lại hai mắt khiến cho mình tâm tình ổn định lại hắn nhẹ giọng lẩm bẩm tu luyện tu hành cầu một cái tâm ổn mới vừa rồi thiếu chút nữa t ẩ u hỏa nhập ma ta nữa tiến vào trạng thái tu luyện sợ là không chiếm được hiệu quả hơn nữa ta tuy là như vậy không có đầu mối chút nào ngồi ở chỗ này cho dù là ngàn năm trôi qua ta cũng chưa chắc lĩnh n g ộ được rồi này mạnh nhất viên mãn một kích lại nói hàng năm ở một chỗ cũng không phải là cái gì an toàn cử động chẳng qua là sư tôn sáng tác cái này mạnh nhất viên mãn một kích k i a chân đế rốt cuộc ở nơi đâu tần không hiện tại mới hiểu được những thứ kia cường giả ở v ự c sâu ngàn vạn năm trung không có nửa phần linh khí tồn tại sở dĩ còn mạnh như vậy hoàn toàn là bởi vì vì thời gian trong biến số thời gian có thể để cho cường giả có đầy đủ thời gian đi lĩnh ngộ tự thân bình thời không cách nào nhận lấy công pháp chân đế có một chút công pháp cần tu luyện vừa có thể tu luyện thành công nhưng có một chút chiêu số nhưng phải l ĩ n h nộ kia chân đế nếu không l ĩ n h nộ kia chân đế cho dù mạnh mẽ đem chiêu số học xong cũng chỉ là không đánh ra một cái không có chút nào uy lực pháp thuật hắn biết mình còn như vậy không đầu tự dưới tu hành đi đơn giản là bắt buộc mình thôi chậm d ã i đứng dậy hắn rất nhỏ vỗ một cái tự thân hàng nam di lưu bụi đất mắt nhìn phía trước thần thức triển khai muốn bước ra nhưng xoay người lại nhìn thoáng qua thành nhỏ phất tay đem mình lưu ở nơi đây hơi thở toàn bộ hóa thành hư hảo làm được những thứ này hắn còn chưa để ý mở ra thôi diễn chi môn hắn đem mình thân ở chỗ này một thời gian ngắn tin tức toàn bộ dùng thôi diễn chi môn phong tỏa cứ như vậy nếu có người đấu lại đến tam tinh thiên phát hiện không được hơi thở của mình dùng thôi diễn chiêu số cũng rất khó khăn thôi diễn ra hắn từng tại nơi này ngốc quá một thời gian ngắn tin tức cứ như vậy huyết nhãn cho dù tìm tới nơi này cũng không biết ta ở tam tinh thiên ở lại quá một thời gian ngắn a làm thôi những thứ này tần không mới vừa hài lòng gật đầu một cái xoay người sải bước bước ra mấy thân hình loé lên cuối cùng rời đi tam tinh thiên không biết đi hướng nơi nào hắn nhưng không biết mười mấy ngày sau huyết nhãn cũng đặt chân này tam tinh thiên d ụ n g thần thức quét mắt một vòng thậm chí đi tới tần không hiện đang ở trôi qua thành nhỏ thôi diễn cùng s i ê u tầm hơi thở chiêu số dùng một lần không có phát hiện chút nào mới vừa c a o mày rời đi tam tinh thiên tần không mặc dù không biết huyết nhãn sẽ tới tam tinh thiên nhưng trong lòng có chút suy đoán chỉ bất quá hắn rời đi thành nhỏ cũng không phải lấy à dài, cũng không phải an toàn、chuyện. Mà là phần lớn, là chỉ chỗ cũng chuyện. chút có phát hiện không phải phần tinh thiên, thể hay không một một muốn muốn tam xem một trên đi an lớn, ở ở ra lâu l tâm dung nhập vào tự h i ê n điệu t nhiên hắn khỏi mạnh nhất kích hồ viên mãn cảm giác một vi diệu, ra tựa loại à à lấy Lấy đại Đại thiên nhiên thiên nhiên. nhiên. tự tự Tâm tự tâm nhập dung dung v tự nhiên, l o này vi d i ệ u cảnh giới hắn đã từng tiến vào quá một lần một ít lần là hắn ở đại la môn không xa trường hà bầu trời tu luyện ở tính toán mệnh đoạn lúc đột nhiên không có dấu hiệu tiến vào trong đó cái loại này cảnh giới vi d i ệ u cực kỳ hắn đến nay còn có lưu trí nhớ chỉ bất quá từ đầu tới đôi hắn cũng không có làm rõ ràng hắn rốt cuộc lại như thế nào lấy tâm dung nhập vào tự nhiên lại lạ như thế nào từ cái loại này vi d i ệ u cảnh giới đi ra hình như là làm một giấc ngộng không biết như thế nào tiến vào trong ngộng cũng không biết như thế nào từ trong ngộng đi ra nhưng cũng cảm thấy chưa từng có cảm giác được đồ về phần trong ngộng sở vật giống như bọc nước cũng như chân thật rõ ràng bắt không được rồi lại như vậy khắc sâu thần không phi hành thuật lắc đầu này thời gian ngắn ngủi hắn đã từng nếm thử lấy tâm dung nhập vào tự nhiên quá mấy lần nhưng cuối cùng kết quả nhưng đều là lấy thất bại chấm dứt thấy những thứ này tần h không cũng rốt c ụ c chứng thật hắn phỏng đoán lấy tâm dung nhập vào tự nhiên loại trạng thái này tuyệt không phải muốn đi vào tựu nhất định có thể tiến vào t â m dung tự nhiên ta không có đầu mối thay vì như thế ta còn là t r ư ớ c từ trong trí nhớ đảo lộn một cái sư tôn để lại cho ta đại la thiên thuật sáng tác phương thức xem một chút có thể hay không từ trong đó được cái gì đầu mối tần không dứt lời lời này vừa phi hành vừa ở nhớ lại đại la thiên thuật sáng tác phương thức chương năm trăm linh ba thâm d u n g tự nhiên đại la thiên thuật sáng tác phương thức vẫn bị hắn sư tôn coi là chân bảo từ hắn sư tôn sáng tác đến hiện tại sở báo cho người chỉ có chính hắn mà này sáng tác phương thức so sánh với đại la thiên thuật còn muốn trọng yếu chỉ có thể n h ấ t mạch con một mấy lời sau này ngay cả cho hắn đồ nhi lúc cũng muốn tự định giá nữa tam tài được này sáng tác phương thức ngay cả diệp thiên anh hắn cũng không có báo cho chút nào trong chuyện này lại là hay không có thể đạt được mạnh nhất viên mãn một kích trần đế thoáng qua một cái một hồi lâu không có tần không lắc đầu hắn từ sáng tác phương thức chung cũng không tìm được đến đạt được mạnh nhất viên mãn một kích manh mối bất quá tần không không nói gì ở sau một khắc từ bên hông lấy ra một cái túi lượng đồ li lực tiến vào trong túi chữ vật trong đó đột nhiên bay ra một cái minh qua ngọc n g giản mở ra ngọc này giản hô hấp lúc thần không đã đem thần thức d u n g hợp ngọc giản trong thần thức nhanh chóng quét qua cho đến mạnh nhất viên mãn một k í c h sáng tác trải qua ngọc giản trong c h ă n đầy cấm chế nơi đó tuyệt đối có hắn sư tôn để lại cho hắn đầu mối cấm chế mở thần không một tiếng nhẹ đọc thần thức phá vỡ ngọc giản thần không tại hạ nhất thời trong đầu của hắn đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm đạo này thanh âm không phải là người khác chính là hắn sư tôn lâm kiếm thanh cứ việc đây là cấm chế sở đạt tới hiệu quả có thể nghe được thanh âm này tần không hai mắt vẫn hơi hơi một cái rung động sư tôn tần không hô ha ha tần không nghĩ đến ngươi nhìn đến cấm chế này thời điểm nhất định là đến l ĩ n h ngộ mạnh nhất viên mãn một kích thời điểm mặc dù là sư rất muốn gặp lại ngươi tình huống bây giờ bất quá thời gian đi qua vi sư cũng không có cái này phúc phận ha ha nói trở lại n à y là vi sư lưu lại c ô m chế là vi sư để lại cho ngươi càng thêm có thể dễ dàng tìm được chân đế biện pháp lâm kiếm thanh cười ha ha nói sư tôn tần không muốn nhiều lời nhưng trong lòng càng thêm rõ ràng h ắ n sư tôn đã mất cái này thế gian đây chỉ là một c ô m chế h ắ n sư tôn lưu lại nói lại không thể đủ cùng hắn nói chuyện với nhau nắm chặt hai đấm tần không mặc dù hung ác nhưng rất nhanh cũng biết thời gian cấp bách h ắ n sư tôn lưu lại c ô m chế duy có một nói về không biết ngươi có hay không phát hiện mạnh nhất viên mãn một kích nhưng thật ra là vi sư từ đại thiên trong tự nhiên sở lĩnh ngộ chiêu số về phần như thế nào vi sư như thế nào lĩnh ngộ nói về có thể có thể có chút chê cười v i sư ngày đó tâm không có hắn nghĩ nhưng không ngờ tiến vào một loại có chút cảnh giới kỳ diệu ta đem tâm sáp nhập vào trong tự nhiên từ trong tự nhiên tìm đợi đến đi ra sau liền hiểu rõ một chút vi sư đau khổ nghiên cứu tính toán Cuối cùng liền có này, quỷ tản chi quỷ liền này tàn môn đại ệ thập trọng, m n nhất h v ê n mãn m ộ thiên k í c làm v sư dưới nhưng còn cái cảnh lúc, cũng có muốn tiến vào cái loại này cảnh giới lúc, nhưng vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tiến vào trong thế t loại Đại i vào vô vào pháp h đó. tự nhiên lâm kiếm thanh cười dài một tiếng nói vi sư chỉ có thể nói trong tự nhiên có đồ vô cùng thần bí cũng không so sánh với to hắn gần ở chúng ta trước mắt rồi lại giống như x a cuối chân trời vi sư q u ý trọng một ít phân linh cảm rồi sau đó sáng tác mạnh nhất viên mãn một k í c h đã từng điều tra quá vì sư phát hiện rất nhiều viễn cổ công pháp chân đế thật ra thì cùng tự nhiên cũng có rất lớn tương liên nghĩ đến những thứ kia viễn cổ cường giả cũng tất nhiên có cùng vi sư giống nhau trải qua chỉ bất quá theo năm tháng trôi qua mọi người dần dần quên mất chân đế tầm quan trọng thi triển ra viễn cổ pháp thuật nhưng cuối cùng không đạt tới viễn cổ pháp thuật mạnh nhất uy lực tự nhiên tấn k h ô n g lấy tâm dung nhập vào tự nhiên ngươi sẽ phát hiện rất nhiều kỳ diệu đồ dứt lời lời này lâm kiếm thanh thanh âm nhỏ đi rất nhiều dần dần giảm đi nghe được thanh â m hóa thành hư vô tần không trong lòng không khỏi có chút mất mát hắn lắc đầu trong lòng hồi tưởng đến hắn sư tôn để lại cho lời của hắn như thế nào tự nhiên trời c u n g đất bao dung hết thảy trong đó sở ra đời hết thảy biến mất hết thảy xuất hiện hết thảy thay đổi hết thảy vì cái gì tự nhiên người yêu thú tu sĩ vạn vật sinh linh cũng toàn bộ cũng là tự nhiên một phần hắn sư tôn sáng chế mạnh nhất viên mãn một kích cũng đến từ chính tự nhiên tự nhiên tần không nhắm hai mắt suy nghĩ sâu xa tự nhiên đến tột cùng vì sao hắn nghĩ hắn có thể nói ra toàn bộ cũng là mặt ngoài sao về phần hơn khắc sâu đ ổ hắn cũng không rõ ràng lắm bất quá hồi tưởng từ tu hành đến hiện tại hắn nghĩ hết thảy hết thảy hắn cũng mượn tự nhiên tu sĩ mượn thiên địa linh khí cho mình dùng s a n h ở thiên địa chết cùng thiên địa có phải hay không cũng là quy luật tự nhiên một phần rất khó lý giải khai tỏ ánh sáng quang ngọc giản để trong túi chữ vật tần h không đứng ở trên không trung nhìn dáng dấp chỉ có thể tìm kiếm biện pháp dung nhập vào t r o n g tự nhiên tần h không lẩm bẩm tự nói hồi tưởng lại lần đầu tiên dung hợp tự nhiên tình huống hắn suy nghĩ một chút một bước bước ra cũng không ở khắp không mục đích tiêu sái mà là rơi vào mặt đất một ít lần bất chi bất giác tâm dung trong tự nhiên chung quanh tự nhiên chi cảnh so với bình thường địa phương muốn nhiều rất nhiều nay hẳn không phải là trung hợp hắn đang i tìm. Một lần n ữ t i ế vào tu chân n ũ giới, đi hắn che tìm ự thân thở, trời trên mặt đất, một bước chăm trượng, một bước ngàn trượng, một t hơi không chăm đây ngàn biến、đổi. Hắn đang đi lại đi đổi. ở có cao, bước bước là mà bước kiếm tìm tìm một người có thể lấy tâm dung nhập vào tự nhiên địa phương lấy hắn lúc ban đầu bước phán đoán muốn lấy tâm dung nhập vào tự nhiên tất nhiên là phải tìm đến một cái tự nhiên khí hết sức mãnh liệt địa phương Này thiên địa! loại địa phương này cũng không thiếu hụt c h i âm c h i kỷ thác nước đ i ề u nhi tự tại bay lượn cỏ mà cây cối đoá hoa t ầ n không tìm như vậy một nơi hít sâu một hơi không khí mới mẻ nơi này tự nhiên hơi thở rất n ồ n g ú c chẳng qua là nơi này đến cùng phải hay không chân chính tự nhiên tần không không giải thích được khoanh chân ngồi xuống tính hạ t â m lai thử lấy tâm dung nhập vào t r o n g tự nhiên xem một chút có thể hay không tại cái đó vi d i ệ u cảnh giới chung tìm kiếm được mạnh nhất viên mãn một kích chân đế yên lặng yên lặng yên lặng tính hạ t â m lai tỉnh táo bình tĩnh tâm vô ba lan này một ít đồ vật ở trong mắt t ầ n không muốn đ á t tới có thể nói là dễ dàng vô luận là đụng phải cái dạng gì tình huống trong lòng bình tĩnh cũng là hắn cơ bản nhất có thể làm được nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện vào lúc này vô luận trong lòng ở làm sao bình tĩnh nhưng đều không thể tiến vào kia tâm dung tự nhiên cảnh giới thì ngược lại càng làm cho mình bình tĩnh càng thêm ủng có một loại không an tĩnh cảm giác ta thật bình tĩnh trở lại đến sao tần không lòng đầy nghi hoặc h ắ n tự nhiên quan sát đến trong lòng mình biến hóa không khỏi toát ra vẻ mờ mịt lần đầu tiên đối với bình tĩnh sinh ra loại này nghi ngờ trong lòng như thế nào bình tĩnh tâm vô ba lan vì cái gì bình tĩnh tâm vô ba lan trên cái thế giới này lại có bao nhiêu người có thể làm được tâm vô ba lan tần không một tiếng khổ ý cười khẽ lắc đầu trong đôi mắt có thật sâu nghi ngờ hắn cũng là đứng dậy lại một cái đặt chân rời đi nước này tú núi cùng đất không biết muốn đi trước nơi nào nhưng hắn biết hắn không có biện pháp làm cho mình bình tĩnh trở lại có lẽ hắn cho là mình là bình tĩnh nhưng phần này bình tĩnh cũng không thể lấy tâm dung nhập vào tự nhiên đến khi hắn muốn đi đâu hắn cũng không rõ ràng lắm trong lòng nghi ngờ lúc cũng không thể lâu dài sống ở một chỗ hắn chẳng qua là từng bước từng bước đi về phía trước không biết qua bao lâu không biết đi dài hơn khoảng cách một bước này chạy bộ đi có lẽ nơi nào tìm khắp tìm không được điểm cuối khắp không mục đích tiêu sái tần không trong lòng đã ở suy nghĩ sâu xa suy nghĩ sâu xa mạnh nhất viên mãn một kích chân đế đã ở suy nghĩ sâu xa tự nhiên ý hắn hiện tại duy nhất có thể tìm được mạnh nhất viên mãn một kích chân đế biện pháp chính là lấy tâm dung nhập vào tự nhiên rồi sau đó từ trong tự nhiên tìm đến một chút biện pháp nhưng làm sao dung nhập vào tự nhiên cũng, cũng không phải gì đó đơn giản chuyện không muốn dung nhập vào lúc dễ dàng nghĩ dung nhập vào lúc nhưng cũng khó càng thêm khó một đường đi về phía trước một đường suy nghĩ dần dần hắn cũng không biết mình rốt cuộc ở đang suy nghĩ cái gì chỉ biết là từng bước từng bước dựa vào cảm giác đi về phía trước đi một lúc sau ngay cả hắn mình cũng không biết thân ở nơi đâu vừa đi rất xa chuyên chú hắn leo q u a cao núi đi qua nước chạy từng tiến vào hơn người bầy từng từ vạn trượng núi cao không có chút nào cảm giác nhảy rụng xuống ngay cả hắn mình cũng không biết mình ở làm cái gì nhắm hai mắt trong lúc bất chi bất giác hắn từng bước đi tới thật giống như người đã ngủ lấy tâm dung nhập vào tự nhiên lấy tâm dung nhập vào tự nhiên tần không đi qua nơi không khỏi là ở trong lòng tìm kiếm kia phân cảm giác hắn cảm giác có một tia manh mối đau khổ tìm kiếm tự nhiên tự nhiên một lần vừa một lần tự nhiên đang lúc này tần không mạnh mẽ một cái giật mình chặt d ư ơ n g đôi mắt vốn là mê mang hai mắt tại lúc này đột nhiên tỏa sáng ra một tia quang thải này quang thải ở nhanh nhất thời gian biến thành bừng tỉnh đại ngộ hắn vô đầu một cái một trận phát ra từ nội tâm vui vẻ tiếng cười lớn bình tĩnh cùng không bình tĩnh chỉ có một ít tuyến chi sai vật cực tất phản bắt buộc mình bình tĩnh thay vì s ư n g là bình tĩnh chẳng s ư n g là tâm bình tâm bình nhưng không có nghĩa là lòng yên tĩnh ta từ đầu đến cuối đây không phải là lòng yên tĩnh mà là tâm bình thần không cười ha ha trong mắt của hắn có vui mừng lẩm bẩm ta cho tới nay đều cho rằng sai lầm rồi tự nhiên tự nhiên muốn dung nhập vào tự nhiên tâm như mất tự nhiên kia vừa há có thể dung nhập vào tự nhiên ta cho tới nay đều ở bức bách mình tâm yên tĩnh kia vốn là thoát khỏi tự nhiên nghĩ tới đây thần không trong lòng cười một tiếng t â m dung tự nhiên hắn khoanh chân ngồi xuống tâm không có hắn nghĩ lấy tâm dung nhập vào tự nhiên tâm lời đầu tiên đột nhiên thời gian một hơi hai tức ba tức Tần k h ô n g n h ắ m lại hai m ắ t nữa x e m tần không l ú c c ũ n g là từ tần k h ô n g q u a n h h t â nhân tìm tìm k ô n nào Trưng n g được chút nào hơi thở. h 504, nhân sinh tam trọng cảnh gió nhẹ thổi qua điểu nhi dịu ra dịu dít đ ề u quanh quần bay múa ở trên không bay qua tần không phía trên lúc này điểu nhi cũng là đột nhiên một cái dừng lại trong ánh mắt toát ra không giải thích được cùng mê mang sau một khắc nó hẳn là đong đưa cánh chim rơi vào tần không trên bả vai chung quanh nhìn quanh tự tại kêu to vốn là ở tần không trên người tìm tìm không được chút điểm hơi thở nhưng này nhất thời tần không hơi thở cũng là mơ hồ có thay đổi này thay đổi không lớn nhưng là đây là bản chất thay đổi nơi này là nơi nào tần không theo bản năng tự nói chậm rãi dương đôi mắt hết thể ánh vào hai mắt của hàn trung là như vậy rõ ràng rồi lại làm cho người ta một loại bọt nước cảm giác nơi này chính là tâm dung tự nhiên nhìn qua hết thể sao tại sao lần đầu tiên tâm dung tự nhiên lúc nhưng là không có phát hiện những thứ này tần không giống như đang ngủ say một loại đây hết t h ả hết t h ả cũng thoáng như cảnh trong mơ mà hắn hiện tại nhưng là một ngủ thiếp đi người không rõ không rõ ràng lắm hắn dựa vào bản chất từng bước từng bước hướng phía trước đi tới nói là đi về phía trước đi thật ra thì ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm đã biết là ý thức thăm dò bất chi bất giác hắn không cảm giác được thời gian c h ạ y xuôi cũng không cảm giác được mặt trời trói chan cực nóng thậm chí không cảm giác được mình có hay không tồn tại ở trên thế giới này khắp không mục đích tiêu sái thỉnh thoảng chung quanh nhìn quanh kia không cách nào không bao giờ nhạt phai chung theo bản năng tìm kiếm cái gì cái thế giới này có tu chân giới có hết thảy có mặt trời chói chan có d a n h rỗi khí có gió nhẹ cũng có bốn mùa hắn đang tìm kiếm chỉ bất quá ngay cả hắn mình cũng không biết hắn đến tột cùng đang tìm những thứ gì tiểu hoa nhi tới giúp ta xuống lúc này một đạo thanh âm đột nhiên rơi vào tần không trong hai tần không dừng bước hai mắt mê mang nhìn về phía trước cũng là phát hiện trong thoáng chốc hẳn là đi tới một cái sông tiền sông tiền một câu cá ngư ông khoanh chân ngồi ở sông trước một thanh cần câu một con cá tuyến phóng trong nước yên tĩnh c h u n g phù phu một tiếng một tiếng này không lớn tiếng vang lại thấy ngư ông nhanh chóng thu can trong c h ư ớ c mắt con cá rơi vào giả bộ cá trong chậu này ngư ông thẩm khí định thần nhàn lại một lần nữa đem nhắc tới cần câu không có xoay người mới vừa nói chuyện với tần không người chính là này ngư ông nhìn những thứ này không biết sao tựa như là có thêm một cổ ma lực dẫn đạo tần không đi tới kia s ô n g trước chậm rãi ngồi ở s ô n g trước hai mắt nhìn ngư ông lao tiên sinh muốn cho ta giúp cái gì tần không nhìn một chút trong suốt giữa sông lo lắng kinh động con cá nhẹ giọng hỏi bang ta đem trong chậu con cá phóng vào trong nước ngư ông cũng không quay mặt lại vọt ra tay hơi hơi chỉ ha hả cười nói tần không hơi một cái kinh ngạc trong lòng nghi ngờ hỏi lão tiên sinh tân tân khổ khổ câu tới con cá vì sao phải một lần nữa phóng vào trong nước này chẳng phải là chút nào vô ý nghĩa hơn nữa lao tiên sinh mặc dù lao vẫn như cũ cường tráng loại chuyện này lão tiên sinh mình làm cũng đủ vừa vì sao hết lần này tới lần khác kêu lên ta đến đây đây hết thảy hết thảy thần không cũng là theo bản năng nói làm như trong cái thế giới này hắn hết thảy đều ở thuận theo tự nhiên không có dấu diếm ngư ông nuốt n u ố t trong dâu cười nói trên cái thế giới này không có bất kỳ chuyện là không tồn tại ý nghĩa ta đem con cá câu lên để trong chậu sau lại đem con cá phóng vào trong nước con cá không có gặp nguy hiểm một lần con cá có lẽ không thèm để ý nhưng thời gian nhiều đích nói con cá nhưng là để ý biết chung cảm giác bị câu căn bản không tồn tại nguy hiểm ngươi có biết thông minh con cá tại sao phải tránh né cần câu sao ngư ông cười nói ở trong đầu bọn họ đã rõ ràng nếu như ăn hết mồi câu lời của bọn họ sẽ chết sao tần không nói hắn tựa hồ hiểu ngư ông dụng ý chẳng qua là trên cái thế giới này còn có loại này ngư ông ngư ông cười ha ha nói chính xác thật ra thì nói chuyện với ngươi cũng không cần thiết để ý lớn tiếng cùng nhỏ giọng nơi này con cá đã bị ta câu lên thả ra trở về không thua trăm lần ở ý thức của bọn nó giảm của ta cần câu cũng không tồn tại nửa phần nguy hiểm ở trong mắt của ta này con cá trong nước người nguyện mắc câu lao tiên sinh mục đích nguyên lai là như thế tần không bừng tỉnh đại ngộ bất quá sau một khắc liền làm ộ t câu mày hỏi như vậy lao tiên sinh vừa vì sao hết lần này tới lần khác để cho ta đem này trong chậu con cá thả ra đây ngư ông cũng không lập tức để ý tới tân không cười khẽ trong tay cần câu một cái lay động vừa một con cá m à rơi vào trong chậu hắn nuốt chòm râu nói lao phu nếu như nói la ngươi quá tới giúp ta đem trong chậu con cá phóng vào trong nước thật ra thì chính là một lấy cớ đây cái gì thân không cảm thấy không đúng Lại, sau một khắc kia ngư ông hẳn là cười lên ha hả tiểu hoa nhi ngư ông đ ố n g nhiên quay mặt lại lần này quay mặt lại chính là từ nói chuyện với nhau đến hiện tại lần đầu tiên nhìn về phía tần không ánh vào tần không trong mắt chính là một tờ giả mua trước mặt bàn g tần không con ngươi hơi hơi co rút lại chỉ một thoáng nhớ lấy này trương gương mặt về phần kia ngư ông hắn không biết vì sao cười to nói tiểu hoa nhi ngươi cũng đã biết ngươi rất may mắn dứt lời lời này ngư ông thân ảnh một cái loé lên vẫn duy trì tiền một khắc bộ dáng nhưng thân ảnh nhưng càng phát ra mơ hồ không rõ thế cho nên cuối cùng tiêu tán ở này phiến thiên không làm tần không sẽ tìm lúc không chỉ có ngư ông không thấy bóng dáng ngay cả kia cần câu giả bộ con cá b u ồ n thậm chí là giữa sông con cá cũng hoàn toàn không thấy chút điểm tung tích phảng phất đây hết thảy hết thảy cũng là trải qua vân yên chịu không được một cái thổi nhẹ có lẽ từ đầu đến cuối cũng không tồn tại như vậy nhưng tần không có thể không tin đây hết thảy cũng là hắn h u y ễ n nghĩ ra được ngươi rất may mắn tần không nhìn kia sông tiền trống rông hết thảy hồi tưởng lại ngư ông nói câu nói sau cùng không khỏi một trận suy nghĩ sâu xa cái kia ngư ông xuất hiện không hợp thói thường cực kỳ thậm chí ngay cả biến mất cũng là vô cùng không hợp thói thường không đúng không đúng đang lúc này tần không một trận tự nói trận lẩm bẩm hắn đã nói hắn để cho ta đem trong chậu con cá thả ra chính là lấy cơ ớt như vậy hắn đem ta dẫn tới nơi này tất nhiên là ý làm chi mà mới vừa hắn nói cho ta biết cái kia đ o ạ n nói giống như t r ư ớ c cũng không phải là tình cờ hắn nói rốt cuộc là có ý gì rốt cuộc là có ý gì thần không xoa nhẹ huyệt thái dương nếu như nếu như thần không linh cảm trật hiện nếu như ngư ông là thiên ta là giữa sông con cá như vậy thần không thoáng chốc cả kinh ngư ông là thiên hắn là giữa sông con cá ngư ông con cá trong lòng hắn liên tục nhắc tới phảng phất bắt được cái gì nặng đ ồ ngươi m u ố n nhưng cái này đồ vật cũng là lấy tốc độ nhanh nhất biến mất ở trong đầu của hắn còn muốn tưởng hồi tưởng lúc vô luận như thế nào cũng không có biện pháp hồi tưởng lại hắn vô vô đầu chỉ có thể lẩm bẩm mới vừa một câu k i a nói nếu như ngư ông là thiên ta là giữa sông con cá rốt cuộc là có ý gì vừa nhớ tới hắn không có dừng lại vừa quay đầu nhìn thoáng qua sông trước phát hiện đúng là không có nửa phần bóng người mới vừa một cái lắc đầu lại một lần nữa hướng phía trước đi tới trong lòng có nghi vấn có thể hắn cũng không có ở một cái vấn đề thượng đạo quanh chẳng qua là trong lòng không khỏi là ở suy nghĩ này mơ hồ cực kỳ chuyện tình không cảm giác được thời gian lưu thất hắn cũng không cảm giác được t ị c h mịch nhân tâm tự nhiên từng bước từng bước chỉ cần có đường đích địa phương sẽ lưu lại dấu chân hắn có khi dừng lại đi về phía trước c ấ p bộ nhìn về phía ven đường một ít sự vật cảnh tượng có chút mơ màng xuất hiện nhưng này mơ màng chẳng qua là tồn tại không lâu sau liền biến mất ở trong đầu của hắn hắn chỉ có một lần nữa đạp hướng tiền phương tìm kiếm hắn cũng không biết mục tiêu đồ trên cái thế giới này tồn tại rất nhiều đồ rất nhiều huyền ảo vô cùng đồ mỗi qua nơi hắn cũng sẽ trở về chỗ cũ hồi lâu rồi sau đó thật giống như chiếm được một chút vừa tốt giống như không có gì cả lấy được rời đi nơi này không lâu sau hắn đi tới một tòa núi lớn tiền độc lập một tòa to lớn núi cao này dưới núi cao có một cái chạy xuôi sông nhỏ một núi một sông núi này vốn không có suất kỳ nơi nước cũng vốn không có suất kỳ nơi hắn đạp lập nơi đây vẫn còn như vân yên khách qua đường có lẽ một cái lơ đãng sẽ gặp vùng phất ống tay háo rời đi nhưng là hắn lại tới đây sau cũng là suất kỳ dừng bước đ ố n g nhiên xoay người nhìn về phía này một núi một sông trên vách núi đá nhân sinh tam trọng cảnh nhìn này trên núi cao khắc năm chữ to hắn trong n g á y mắt chính là bị này năm chữ to hấp dẫn vào trong đó nhắm lại hai mắt trước mắt hắn chuyển vật cũng không thay đổi chỉ là trong đầu của hắn hết thảy thay đổi rất nhiều chương năm trăm linh năm nhìn núi không phải là núi nhân sinh tam trọng cảnh núi nước trước mắt núi cao trước mắt nước chảy là núi là nước t ầ n không trong h o à n g hốt không biết vì sao lẩm bẩm n h ẹ ngữ một đạo thanh âm non nớt nếu có người đang này lời của sẽ phát hiện lúc này tần không hẳn là không biết ở khi nào thay đổi bộ dáng cùng lúc ban đầu lúc đã có thuộc về là không cùng thanh âm bộ dáng lớn nhỏ đây là một hài đồng trên mặt có ngây thơ có thể từ hài đồng trên mặt loang thoáng phân biệt ra được tần không bóng đen hình như là không có lớn lên lúc tần không đang nhìn đến núi cao một s á t na tần không vừa là biến thành như vậy hài đồng bộ dáng lúc này tần không quên ư vốn là hết thảy trong đầu của hắn tràn đầy ngây thơ chất p h á t ánh mắt của hắn không có chấp nhất không có sắc ý không có kia bị trần thế lây dính dấu vết chỉ có kia như mặt nước tinh khiết cũng là đáp ra khỏi là núi hay sông đáp án này nhìn núi là núi nhìn nước là nước mà ở kia r ứ t lời hai đồng tần không thân thể lại đột nhiên run lên bất chi bất giác hai mắt nhắm lại không biết vì sao lại một lần nữa bông dương dương đôi mắt một lần nữa dương đôi mắt lúc trước mắt của hắn vẫn là kia núi cao vẫn là kia rơi là trả sông nhỏ nhìn những thứ này hắn trong đôi mắt đã có rõ ràng nghi ngờ sơn thủy không biến đột nhiên người cũng đã biến hắn lúc này bộ dáng giống như trước một cái đại biến không còn là h à i đồng mà là một lớn lên thanh niên cùng vốn là hắn bộ dáng giống nhau như đúc số tuổi giai đoạn tùy h à i đồng chuyển biến làm thanh niên lúc này trong đầu của hắn nhiều rất nhiều trí nhớ này cổ trí nhớ không phải là hắn vốn là trí nhớ cũng là kia mịt mở con đường trung đoạn chưa từng biết được lại thấy hắn trong đôi mắt không tiếp tục bắt đầu tinh khiết làm như lây dính một tầng trần thế dấu vết kia không cách nào ma diệt dấu vết cách t r ở hắn trong đôi mắt đích thực trí hắn một thân bạch gì ỉ ề nhìn về phía núi cùng nước t h ầ n s á c cũng có chứa nhiều là không cùng cùng bắt đầu hoàn toàn bất đồng cách một tầng sương n g ù nhìn núi có hay không lại là núi nhìn nước vừa có phải là hay không nước đêm qua gió tây đ i ê u b í c h tây tự mình cao hơn lâu ngắm tận thiên n g a y đường trong đầu quanh quẩn một câu như vậy thi tử hàng chứa vô tận ý nghĩa cùng mùi vị hắn nhìn núi cao cùng kia nước chảy nắm c h ặ t hai đấm mê man g cuối cùng đường hắn không biết mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì chẳng qua là á n lấy bản chất ý thức lắc đầu lẩm bẩm ra trong lòng mình đáp án núi này là núi nước này như cũ là nước chẳng qua là vì sao cùng bắt đầu cảm giác có bất đồng đây là sơn thủy sao có lẽ cũng không phải là nhìn núi không phải là núi nhìn nước không phải là nước thần không có nghi ngờ lời này rơi xuống hắn lắc đầu đ ố n g nhiên xoay người t r u n g quanh cảnh tượng một cái lóe lên sơn thủy không biến nhưng người đã biến lúc này t ầ n không nếu không là đứa bé kia cùng thanh niên đợi đến cái kia nhắm hai mắt mở ra lúc hắn đã tóc trắng xóa đi lại t ậ p tễm khàn khàn hai mắt một thân màu xám cho áo nhất nghiệm g i ả yếu chuèn cua tui đốt trái tim đen đ ú ám nét hắn dùng không rõ hai mắt lại một lần nhìn hướng trước mắt núi cao cùng nước chảy hai mắt cùng hai đồng lúc thanh niên lúc hoàn toàn bất đồng cặp mắt k i a c h u n g có rất nhiều bị trần thế lây dính trôi qua dấu vết bất quá nhưng là có thể từ kia khàn khàn trong đôi mắt quan sát đến một tia thanh minh này một tia thanh minh cũng không phải là hiểu ra cũng không phải là rõ ràng mà là năm tháng di lưu dấu vết ngọn núi này rất cao da nua tần không một tiếng vô vị cười khẽ trống can mắt nhìn kia cao lớn hát sơn sau một k h ắ c hắn chấp mắt một cái nhìn về phía này trên mặt đất nước chảy khẽ thở dài nước này cũng rất trong suốt ít nhất so sánh với hai mắt của ta trong suốt rất nhiều núi này nước này núi này là núi nước này là nước lúc này nhìn núi vẫn còn là núi nhìn nước vẫn còn là nước chẳng qua là núi này nước này nhìn ở trong mặt qua mình cùng bắt đầu lúc so sánh với đã có một loại khác nội hàm ở đầu a ra n u a tần không một tiếng thở dài lời này rơi xuống hắn cặp mắt kia trong thanh minh đã bất chi bất giác chiếm cứ khàn khàn hắn nhìn về phía này c h i âm c h i kỷ lại một lần nữa nhìn về phía lúc trong ánh mắt đã có bản chất là không cùng không biết ở khi nào hắn tóc trắng tùy phát thấp biến s á c biến thành sức sống màu đen k i a tay chủ q u á i trượng cũng biến mất ở này thiên địa c h u n g k i a áo xám biến thành màu đen trên mặt lao sắc biến mất khôi phục thanh niên h á n h á n đứng c h ắ p tay băng tình nhìn đây hết thảy thật ra thì bầu trời cũng không có màu sắc từ đầu đến cuối cũng không có chút điểm màu sắc chỉ là ánh mắt của ta vẫn đều ở lấn lửa gạt mình thôi trên bầu trời một mảnh trong sáng là cái gì che mắt hai mắt tần không nhẹ giọng tự nói lời này rơi xuống có thể cảm giác được rõ ràng mới tới lúc tần không cùng lúc này tần không đã gần như tưởng như hai người về phần kia s ơ n thủy thật ra thì chính là nhân sinh tam trọng cảnh a có lẽ cũng không s ơ n thủy mà là ta tâm hắn khoanh chân ngồi xuống nhắm lại hai mắt cảm thụ được trải qua nhân sinh tam trọng cảnh tiến vào một loại bản thân trạng thái hắn che đậy hết thảy tinh tế trở về chỗ cũ mới từ h ả i đồng mãi cho đến giả yếu sở trải qua hết thảy hắn nghĩ hắn đã đã hiểu một chút nhân sinh tam trọng cảnh hai đồng thanh niên già yếu ba bất đồng giai đoạn đại biểu ba bất đồng đoạn đường chưa thế sự xử sự, sự trải qua m ã i cho đến đường đích cuối cùng nhân sinh đệ nhất trọng cảnh nhìn núi là núi nhìn nước là nước ra đời chi sơ vô luận là người vẫn còn là tu sĩ cũng mang đối với cái thế giới này thật là tốt kỳ cùng mới mẻ kia hết thẻ trước mắt cũng là bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua thâm linh bắt đầu bọn họ nhìn qua hết thảy cũng là lần đầu tiên đi xem Thì núi h nhìn ư lần đầu tiên n lần đầu tiên nhìn n ư ớ chính Đó là t u nguyên nguyên. ộ nội một c chất, cũng chất phác cũng còn c về với vật vạn vật bản dùng ngây ánh đến trong bọn thành bồn Núi đối loại đối đại, mọi tâm hết thể thơ mắt mắt họ h sự sự ở là núi nước chính là nước đối với rất nhiều chuyện tỉnh tỉnh mê mê hốt hoảng nhưng cố chấp địa tương tin chứng kiến đến chính là chân thật nhất tin tưởng thế giới là theo như đặt ra quy tắc không ngừng vận chuyển cũng đối với mấy cái này quy tắc có loại tín đồ loại sùng bái cuối cùng ở trong hiện thực khắp nơi vấp phải chắc trở do đó đối với thực tế cùng thế giới sinh ra hoài nghi nhân sinh đệ nhị trọng giới nhìn núi không phải là núi nhìn nước không phải là là nước hồng trần trong có quá nhiều hấp dẫn thúc giục người dục vọng người đang thay đổi dục vọng dục vọng giống như t r ư ớ c đang thay đổi người làm trần thế ở trong ánh mắt lây dính một tia dấu vết nhưng phát hiện tại dối trá mặt nạ sau cất dấu quá nhiều quy tắc nhìn qua cũng không nhất định là chân thật hết thể như vụ lý khán hoa kính hoa thủy n g u y ệ t tựa như thật tựa như huyễn tựa như thật còn giả núi Có lẽ k h ô nước g phải núi, là n cũng có lẽ cũng không không phải là nước rất dễ dàng ở trong hiện thực bị lạc phương hướng tùy theo mà đến chính là mê hoặc bàng hoàng thống khổ cùng dãy r u a có người lúc đó trầm luân ở bị lạc trong thế giới mọi người bắt đầu dụng tâm địa đi thể có cái thế giới này đối với hết thể cũng nhiều hơn một phần lý tính cùng thực tế tự hỏi núi không còn là đơn thuần ý đồng thượng núi nước cũng không phải là đơn thuần ý nghĩa nước về phần nhân sinh cuối cùng nhất trong cảnh làm người đi tới cuối đường sắp bước vào điểm cuối lúc nên kinh nghiệm hết thảy cũng đã trải qua rói mắt quay đầu thế sự một cuộc đại ngộng nhân sinh vài lần trời thu mát mẻ trải qua hết thảy từng bị vàng đỏ nhỏ lòng son từng bị dục vọng chủ đạo hàng vạn hàng nghìn phồn hoa thế gian nhìn qua chưa chắc là thật nhìn không thấy tới chưa chắc là giả vô tận sương mù vờn quanh ở bên người cách sương mù lần lượt nhìn sai sau bọn họ tìm được rồi nội tâm bản chất đi lại ở trong sương mù bọn họ có thể dụng tâm rõ ràng nhìn thành sương mù sau đích hết thảy bỏ đi bên ngoài hoa lệ áo trở lại như cũ lúc ban đầu bản chất dùng chân thật hai mắt đi xem hướng tiền phương đó là phản phát quy chân nghĩ tới những thứ này tần không khỏe miệng toát ra một tia cười khẽ chậm rãi dương đôi mắt sơn thủy biến mất hết thể biến mất tim của h ắ n cũng đi ra khỏi cái thế giới kia trong thâm dung tự nhiên kết thúc thâm dung tự nhiên tại sao kết thúc thần không trong lòng không giải thích được kia là một làm người ta khó có thể hiểu thế giới một trận đ i ể u nhi tiếng k ê u khi hắn tiếng nói rơi xuống k i u tự nhiên hơi thở biến mất lúc chung quanh đ i ể u nhi cũng một cái c h ấ n kinh nhanh chóng rời đi bờ vai của hắn đỉnh đầu thôi nếu chiếm được chỗ tốt cũng không muốn cố ý suy nghĩ tại sao phải từ tâm dung trong tự nhiên đi ra khỏi thân không hai mắt thanh minh hắn đứng dậy đi về phía bên cạnh đại thụ từ trên cây v ẻ một cây cây khô cầm lấy này bình thường cây khô hắn từng ngón tay hướng này đại thụ mạnh nhất viên mãn một kích á o nghĩa cùng chân đế chỉ trộn lẫn một chút điểm ly lực này chút điểm ly lực nhiều nhất phá hủy một cây đại thụ huống chi thần không cầm chỉ là một cái cây khô nhưng sau một khắc chỉ nghe vê anh hẳn là như vậy tần h không đông nhiên xoay người sang chỗ khác từng bước hướng phía trước đặt đi hắn không quay đầu nhìn thượng một cái lưu lại cũng là một mảnh kia liên miên ngàn dặm phế tích chương năm trăm linh sáu ta liền ở trung giới thâm dung tự nhiên một cái kỳ diệu thế giới tần không tùy ý ngồi ở một cái bàn thạch thượng trong lòng nhớ lại tâm dung tự nhiên lúc tình huống khi đó thoáng như tiến vào một giấc ngộng đợi đến tỉnh lại lúc kia trong ngộng chút nộ nhưng thật giống như kính hoa thủy nguyệt như vậy có nhớ lại vừa chưa từng rõ ràng nhưng tần không nhưng không cho là mình chút nộ chẳng qua là hư ngộng một cuộc nhìn núi là núi nhìn nước là nước nhìn núi không phải là núi nhìn nước không phải là nước nhìn núi vẫn là núi nhìn nước vẫn là nước tần không lẩm bẩm tự nói nói kỳ quái ngư ông nhân sinh tam trọng cảnh c h i âm c h i kỷ đây hết t h ả hết t h ả cũng ra hiện tại tâm dung tự nhiên trong thế giới tần không lắc đầu nói nếu thấy không rõ ta đây tự lại một lần nữa lấy tâm dung nhập vào tự nhiên hãn từ tâm dung tự nhiên trong thế giới chiếm được mạnh nhất viên mãn một kích chân đế muốn đối với cái kia thần bí thế giới không có nghi ngờ đó là quả quyết không thể nào từ tâm dung trong tự nhiên đi ra hắn nếm thử lại một lần nữa dung nhập vào tự nhiên tiến vào cái kia giống như cảnh trong mơ thế giới tự nhiên tự nhiên lấy tâm dung tự nhiên tâm lời đầu tiên đột nhiên tần không đã sớm tìm được rồi dung nhập vào tự nhiên biện pháp tâm không có no nghĩ tâm tự nhiên hơi thở dần dần biến mất hắn tiến vào một loại vâu ngã trong trạng thái nhất nghiệm trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều đồ tựa hồ sáp nhập vào trong tự nhiên muốn mở hai mắt ra nhưng vào lúc này tần không đầu góc cũng là ầm ầm run lên đ ô n g dưng mở mắt lẩm bẩm không thể tiến vào tâm dung tự nhiên trong thế giới ta mới vừa rồi đã tâm dung tự nhiên nhưng là đang ở dung nhập vào cái thế giới kia thời điểm nhưng phảng phất gặp được một cái trở ngại ngăn cản ta tiến vào trong đó thần không trong thần sắc trải rộng nghi ngờ nhớ lại t r ă m m g ô i vẫn không có cách giải không có biện pháp tiến vào tâm dung tự nhiên trong thế giới thần không lắc đầu bất quá sau một khắc hắn chính là một tiếng cười khẽ nói bản thân ta là có chút không biết đủ tâm dung tự nhiên thành công một lần có thể nhận được mạnh nhất viên mãn một kích chân đế loại chuyện này làm sao có thể còn có lần thứ hai lần thứ ba chủ yếu nhất chính là sơn thủy t â n ở trong lòng ta phản phát quy chân người kia sống cuối cùng nhất trọng cảnh tu sĩ kinh nghiệm cả đời cũng chưa chắc đạt tới cảnh giới thần không nắm chặt quả đấm nhắm lại hai mắt nói phản phát quy chân bỏ đi bên ngoài hoa lệ áo trả n ộ i tâm lúc ban đầu bản chất ta không biết hiện tại ta có hay không cách sương mù nhìn qua cũng là chân thật nhất chuyện tình nhưng ta biết ta không chỉ có là chiếm được mạnh nhất viên mãn một kích chân đế ít nhất Anh. tần không một quyền chống giông đánh rất nhỏ một quyền thậm chí ly lực cũng không có xảm có bao nhiêu nhưng l y lực cũng là chân thật đáng tin hắn nhìn những thứ này vẻ mỉm cười lộ ra nói ít nhất ta biết hiện nay ta so với vốn là mạnh rất nhiều đâu chỉ nhỏ tí teo hắn có thể cảm giác được rõ ràng từ tâm dung trong tự nhiên đi ra s a u thực lực của hắn cùng trước kia khác biệt trời vực thật ra thì lúc này t ầ n không nhất chuyển tiếng nói đã trải qua lâu như vậy ta đã sớm không biết ở cái nào thời gian quên mất ngươi ý mặc dù dùng trí hàn thạch tinh cường hóa ngươi nhưng đây không phải là ngươi m u ố n không biết ở khi nào phá sát thương ra hiện tại tần không trong tay nhìn phá sát thương tần không bất đắc d ì lắc đầu có thể nghe được phá sát thương t â minh tần không nắm chặt phá sát thương thương t h ầ n nói ngươi đi theo ta có hay không cũng lâm vào thế gian đích thực cùng g i ả trong cũng là hay không đối với hết thể sinh ra chất vấn có lẽ như khi đó ta một loại nhìn núi không phải là núi nhìn nước không phải là nước ta không biết ngươi là hay không quên mất bản ý của ngươi nhưng ta biết ta sẽ một lần nữa tìm về bản ý của ngươi phá sát thương thương ý vì phá vỡ vạn vật v i n h viễn không lui về phía sau vô kiên bất tồi rết phá cùng rết hai chữ này là hắn cho phá sát thương gọi là lúc tùy phá sát thương thương ý dựng lên danh tự này không đơn thuần là một cái tên mà là phá sát thương ẩn chứa đạo cùng ý nghe được tần không nói như vậy phá sát thương cũng rõ ràng có tâm tình ba động thương thân trận trận rung động một từng đạo tiếng ngựa hí phát ra làm như vui sướng làm như kích động ngươi nghe không hiểu lời của ta sao tần không nhẹ giọng cười một tiếng nói cũng đúng lấy linh trí của ngươi sơn thủy nhân sinh tam trọng cảnh muốn để ngươi rõ ràng hiểu đích sắc là quá hà khắc rồi một chút bất quá những thứ này cũng cũng không có quá lớn quan hệ phá sát thương dứt lời lời này thần không hơi trầm mặc sau một khắc hán từ bàn thạch thượng đứng dậy nhìn phương xa trong ánh mắt từ từ hiện ra một ít sự vật làm trên thân thể của ngươi lây dính nhiều hơn người máu tươi làm của ngươi mùi thương ám sát vốn là không thể ám sát địch nhân kia máu tươi sẽ làm ngươi càng thêm hưng ơ phấn kia vô kiên bất tồi bản ý sẽ làm ngươi tìm đến mà vững chắc mình còn sống bản ý cách sương ngủ, phá cùng giết ta không biết bao lâu đã không có mang quá ngươi đi giết người có rất lâu cũng không có thể sử dụng thương tiêm đi mang cho địch nhân một k í c h trí mạng đi hiện tại ta dẫn ngươi đi giết người lần này ta sẽ nhường ngươi tách ra nhất trói m ắ t một kích nắm chặt phá sát thương tần không cảm thụ được phá sát thương thượng sinh ra sát ý một bước đi về phía trước nhất nghiệm rời đi hắn muốn giết người chính là huyết nhãn lần đầu tiên phá sát thương không thể như nguyện lấy thường đâm rách huyết nhãn thân thể như vậy lần thứ hai hắn sẽ đích thân dùng phá sát thương chặt đứt huyết nhãn đỉnh đầu lĩnh n g ộ mạnh nhất viên mãn một kích chính là hắn cùng huyết nhãn quyết nhất từ chiến thời khắc đại la môn hắn nhất định phải đoạt lại hắn mỗi đi lên một bước sẽ khoảng cách đại la môn gần thượng một bước huống chi hắn một bước không biết xuyên qua bao nhiêu khoảng cách một hơi hai tức hắn khoảng cách đại la môn càng ngày càng gần mà hơi thở của hắn cũng ở khoảng thời gian này hoàn toàn dương hiện tại trong thiên địa giờ này khác này một khi bày ra kia hẳn là thế gian khiếp sợ lúc thật là mạnh hơi thở cổ hơi thở này hết sức xa lạ là ai bất quá cổ hơi thở này thật là mạnh áp người không t h ở nổi chỉ nhìn một cách đơn thuần người này hơi thở đích thị là kia v ư ợ t sâu đứng hàng thượng siêu nhiên nhân vật bất quá người này vô duyên vô cớ thi triển hơi thở rốt cuộc muốn hướng người nào thị uy cổ hơi thở này hết sức xa lạ chẳng lẽ là cái nào v ư ợ t sâu đứng hàng siêu nhiên cường giả tu luyện mới công pháp có một chút có thể xác nhận cái này hơi thở chủ nhân định là một v ư ợ t sâu đứng hàng người trên vật lúc cách không lâu hơi thở của hắn đã có bản chất thay đổi lại một lần nữa trở về lúc những thứ này viễn cổ cường giả chỉ xem hơi thở không gặp người ở tự nhiên không biết khí tức này chủ nhân là cái nào người nhưng là tần không cũng không có dấu diếm đi lại ở trên không trung rất nhanh những thứ kia viễn cổ cường giả liền phát hiện tần không tồn tại nhìn trời cao thân ảnh không khó nhìn ra kia ở trên bầu trời đứng có một đôi băng tình nam nhân chính là tần không cũng là viễn cổ cường giả trong miệng siêu nhiên cường giả băng tình tôn giả băng tình tôn giả là băng tình tôn giả thấy tần không xuất hiện không người nào không sợ hãi băng t ỉ n h tôn giả xuất hiện biến mất gần nửa năm thời gian hắn lại một lần nữa xuất hiện chẳng lẽ không biết huyết nhãn còn đang mãn tu chân giới đuổi giết hắn sao hiện tại gióng trống khua chiên xuất hiện hơi thở bộ dáng cũng không giấu giếm nửa phần rõ ràng là ở để cho người trong thiên hạ cũng biết hắn còn tồn tại ở trên thế giới này chẳng lẽ là còn muốn cùng huyết nhãn đại chiến một cuộc hôm nay lúc này băng t ỉ n h tôn giả hơi thở đã có rất lớn thay đổi lần này giao chiến tuyệt đối bất đồng ngày thường từng cái từng cái viễn cổ tu sĩ hoặc là tự nói hoặc là lẫn nhau nghị luận dĩ nhiên nhìn vậy được đi ở trên không như d i ẫ m trên đất bằng nam tử bọn họ nói chuyện với nhau cũng chỉ dám đặt ở thần thức nghị luận thượng mà giờ khác này tần không một cước bước ra rời đi bắc giới tiến vào trung giới hắn đứng chắp tay mắt nhìn nghìn vạn rằm ở ngoài đại la môn lẩm bẩm huyết nhãn cũng không ở đại la môn trung bất quá nghĩ đến huyết nhãn muốn phát hiện ta cũng chỉ là một vấn đề thời gian tần không băng tình quét mắt một vòng cuối cùng xác định ở một cái phương hướng khoe miệng một cái độ cung nhẹ tả nhẹ giọng nói huyết nhãn không cần tìm như thế hao hết tâm tư không biết ta liền ở trung giới trong sao ta liền ở trung giới trong một tiếng nhẹ ngữ rồi lại quanh quẩn trung giới bất diệt rất nhanh nháy mắt thời gian tần không kỳ vọng phương hướng t i ê u truyền đến khắc một đạo kinh người hơi thở sở h ư u v i ê n cổ cường giả cũng rõ ràng tần không cũng rõ ràng đạo kia hơi thở nơi phát ra chính là huyết nhãn khí tức này càng ngày càng mạnh huyết nhãn cũng càng ngày càng gần chương năm trăm linh bảy tái chiến huyết nhãn hắn tất nhiên muốn đánh với huyết nhãn một trận nghe được tần không nói như vậy sở hữu cường giả không khỏi là một cái kinh hãi không lâu lúc trước tần không đánh với huyết nhãn một trận mặc dù thời gian không lâu nhưng truyền khắp từng cái viễn cổ cường giả trong hai nếu như chỉ là đơn thuần vực sâu đứng hàng cường giả xuất động đánh một trận có lẽ làm không được sở hữu viễn cổ cường giả cũng rõ ràng có thể phải biết rằng một ít lần giao chiến chính là v ư ợ t sâu đứng hàng tên thứ ba cùng với mới xuất hiện một cái siêu nhiên cường giả băng tình tôn giả chiến đấu hai người này chiến đấu có thể nói đứng đầu nhất chiến đấu cuối cùng huyết nhan thắng băng tình tôn giả bại không người nào không biết băng tình tôn giả chạy huyết nhãn mãn tu chân giới đuổi giết người này bất quá gần nửa năm thời gian nhưng là không có một chút điểm tin tức Có ngay ư ờ i giả cho tỉnh hơn phân là băng tôn n ử là đã chết, có thể h t ấ được hôm u đuổi y ế giết t nhãn h sự k n ngừng nghỉ, g ớ mới i mới biết vừa b được, kêu ă nay g giả không có chết. Ở huyết nhãn trong tỉnh tôn chết. huyết t nhãn có Ở trốn thoát. Có người chọc huyết nhãn. Lại vẫn có thể an thân tự nhiên. Loại chuyện này, ở trong sâu, còn là lần đầu tiên xuất người nhãn, vẫn an nhiên. chuyện này, còn lần hiện. Ngay nay, chọc hôm Loại Có có vực lại sâu, đầu là ở băng tỉnh tôn giả lại một lần nữa xuất hiện chẳng những không có dấu giếm tự thân chút nào ngược lại đem hơi thở tản ra lớn nhất sinh sôi báo cho kia huyết nhãn hắn đang ở đông giới đây rõ ràng là đối với huyết nhãn khiêu khích trận chiến này nhất định là không có biện pháp tránh khỏi b a n g tình tôn giả cùng huyết nhãn lần thứ hai giao chiến nhìn b a n g tình tôn giả cùng thường ngày bất đồng hơi thở lần này xuất hiện b a n g tình tôn giả thực lực định vượt qua xa trước đó vài ngày nghĩ đến có một chút nắm chặt lần này giao chiến nhất định là một cuộc kinh tế chiến đấu bất quá huyết nhãn chính là vượt sâu đứng hàng vị thứ ba kỳ thực lực ai có thể dung chuyển hôm nay trận chiến này nghĩ đến sẽ rất có ý tứ vung tay á o vạn chúng chú ý vô số song c ử a n g ư ờ i hai mắt tập trung vào trên bầu trời kia áo đen thanh niên tần không trên người mà tần không băng tỉnh cũng là nhìn tại phía trước nhìn kia hơi thở nơi phát ra nhất trung tâm nơi có thể rõ ràng cảm giác được kia hơi thở càng phát ra nồng nặc mãnh liệt tựa hồ mau đã tới rồi su i ê một đạo máu gió tịch quyển chỉ một thoáng phá vỡ trường không phá vỡ này trên bầu trời sự yên lặng sau này máu gió lại càng g ầ m thét mãnh liệt hóa thành vạn trượng gió lốc giống như một đầu rời núi mánh hổ nơi đi qua trong vòng trăm dặm tầng mây tất cả đều tản g ra thẳng tắp hướng tần không đánh tới nhìn này gió lốc thần không thân hình không động hư hư lạnh một tiếng tần không tay cầm phá sát thương nhìn này đánh tới gió lốc nhất thương quét ngang mà qua lấy vô kiên bất tồi thương ý chém tới thiên địa không biến chẳng qua là sát y dung nhập vào trong không khí hóa thành lợi kiếm k i a gió lốc thoáng chốc giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một loại dãy g i a hai cái nhất nghiệm tiêu tán ở trong thiên địa nữa xem tần không băng tình đ o á n nơi trong không khí dần dần hiện ra một bóng người chính là kia có một đôi huyết hồng t ặ p người huyết nhãn thấy huyết nhãn xuất hiện tần không nhẹ dọn g nhất nghiệm ngắn ngủn hai chữ có thể nghe ra tần không trong lời nói kia l ệ n h như băng tận xương sát ý này sát ý phô thiên cái địa như trăm triệu tòa núi cao nhất tề rơi xuống thẳng ép huyết nhãn đi ở trước mắt hắn khi hắn tần không trước mặt trước phá hủy đại la cùng phá hủy đại la cung cao nhất vinh quang đất hắn mối hận ý n à y huyết nhãn là hắn phải giết người không tệ không tệ lại có thể dễ dàng đón lấy ta một kích huyết nhãn kiệt kiệt cười to nói quả thật cùng vốn là có bất đồng nghĩ đến đích thị là có một chút kỳ ngộ bên mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thay đổi ly lực cùng hơi thở bất quá ngươi cho rằng chẳng qua là chính là chút thực lực này sẽ làm cho ngươi có có thể cùng bổn tôn đ ố i chiến tư cách đến sao b u ồ n cười huyết nhãn một tiếng chê cười nghe huyết nhãn này khiêu khích lời của tần không không nói gì không để ý đến đối phương nửa phần hắn phối hợp nhắm lại hai mắt hơi thở cùng ly lực nổi lên cái gì tại hạ nhất thời hắn bông dưng mở hai mắt ra đã ở d ư ơ n g đôi mắt lúc chỉ nghe oanh một tiếng q u ỷ tàn chi môn rơi vào thân thể của hắn phía trước q u ỷ tàn chi môn bấm động pháp quyết hắn đem ly lực điều động ở trình độ lớn nhất cùng huyết nhãn giao chiến hắn không có lý do gì không đem hết toàn lực quỷ tàn chi môn đệ thất trọng nuốt không chi quỷ vừa ra tay chính là quỷ tàn chi môn đệ thất trọng giống quỷ tàn chi môn ầm ầm mở ra từ trong cửa một trận kinh người hơi thở chảy ra cùng một thời gian lại ở khi nào trên bầu trời t r u n g xuất hiện một tờ kinh khủng cực kỳ đỉnh đầu này đầu sọ mạo hiểm máu tươi cả thể chiếm cứ này nhất phương nửa bầu trời ở đây khổng lồ tiếng hô giống ra lúc đỉnh đô miệng từng điểm từng điểm mở ra trên bầu trời chiến đấu không có bất kỳ giải thích ở nơi này nuốt không chi quỷ bày ra hết sức tuyên cáo bắt đầu giống nuốt không một giống nuốt tần không làm động nuốt không chi quỷ rất nhỏ động đến ngón tay vừa một câu nuốt nuốt không chi quỷ kia khổng lồ đỉnh đầu đợi đến tần không ra lệnh rơi xuống mạnh mẽ hướng phía trước đánh tới kia khổng lồ miệng đại biểu kia vô tận lực lượng nơi đi qua liên vân t ầ n cũng bị kia thôn phệ một cái nháy mắt thời gian kia khổng lồ miệng máu chính là tiếp cận huyết nhãn thôn phệ t ầ n không nắm chặt hai đấm giống vừa giống to một tiếng nuốt không chi quỷ trong miệng lực lượng càng ngày càng mạnh kia miệng to như chậu máu mở ra phong lâm gần lúc cũng đổi ngược phương hướng ly lực cũng bị kia hút vào trong đó trên mặt đất núi cao tông môn cũng không còn vào trong miệng trên bầu trời chỉ có kia huyết nhãn bên mới có thể giữ vững chấn định tự nhược ừ lại là này một cánh cửa huyết nhãn âm vừa nói, nói lần trước chính là tần không chính là dùng này một cánh cửa trong khổng lồ bàn tay bị thương hán một ít lần bị thương này hắn hôm nay vẫn nhớ ở trong lòng lần này không phải là bàn tay mà là một khổng lồ đỉnh đầu huyết nhãn nghiến răng nghiến lợi nhưng không có mất đi tỉnh táo nhìn này gần trong gang tấp miệng khổng lồ huyết nhãn thân hình không động chẳng qua là một ít s o n g huyết mục nhìn c h ầ m c h ầ m này đập vào mặt nuốt không chi quỷ thậm chí ở đây miệng khổng lồ gần tới lúc cũng chưa từng nháy mắt quá một lần thật giống như ở dẫn động cái gì pháp thuật suy không lớn tiếng vang nhưng tần không chân mày cũng là đột nhiên vừa nhữ gặp lại nuốt không chi quỷ lúc nuốt không chi quỷ đã biến thành một đoàn huyết vụ huyết nhãn chỉ là một s o n g huyết hồng hai mắt nhìn cái kia nuốt không chi quỷ bất quá ba tức thời gian nuốt không chi quỷ thế nhưng biến thành một đoàn huyết vụ cặp mắt kia tần không băng tình không chớp mắt một đôi mắt thân hình không động thậm chí quan sát không tới ly lực cùng hơi thở nửa điểm ba động chẳng qua là vững vàng đương đương đứng tại nguyên chỗ dùng hai mắt nhìn nhau nuốt không chi quỷ một cái nháy mắt thời gian ư nuốt không chi quỷ hán quỷ tản chi môn đệ thất trọng dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đối phương sinh sôi hóa giải cặp kia huyết nhãn rất quỷ dị quỷ dị trình độ không thể thua kém với hắn băng tỉnh thậm chí so với hắn băng tỉnh mạnh hơn thực lực của ngươi cũng chỉ có những thứ này sao huyết nhãn lạnh rộng q u á t lên dứt lời lời này hắn một cước bước ra giống như núi cao trầm trọng rơi xuống lại một lần nữa xuất hiện lúc hắn đã gần tới tầng không cặp kia huyết hồng hai mắt một trận rung động làm như có máu chạy sôi ra hô hấp trong n h y mắt một đạo kinh khủng lực lượng vô hình lại càng trải rộng ở không trung như kêu một từng đạo móng nhọn đánh về phía tần không thấy không rõ vô hình vô vị thậm chí không có hơi thở lần đầu tiên tần không có tuyệt đại nguyên tố chính là thua ở đôi mắt k i a thượng nhưng là lần này t ầ n không sẽ không nhìn lại sai cút cho ta t ầ n không s o n g mắt thấy hư không tập trung tập trung tập trung nhìn núi không phải là núi nhìn nước không phải là nước nhìn núi vẫn là núi nhìn nước vẫn là nước ở nơi đâu thần không n ắ m chặt phá sát thương quét ngang đi một kích đánh t r ù i úng phốc suy phốc suy hai tiếng rung động thần không mạnh mẽ lui về phía sau còn xa xa không có kết thúc đây tần h không cách xa nhau vạn trượng giao chiến huyết nhãn hắn chỉ là một ngắn ngủi đánh giá chính là vừa vung tay lên nhanh chóng thúc giục pháp quyết ly lực hơi thở sắc ý ngưng tụ ở quỷ tản chi môn trên cùng một thời gian hắn thân thức hai mắt không khỏi là tại âm thầm đánh giá huyết nhãn bước đầu giao chiến cặp mắt kia hắn không biết nhưng hắn rõ ràng đối phương huyết hồng hai mắt tuyệt đối không có ngoài mặt đơn giản như vậy trong đó định hàm chứa hơn kinh khủng lực lượng quỷ tàn chi môn đệ bắt trọ ách nan chi quỷ tần không hít sâu một hơi lời này rơi xuống quỷ tàn chi môn trùng đ ỗ n g dưng thoát ra một đạo hát quan vật vô cùng vô tận chỉ là một nháy mắt thời gian tựu trải rộng này phiến thiên không nhưng là này còn không phải là điểm cối đ ố i chiến huyết nhãn hắn đã có kinh nghiệm khởi có thể cấp cho đối phương đánh trả cơ hội có quỷ tàn chi môn đệ cửu trọng diêm la trưởng chương năm trăm lẻ tám nhất trói m ắ t quan huy hai đại sát sinh đại thuật ách nan chi quỷ diêm la trưởng vốn là vừa mới bắt đầu chiến đấu vốn là thế lực ngang nhau giao thủ ở nơi này hai cái pháp thuật rơi xuống trước mắt trong nháy mắt nhắc tới đứng đầu tần không mặc dù thua ở huyết nhãn trong tay một lần nhưng diêm la trưởng vẫn là thứ nhất đại siêu cường sát khí đang ở đó quỷ tàn chi môn đệ bắt trọng cùng đệ c ử u trọng cùng nhau thi triển ra lúc tần không quanh thân tru vi trăm ngàn dặm chợt buộc phát ra một trận kinh người ly lực ba động chỉ một thoáng nhắc tới cực hạ vừa một cái hô hấp hướng huyết nhãn bổ nhào áp đi vô tận ách nan chi quỷ kia màu đỏ tươi hai mắt ở c h e đi vừa bầu trời màu xám cho cựu trưởng sở thôn vệ quang minh sau đích bóng tối sơn thác hơn lộ vẻ loẹ loẹ tỏa sáng bọn họ ẩn nút trong bóng tối đang đợi tốt nhất một kích về phần diêm là trưởng đều ở tần không một trưởng thao túng trong vừa ra thế nhân kinh này này này băng tình tôn giả rốt cuộc là chiêu số gì có thể cảm giác được trên bầu trời kia làm người ta sợ hãi ly lực ba động loại này chiêu số trước kia lần đầu thấy qua nhất là kia tính sát thương hiện nay còn chưa từng rơi xuống sẽ làm cho người có một loại b u ô n g tha cho chiến đấu cảm giác nếu như rơi vào trên đầu ta sợ là ba ta cũng chưa chắc có thể ngăn cản ở a chuyện ở http này bằng tình tôn giả thật là mạnh thật là mạnh hắn là người thứ nhất có thể từ huyết nhãn trong tay chạy trốn người từ xưa tới nay không biết bao nhiêu năm đi qua ở trong vực sâu đánh bại huyết nhãn những ư ờ i đi trừ t r e o chọc huyết nhãn rồi lại có thể từ huyết nhãn trong tay chạy trốn khác không một người lần này cùng huyết nhãn tôn giả giao chiến rất khó biết rốt cuộc là ai có thể đủ đạt được cuối cùng thắng lợi huyết nhãn tôn giả chiến vô bất thắng đứng hàng thứ ba vị trí ổn thỏa vô số năm không có người có thể đánh rất xuống nhưng này b ă n g tình tôn giả này hai cái chiêu số có thể nói là thiên la địa võng thiên la địa võng giờ phút này tấn k h ô n g tay phải nắm chặt phá sát tay trái chấp trưởng diêm la vô tận trong bóng tối hắn băng tình lộ vẻ phá lệ trói mắt ly lực làm hắn tóc d à i tạo nên thần s á c hắn không thay đổi mắt nhìn kia đang ở hai đại sát sinh đại thuật trong huyết nhãn vốn là triển khai thủ trưởng vào lúc này lặng lẽ nắm chặt này nắm chặt vừa vừa rơi xuống đại biểu là kia diêm la trưởng ở nơi này làm người ta phát rét lúc đột nhiên rơi xuống lại là này bàn tay huyết nhã nghiến răng nghiến lợi nhữ mày ánh mắt quét mắt một vòng không khỏi cảm giác một trận ra đầu tê dại trong lòng thì thầm lần trước đánh bại cái tiểu tử này phải không cho tiểu tử này lưu lại bất kỳ thi triển pháp thuật cơ hội nhưng lần này tiểu tử này thực lực rõ ràng có tăng cường ta nghĩ muốn bằng nhanh nhất thời gian chém giết hán không thể nào người khác không rõ ràng lắm nhưng hắn biết máu của hắn con người có thể thiêu đốt thế gian này vạn vật chỉ bất quá này vạn vật cũng không phải là tuyệt đối hắn có thể dùng huyết tình thiêu đốt dụng nuốt không chi quỷ thậm chí là này vô tận ách nan chi quỷ hắn chỉ cần nguyện ý một đôi mắt đủ để thành toàn hắn nhưng duy chỉ có là này diêm la trường hắn không thể dễ dàng thiêu đốt hắn cảm giác muốn thiêu đốt này diêm la trường nhất định phải vận dụng huyết tình trong thứ nhất lá bài tẩy tiểu tử này đã vượt qua xa ban đầu nhìn dán g dấp nhất định phải hao phí này một cái lá bài tẩy huyết nhãn âm thanh tự nói lời này rơi xuống hắn mạnh mẽ ngừng đầu máu của hắn con người k h ó a ở kia từ thiên lạc ở dưới màu xám cho cự trên lòng bàn tay kia trong đôi mắt lóe ra vô tận hình ảnh tựa hồ là kia mênh ngông vô bờ huyết hải cho bổn tôn dừng lại huyết nhãn đầu góc một cái rung động gào thét phốc suy hai mắt của hắn trung tràn ra một đạo huyết tuyến n h ì n xuống này đau đớn có thể rõ ràng cảm giác được từ kia huyết hồng trong ánh mắt b ộ c phát ra kinh người lực lượng này kinh người lực lượng không thể thua kém với diêm la trưởng một cái một hơi nhất nghiệm lúc này vê anh một tiếng điếc thay nhức ó c nổ tung vang ở sau một khắc kia che đi nhất phương bầu trời diêm la trưởng ở vạn chúng chu ý dưới thế nhưng sinh sôi dừng lại ở bầu trời khẽ dừng lại giang có ở giữa không trung bất quá này còn không phải là điểm cuối liên hoàn công kích kia đạp lập ở phương xa trên bầu trời tần không một trưởng thao túng hàng vạn hàng nghìn huyền cơ ách nan chi quỷ lên đi giống giống một từng đạo tới từ bốn phương tám hướng tả ý tiếng hô cùng một thời gian ở diêm la trưởng rơi xuống trong nháy mắt vô tận nút trong bóng tối ách nan chi quỷ cũng đột nhiên xuất thủ mười mặt bắt phương không có có một ti khe hở tất cả đều hướng huyết n h ã n đánh tới đây là vô tận lực lượng tập trung vào huyết nhãn trên người c ă n xé hống chứ vây quanh thiên la địa võng m ạ ừ huyết nhãn trên mặt hiện đầy điên cuồng ý tràn ngập sát ý hai mắt quét mắt một vòng giờ này k h ắ c này hắn cũng vận dụng ra khỏi thực lực của hắn t h i t r i ể n ra một đạo lá bài tẩy mắt nhìn vô tận ách nan chi quỷ đập vào mặt hắn tay phải che hai mắt cắn răng hét lên một tiếng ghê t ẩ m cũng cho ta thiêu đ ố t đi điên cuồng bộc phát huyết nhãn ở thời gian này cũng là muốn động dùng thực lực chân chính chỉ thấy kia buông tay ra cánh tay huyết tinh trung từng đoàn từng đoàn hỏa diễm thiêu đốt dựng lên n à y từng đoàn từng đoàn hỏa diễm làm như tồn tại ở trong ánh mắt cũng làm như tồn tại ở này thiên địa trung thiêu đốt vê anh ở kia này thiêu đốt hai chữ rơi xuống lúc hắn quanh thân hẳn là bốc cháy lên một trận hừng hực đại hỏa này đại hỏa thiêu đốt ở kia quanh thân vốn không làm người ta khiếp sợ nhưng ngay khi này huyết diễm thiêu đốt ra trước mắt vô luận là kia diêm la trưởng vẫn còn là hàng vạn hàng nghìn ách nan trí quỷ cũng tất cả đều dừng lại ở trên bầu trời nay một cái tầm thường dừng lại một cái ngắn ngủi dừng lại lại sau một khắc suy suy không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn giờ phút này chiến đấu những người đó phát hiện t ầ n k h ô n g kia vốn là thập phương đều có toàn diện tính tấn công sát chiêu đếm thế nhưng toàn bộ tiêu tán ở này trên bầu trời diêm la trưởng ách nan chi quỷ toàn bộ biến mất nhất nghiệm toàn bộ tiêu tán vốn là vô tận ly lực bồi hồi trời cao ở nơi này thời gian hô hấp nhưng là một tất cả đều thành hư vô nữa quan thiên không lúc này cao giữa không trùng cũng chỉ còn lại có hai người một người là kia chậm dai nhắm lại hai mắt tần không cùng với kia quanh thân đốt đốt hỏa diễm huyết nhãn không có ai biết bên mới xảy ra chuyện gì hơn không biết phải hình dung như thế nào ở đây hừng hực đại hỏa bốc cháy lên được trong n g á y mắt hết thệ cũng biến mất vô kiên bất tồi không có gì không phá phảng phất một đoàn hư vô hừng hực đại hỏa thấy không rõ hỏa diễm bộ dáng nhìn không thấy tới hỏa diễm ở nơi đâu đợi đến phục hồi tinh thần lại lúc cũng rốt cuộc tìm tìm không được những thứ kia làm người ta run rẩy chiêu số trong thoáng chốc mới phát hiện hết thảy cánh cũng là tiêu vong đây chính là huyết nhãn đáng sợ trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn lại có kia đạp lập trời cao cách xa nhau ngàn vạn trượng hai người thời gian ngắn ngủi dẫn động hai người đến gần đỉnh chiến đấu rốt cuộc người nào sẽ thắng chúng cường trong lòng không khỏi là như vậy n h ớ tới bọn họ chỉ dám đứng ở phương xa cho dù là đến gần một bước cũng làm không được thần thức triển khai lòng vẫn còn sợ h a i rồi lại muốn đánh giá hôm nay này trên bầu trời kinh thiên nhất chiến mà lúc này này chiến đấu nữa rõ ràng bất quá đã tiến vào gây cấn thời kỳ rất nhanh vừa có thể phân ra thắng bại ta nói rồi trên bầu trời tần không thấy chiêu số của mình bị phá cũng không lộ ra xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vẻ mặt h á n băng tỉnh tập trung ở trong tay phá sát thương thượng chậm rãi lắc đầu rồi lại toát ra vẻ tươi cười nụ cười này chung có hòa ái có kích động cũng có kia làm người ta sợ sắc ý ta nói rồi có một ngày ta sẽ nhường ngươi đâm rách ngươi thường ngày không cách nào đâm rách thân thể sẽ làm ngươi một huống cường giả máu có để ngươi tách ra nhất trói m ắ t quan huy tách ra vậy ngươi từ đầu đến cuối cũng không hỏi tân quan huy hôm nay chính là lúc thần không lẩm bẩm tự nói nghe được đến đến từ phá sát thương kia trận trận tê minh cùng vui sướng mạnh nhất viên mãn một kích tần không nắm chặt phá sát thương nhất thương thương chỉ huyết nhãn lúc này hắn nhắm lại hai mắt lấy tâm đi xem thế gian này rất nhỏ chuyển động chỉ đợi một thời cơ hắn không có động lại thấy này thiên địa cũng yên tĩnh trên bầu trời tiếng hít thở cũng không có chút nào thật giống như đây cũng là kia bạo phong mưa đã tới lúc trước c an bình yên lặng t ầ n không cùng huyết nhãn đến đây đi huyết nhãn m è o mắt lại s i ê u ở sau một khắc nhắm mắt tần không một cái khẽ lắc đầu Hắn. tựa hồ động không không phải là tựa hồ mà là thật động mau nhanh đến không hợp thói thường không có ly lực không có thiên đại tiếng vang chẳng qua là kia nhắm mắt một k í c h nhưng không người biết được một k í c h kia kỳ thực là hắn là người của hai thế giới mạnh nhất một k í c h b à chương năm trăm linh chín một bước chi sai mau mau mau chỉ ở kia siêu một tiếng sau khi thần không thể hiện ra hắn từ nhân sinh tam trọng cảnh t r u n g l ĩ n h nộ chân đế lấy phản phát quy chân khám phá nhân sinh cuối cùng đường lúc cảm nộ g ngưng tụ mà thành nhất thương hôm nay lúc này hắn lấy thương chứng kiến một kích kia vinh quang một kích kia là hắn sư tôn cả đời vinh quang cùng quang huy cũng là hắn sư tôn vinh quang cả đời sau khám phá thế gian lạnh ấ m lĩnh ngộ nhân sinh c h â n đế do đó sáng tác ra một kích bỏ đi k i a bên ngoài hoa lệ cũng là bình thường nhất thương nhìn như bình thường nhất thương một thương này không có bất kỳ hoa lệ sân thác không có chút nào trói mắt n h u ộ n đẫm cũng không có khiếp sợ thế nhân c h ẳ n g diện chẳng qua là vô thanh vô thức vô vị vô ảnh cùng với kia nhanh đến bắt không tới thân ảnh thật giống như đ ậ u cũng rất giống từ đầu đến cuối cũng không có nhúc ních đây rốt cuộc là chiêu số gì mau thật là nhanh huyết nhãn mạnh mẽ cả kinh nhìn này mau đến mức tận cùng một kích hắn lần đầu tiên từ trên người tần không cảm giác được một khổ kinh khủng nguy cơ cảm giác này nguy cơ trong nháy mắt tịch quyển toàn thân trực giác của hắn nói cho hắn biết ngay cả là hắn sợ cũng có có thể xuất hiện lo lắng tính mạng hoàng bét hôm nay lúc này người phá ta đại la môn chiếm ta đại la lãnh thổ này h ân đoán nhưng vào lúc này dùng một kích kia đều giải quyết t ầ n không cả đời gầm nhẹ lời này ngữ xuất hiện lúc một người một cây t r ư ờ n g thương đã gần tới huyết nhãn đến nơi này huyết nhãn mới vừa kịp phản ứng bởi vì hắn huyết t ỉ n h tầm mắt chỉ tới tiền một khắc tần không cũng không ra hiện tại hắn trước mắt lúc còn đang lừa gạt nói cho hắn biết tần không còn chưa tới hắn trước người mà giờ khác này kia một cây t r ư ờ n g thương t h ẳ n g ép đầu lâu của hắn hiểm thắng bại ở nơi này thiên quân một s á t na nhưng chỉ là này thiên quân một s á t na huyết nhãn thức t ì n h lúc kia làm như chạy xuôi theo máu trong đôi mắt đột nhiên buộc phát ra một trận nồng nặc huyết diễm n à y huyết diễm chỉ kia không cách nào biết được chốc lát công phu từ huyết tình trung buộc phát x u n g ra như hải hà loại trải rộng quanh thân vừa một cái hô hấp chống đỡ nửa bầu trời hơn cản trở tần không kia mạnh nhất viên mãn một kích suy kéo lưỡng cường giao thủ đều là cuối cùng này một cái lá bài tẩy kia huyết diễm che ở tầm mắt mọi người cảm giác được kia trời cao huyết diễm chung nhất làm người ta sợ hãi ly lực ba động nhưng không người biết được trận này chiến đấu cuối cùng người thắng rốt cuộc là người nào mắt nhìn một mảnh kia huyết diễm chúng cường không khỏi thổn thức hắn là đ ậ u đích xác là đ ậ u thân thức không có biện pháp thấy rõ ràng bằng tình tôn giả tốc độ ta chỉ là theo bản năng nháy một cái ánh mắt ở mở hai mắt ra nữa quan thiên không lúc băng tình tôn giả đã thẳng ép huyết nhãn tôn giả huyết nhãn tôn giả lại càng ở thiên quân hết sức t h i t r i ể n ra kia mạnh nhất lá bài tẩy cuộc chiến đấu này ta chỉ biết băng tình tôn giả một thương nhanh đến cực hạn thiên địa hoàn toàn yên tĩnh có lẽ còn dư lại kia huyết diễm thiêu đốt từng tí tiếng vang chúng cường thần thức nói chuyện với nhau thổn thức lúc hai mắt không khỏi là không nháy mắt một chút nhìn trên bầu trời cảnh tượng ở huyết diễm che đậy chúng mọi người đang đợi đang đợi từ huyết diễm trung đi ra người cùng với rồi sau đó từ huyết diễm xa suốt ở dưới một ít cụ lạnh như băng thi thể có lẽ tới lúc đó chính là chứng kiến thắng bại l ú c trận này chiến đấu người thắng sau cùng là ai có lẽ sắp thấy rõ ràng dạ đang lúc này mọi người hai mắt không khỏi là một cái theo bản năng tập trung k i a vô tận huyết diễm trung xuất hiện một tia ly lực thay đổi này ly lực thay đổi trước mắt huyết diễm trung mạnh mẽ bay ngược ra hai đạo thân ảnh này hai đạo thân ảnh rối rít rút lui một người vì k ê u cầm trong tay băng thương tần không mà một người khác còn lại là một ít tay che hai mắt huyết nhãn một bước hai bước mười bước trăm ngàn bước chúng cường nhớ tới đếm lấy rốt cục ở ba tức sau khi tần không cùng huyết nhãn cơ hồ ở cùng một thời gian dừng lại lui về phía sau cước bộ ở vô số ánh mắt nhìn soi mói mọi người trong lòng có một cái minh đếm có lẽ đây cũng là phán đoán chiến đấu thắng lợi cuối cùng người cuối cùng nguyên tố t â n không rút lui 1821 bước huyết nhãn rút lui 1822 bước một bước chi sai chỉ lần này một bước chi sai chúng cường hít sâu một hơi hai mắt nhìn về phía trên bầu trời trong hai người t â n không cầm trong tay kia một thanh băng thương băng thương m g u i thương nơi có nhìn thấy mà giật mình màu tươi tích tích rơi xuống từ vạn trượng trên bầu trời nhỏ vào mặt đất về phần kia băng thương chủ nhân tân không có thể thấy rõ ràng ở đây huyết d i ệ m trung đi ra lúc tần không khí tức chiến thân đã yếu ớt rất nhiều ly lực cũng không giống ngày xưa suy kiệt chín thành chín chỉ có một thành chống đỡ kia đạp lập trời cao bất lạc mặt đất mà huyết nhãn vẫn là trọng thương trong người hấp hối tuy là đạp lập trời cao không thấy ngã xuống nhưng một tay che cặp kia huyết tình không khó phát hiện chính là huyết tinh trung hẳn là chạy xuống dọn d ọ t máu này máu càng ngày càng nhiều hơn là có thể quan sát đến huyết nhãn trên mặt thống khổ cùng kia sắc ý chỉ bất quá huyết nhãn ly lực cùng hơi thở đồng dạng là yếu ớt đến cực hạ lưỡng cường nay trận chiến này sau khi hẳn là rơi vào một cái lưỡng bại câu thương vô luận là kia trong vực sâu siêu nhiên cường giả nổi tiếng vạn năm không người nào có thể rách nát huyết nhãn vẫn còn là hôm nay tới lấy siêu nhiên thực lực quật khởi bằng t ỉ n h tuân giả đến lúc này cũng đã nhiều lần lâm cuối cùng giai đoạn bất quá ở vực sâu viễn cổ cường giả chung nay chiến đấu cũng không có lưỡng bại câu thương nói đến lưỡng cường giao chiến tất nhiên muốn có một cuối cùng người thắng nếu không vượt sâu đứng hàng vừa há có thể như vậy dễ dàng phân chia mà thành bước đầu phán đoán băng t ì n h tôn giả lấy rút lui một nghìn tám trăm hai mươi mốt bước yêu ớt t r ê n l ệ n h thắng k i ê u huyết nhãn một bước chỉ bất quá không biết hai người này có sẽ không xuất hiện sinh tử chi phân nếu như sẽ xuất hiện sinh tử chi phân đích nói nhất định có một thương vong khi đó nhưng là đoạt bảo cùng công pháp thời cơ tốt không biết có bao nhiêu vượt sâu cường giả trong lòng lại như vậy nghĩ đến tần không cùng huyết nhãn đều đã đột nhiên hấp hối tuyệt không bao nhiêu tái chiến lực bất quá tuy là lần này còn tịnh không người dám ám tiện xuất thủ vượt sâu đứng hàng cường giả dù sao cũng là vượt sâu đứng hàng thượng cường giả nhất là kia t ố t mười người bao nhiêu người không có một người nào không có một cái nào chạy chối chết lá bài tẩy cho dù là một tia hơi thở vẫn còn ở cũng quả quyết không người nào dám tiến lên ăn cái này tiện nghi có thể như lưỡng cường không nên phân một cái thắng bại khi đó nhưng là không còn người có nữa khiết đảm một đôi ánh mắt tất cả đều là không hẹn mà cùng tập trung vào trên bầu trời tần không cùng huyết nhãn nay đã không dùng tại một lần nữa rửa sạch vượt sâu đứng hàng cũng đủ xác nhận hai gã vượt sâu top mười siêu nhiên c ự n giả hôm nay đều là đường cùng hai người cách xa nhau ngàn bước khoảng cách không khỏi là tràn ngập sát y rất đúng đối xử lẫn nhau bất quá hai người cũng không phải người ngu bọn họ càng thêm rõ ràng mình hôm nay tình cảnh hổ xuống đồng bằng bị c h o khinh h u n g chi là lưỡng hổ giao chiến nay đến hạ còn có nhiều như vậy chó nhìn thật một cái sơ sẩy này hổ thân thể sợ là ngay cả xương cũng sẽ không còn dư lại bị kia vô tận cơ cho ăn hết chỉ bất quá thần không muốn giết chết huyết nhãn huyết nhãn giống như trước muốn giết chết tần không không có cam l ò n g cũng không dám xuất thủ nhìn nhau không nói một trận trầm mặc không có ai biết sau một khắc có phát cái gì là cuối cùng sinh tử giao chiến vẫn còn là có khác h ăn h uống h ừ huyết nhãn cắn răng nhìn xuống trong lòng sắc ý nói hôm nay cuộc chiến ngươi mặc dù thắng bổn tôn nhất phân bất quá ngươi còn không có giết chết bổn tôn thực lực tiểu tử thù này đã kết làm đợi đến bổn tôn tiến vào nhập thánh c h i cảnh hẳn là giết ngươi ngày thần không nghe được lời ấy sắc ý không giảm phản tăng gấp mấy lần như vậy t i ể u so với ai khác vào t r ư ớ c vào nhập thánh c h i cảnh bổn tôn quá không được ba năm cũng đủ nữa độ tử kiếp đợi đến vượt qua tử kiếp đệ cựu trọng đích thị là lấy tính mạng ngươi lúc huyết nhãn trên mặt trải rộng vẻ lo lắng lời này là tôi hắn không có ở đây dừng lại một cái vung tay háo thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ phịch một tiếng không thấy bóng dáng rời đi nơi đây nhưng thay lời khác mà nói tất cả mọi người có thể đoán được ra huyết nhãn phải không dám nữa cùng tần không tranh phong đoạt huy thấy huyết nhãn rời đi tần không kia nắm chặt phá sát thương tay phải vừa thoáng chốc khẩn nhất phân sát ý vờn quanh quanh thân nhưng sau một k h ắ c này sát ý chính là tập trung vào kia trên mặt đất vô tận cường giả trên người hắn hoành thương một ngón tay ở ly lực suy kiệt lúc đối mặt kia vô tận cứng giả như cũ sát ý không giảm thấy cái chỗ kia sao cái chỗ kia nếu có người dám đặt chân nửa phần ngày sau ta định lấy tính mệnh của hắn lời này rơi xuống thần không đông nhiên xoay người trong tay xuất hiện một viên đan dược lấy hắn thực lực hôm nay trừ phi là tuyệt phẩm đan dược có thể khôi phục đại lượng ly lực bình thường đan dược khôi phục cái kia nhỏ tí teo căn bản lên không tới đại tác dụng nhưng lúc này này một viên đan dược cũng vậy là đủ rồi đem tia đan dược ở trong người luyện hóa tần không không c ó xoay người từng bước từng bước rời đi trung giới cái chỗ kia đây không phải là huyết nhãn vốn là chiếm cứ địa phương sao sở hữu cường giả cũng hít sâu một hơi nhưng sau một khắc bọn họ t i ể u phục hồi tinh thần lại không thấy tần không bóng dáng bọn họ thở dài nói cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng người là băng t ỉ n h tôn giả a chương năm trăm một mươi băng t ỉ n h cực h ạ tần không cùng huyết nhãn giao chiến cuối cùng tần không lấy yếu ớt tranh lệch thắng huyết nhãn nhất phân tuy là phải không lớn nhất phân nhưng ở một đám vực sâu cường giả trong lòng vẫn là nổ tung một vòng tròn phải biết rằng tiền một đoạn cuộc sống thần không còn bị huyết nhãn đầy trời đổi g i ế t nhưng lại một lần nữa trở về này phiến thiên địa lúc cũng là lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h đem huyết nhãn ép tới thở không nổi một người l ù i về phía sau một nghìn tám trăm hai mươi mốt bước một người l ù i về phía sau một nghìn tám trăm hai mươi hai bước vẹn vẹn một bước chi sai sự thật dạ huyết nhãn kia làm cả v ư ợ t sâu cường giả sợ hãi đủ để đứng hàng v ư ợ t sâu tên thứ ba thực lực một phen kinh thế giao chiến sau khi lấy một bước này chi sai bị thua ở tần không trong tay cuối cùng đúc thành tần không bước qua huyết nhãn sau đích tuyệt thế uy danh từ đó thế gian này kia v ư ợ t sâu đứng hàng tên thứ ba vị trí nếu không là huyết nhãn có lẽ cũng nên đổi lại một cái tên b ă n g tình tôn giả v ư ợ t sâu đứng hàng thứ ba b ă n g tình tôn giả v ư ợ t sâu đứng hàng thứ tư huyết nhãn vị trí này đã là ván đã đóng thuyền chuyện tình băng tình tôn giả cái tên này đã ở huyết nhãn sau lưu tại bất cứ người nào trong thai không bởi vì khác tựu i chỉ một bởi vì đối phương kia vượt sâu đứng hàng tên thứ ba thực lực cầm cờ đi trước có lẽ duy nhất coi tranh l ệ n h chính là kia ở trong vượt sâu giống như thần thoại loại nhân vật băng tinh huyền tôn bị phán định vì duy chỉ có một cái có thể chém giết huyết nhãn người cùng tần không xưng hô chỉ có một tâm sai người này tới vô ảnh đi vô tung so với huyết nhãn người này hơn có thể xương thượng một cái vương chữ bởi vì người tới tiến vào trong vực sâu sau còn chưa từng có bị bại một lần cho dù là chiến bại kia từng cái từng cái khiêu chiến người cũng là không cần tốn nhiều sức chỉ có t ố t năm cường giả mới có thể khiến cho kia vận dụng ra dấu diếm sâu đậm thực lực băng tình tôn giả không khỏi để cho vô số cường giả liên tưởng tới kia bất bại băng t ì n h huyền tôn trung giới chung tên băng tình tôn giả ra hiện tại từng cái viễn cổ cường giả trong miệng mà tân không nhưng đã sớm rời đi c h u n g giới hắn trước khi rời đi từng nói qua đại la môn không cho phép bất cứ người nào bước vào nhưng hắn cũng không trở lại đại la môn lấy hắn còn thừa không nhiều lắm ly lực hù dọa một đám cường giả làm được đến nhưng ở lại c h u n g giới nhưng còn chưa an toàn hắn dùng nhanh nhất thời gian rời đi c h u n g giới lại một lần nữa xuất hiện lúc đã đạp đứng ở đông giới trời cao đông giới hắn rời đi hắn trở về cũng chưa từng để cho đông giới bất cứ người nào biết được vô thanh vô tước không có ai biết hắn rời đi quá cũng không người nào biết hắn ở thời gian này trở về nhìn đông giới một mảnh gió êm sóng lặng hắn cũng ám ám thở phào nhẹ nhõm nhìn dáng dấp diệp thiên anh quả thật thực hiện lời của nàng giúp ta bảo vệ đông giới đông giới trong cũng không tồn tại tại cái gì thương vong dấu vết chỉ là làm người không giải thích được chính là nàng tại sao muốn giúp ta nàng tần không thần thức triển khai hiểu rõ đông giới tình huống ngoài nhưng trong lòng vừa không khỏi suy nghĩ bất quá đang ở hắn suy nghĩ sâu xa lúc vừa một đạo thanh âm xoay mình văng lên nhìn dáng dấp thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều a đây là một đạo giọng nữ nghe thanh âm này chính là diệp thiên anh tần không nghe này chỉ một thoáng xoay người sang chỗ khác b ă n g t ỉ n h tìm theo tiếng nhìn lại nhìn qua là kia không biết ở khi nào dừng chân này tấm không trung xuất trần cô gái cô gái này không phải là người khác chính là kia đang mặc một thân quần tím diệp thiên anh một chân nhẹ lạc như tiên tử lâm b ụ i đ ỗ n g nhiên xoay người quần tím trong người nàng một cái nhìn về phía tần không đôi mắt đẹp lưu chuyển không biết ở đang suy nghĩ cái gì thấy diệp thiên anh xuất hiện tần không cũng không có bao nhiêu kinh ngạc đối phương sẽ ở đông d ư ớ i không coi vào đầu chuyện kỳ quái hắn băng tình không chớp mắt nhìn đối phương như thế nhìn là muốn muốn từ trên người của đối phương nếm thử tìm được t ử điệp bóng đen tâm linh của hắn có bương lỏng ý thức á m hiệu đối phương cũng không phải là t ử điệp nhưng là từ diệp thiên anh giúp hắn một khắc bắt đầu hắn thì có rất nhiều suy tư tựu như vậy nhìn qua một hồi lâu diệp thiên anh cười khúc khích phá vỡ này trong không khí yên tĩnh bị tần không như vậy nhìn nàng mặt không hồng tìm không n h ả nhẹ nhàng lời nói mặc dù biến thành rất lợi hại nhưng thật giống như đánh bại huyết nhãn cũng chỉ là miễn cưỡng đánh bại à, nếu không có chém giết huyết nhãn thực lực sợ là nói đến đây diệp thiên anh sờ sờ cái chán hơi một cái dừng lại cũng là đột ngột nhất chuyển tiếng nói người cặp kia băng tỉnh cũng không phải là như vậy vận dụng nghe được lời ấy tần không không khỏi hơi hơi hi mắt con n g ư ờ i không biết diệp thiên anh rốt cuộc muốn nói điều gì lúc ban đầu là chỉ huyết nhãn cùng với hắn rồi sau đó không hợp thói thường nhất chuyển tiếng nói vừa chỉ hướng cái kia s o n g từ hàn cốt thiên yêu hoàng trên người lấy được băng t ì n h hai câu này nói con lửa đầu không giải thích được đôi u ngựa suy nghĩ chút ít hắn băng tình trung không mang theo bất kỳ thần sắc thản nhiên nói vậy ngươi nói cho ta biết là làm sao vận dụng vốn cô nãi n ã i tại sao phải nói cho ngươi biết băng t ì n h l à như thế nào vận dụng diệp thiên anh một cái cười lạnh nói bất quá nhân từ một chút lời của cũng là có thể nói cho ngươi biết ngươi này đôi băng t ì n h rất rõ ràng bắt đầu từ kia hàn cốt thiên yêu hoàng trên người nhận được cái này thời kỳ hàn cốt thiên yêu hoàng sợ là cũng cũng căn bản phát huy không r a cực hạn của mình về phần ngươi hơn đừng nói nữa hàn cốt thiên yêu hoàng cực hạn thần không nhữ mày diệp thiên anh khẽ hừ một tiếng nói ở rất xa thời kỳ hàn cốt thiên yêu hoàng nhưng là tiếng t â m lừng lẫy một ít song băng t ì n h lại càng chế tạo kia cười ngạo thiên ở dưới uy danh chỉ bất quá thời gian trôi qua lâu nhưng bị người quên lắm thôi mặc dù không biết ngươi rốt cuộc là làm sao dung hợp cái kia song băng tỉnh dù sao lịch sử tới nay loại chuyện này còn chưa từng có quá nhưng nói trở lại ngươi đôi mắt này có thể là một hiếm có bà bối ngươi muốn của ta chính là chỗ này chút ít sao tần không lắc đầu diệp thiên anh nói những thứ này mặc dù hắn chưa từng có nghe nói qua nhưng những thứ này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ đều là tương đương một câu nói nhảm diệp thiên anh luốt vuốt đầu tóc khoe miệng một tả nói ta không cần thiết nói cho ngươi biết nhiều như vậy ngươi chỉ cần biết ngươi cặp mắt kia sâu không lường được có rất nhiều ngươi không hiểu thậm chí chưa từng thấy qua cường đại chiêu số tồn tại ở ngươi cặp mắt kia trùng chỉ bất quá còn chờ đối đãi ngươi đào m ắ c thôi lời này rơi xuống thần không trong lòng xuất hiện kinh ngạc hắn nhìn về phía diệp thiên anh nhìn về phía cái này hay tựa như xa lạ thật giống như quen thuộc cô gái nói ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng diệp thiên anh nhẹ nhàng cười một tiếng tư thái lười nhác nói ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều có lao nương cái này nhập thánh chi cảnh nhân vật trợ giúp ngươi ngươi còn không phải là phải tìm trợ giúp nguyên nhân của ngươi bất quá ở tử điệp trong c h i nhớ này thật cũng phù hợp tính cách của ngươi tử điệp tần không nghe được lời ấy trầm mặc chút ít cuối cùng một tiếng thở dài nói lúc nào mới có thể đem tử điệp trả lại cho ta trong lời nói của hắn đã có thể nghe được khác thường tâm tình người trước mắt là t ử điệp hoặc cũng không phải là t ử điệp hắn càng ngày càng mê mang ở lần đầu tiên thời điểm hắn có thể liều lĩnh chất vấn người con gái trước mắt này trong lời nói tràn đầy lạnh như băng hắn khẩn cấp muốn gặp được t ử điệp đối với diệp thiên anh lời của hắn chỉ có một câu đem t ử điệp trả lại cho hắn nhưng lần thứ hai hắn vừa là có nghi ngờ thế cho nên này nghi ngờ càng ngày càng sâu cho đến hôm nay lúc này hắn nữa hướng diệp thiên anh hỏi lúc kia trong lời nói giọng nói ngay cả chính hắn cũng không chế không được người gấp làm gì cái kia đánh cuộc vốn cô mãi mãi có thể còn không có nghĩ kỹ đợi đến nghĩ kỹ thời điểm vốn cô mãi mãi từ sẽ nói cho người biết diệp thiên anh ngoạn vị không thay đổi nụ cười khanh khách nói bất quá nói vốn cô mãi mãi cũng đã có nói ngươi tối thiểu muốn có cùng tư cách đánh cuộc một lần tư cách trước đó vài ngày chẳng qua là vui đùa một chút thực lực của ngươi có vốn cô m ạ i m ạ i vui lùa một chút tư cách nhưng cùng vốn cô m ạ i m ạ i đánh cuộc một ván ngươi có thể tạm thời còn không có tư cách này muốn có tư cách này hay là trước vượt qua tử kiếp triệt triệt để để tiến vào nhập thánh c h i cảnh rồi nói sau nhập thánh c h i cảnh diệp thiên anh lời của cổ quái nhiều thay đổi lúc này lại đem điều kiện tăng lên tới nhập thánh thật giống như ở vô hạn dẫn dắt tần không tâm linh t ầ n không tự nhiên rõ ràng những thứ này nhưng hắn càng thêm rõ ràng trận này trò chơi chủ đạo người cũng không phải là hắn mà là người con gái trước mắt này hắn muốn cùng cái trò chơi này chủ đạo người đàm phán như vậy hắn nhất định phải muốn có cùng cái này chủ đạo người đàm phán tư cách này tư cách đầu tiên chính là hắn cùng đối phương đứng ở đồng dạng độ cao thậm chí so sánh với đối phương độ cao cao hơn nói trở lại trước đó vài ngày ngươi dẫn động toàn bộ thực lực khoảng cách tử kiếp không xa sao chương năm trăm mười một ngươi chính là tử điệp nói trở lại trước đó vài ngày ngươi dẫn động toàn bộ thực lực khoảng cách tử kiếp không xa sao diệp thiên anh trầm dai nói tần không hơi hơi dừng lại trầm mặc một hồi lâu cuối cùng nói như ngươi đoán một loại ta khoảng cách thời gian đúng là không dài hắn không có dấu diếm ở diệp thiên anh trước mặt hắn cũng dấu diếm không được lấy đối phương đầu góc cùng lịch duyệt một cái cũng có thể thấy được hắn khoảng cách tử kiếp thời gian đã không lâu theo tu vi càng cao khoảng cách tử kiếp thời gian cũng là càng lúc càng ngắn mới vào phá hư kỳ đại viên mãn lúc hắn đã có thể cảm giác được t ử kiếp chỉ bất qua khi đó còn rất xa xôi nhưng hắn một đường điên cuồng tăng lên tu vi cùng thực lực hơn nữa lâu dài hợp lại sức lực toàn lực bảo vệ đông giới chém giết viễn cổ cừng giả khiến cho thực lực của mình hoàn toàn dương hiện tại trong thiên địa đây là một loại tự sát hành động hắn rất sớm lúc trước cũng biết nhưng hắn không có cách nào một người bình thường phá hư kỳ đại viên mãn ở không thi triển ra toàn bộ thực lực lời của có thể kéo dài tử kiếp dài nhất ngàn năm hắn không có lựa chọn nào khác từ mới đến cuối cùng lựa chọn của hắn cũng chỉ có một loại đó chính là chiến vĩnh viễn chiến chỉ sợ l i ề u mạng tử kiếp thời gian càng ngày càng gần cho dù là l i ề u mạng biết rõ mình làm như vậy rõ ràng là một loại tự sát hành động hắn cũng không khỏi không làm như vậy hơn nữa mới vừa cùng huyết nhãn kinh thiên nhất chiến thực lực của hắn lại đem vốn là không dài tử kiếp thời gian nói trước nhất phân ngàn năm hỏa hoang thời gian mà hắn chỉ có lắc đầu hắn không có nhìn lại hướng diệp thiên anh một trận không nói gì cặp kia băng tỉnh cũng là không biết ở khi nào nhìn về bầu trời diệp thiên anh một câu kia tử kiếp sắp xảy ra lời của nói tới trong lòng hắn che giấu hồi lâu đau đớn chẳng bao lâu sau hắn cũng rõ ràng nhớ đích năm đó l ạ mình sư tôn vi sư lúc khi đó hắn sư tôn khoảng cách tử kiếp thời gian thật giống như cũng chính là này đoạn thời gian hai mươi năm thời gian này nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng bất quá là trong chớp mắt thời gian hai mươi năm sau hắn sống hay chết là vây ở trong n ự c sâu vẫn còn là đang ở trong tu chân giới chẳng qua là không biết qua bao lâu cũng không có cụ thể đ ế m quá hàng ngày cũng là từ bị những thứ kia ghê tởm người liên thủ sau khi đánh bại tiến vào tu chân giới một cho tới hôm nay quá không được bao lâu cũng sắp đến nhân sinh lớn nhất bước ngoặt hắn muốn khiêu chiến chính là là tử kiếp đệ thập trọng sư tôn Qua hồi lâu, hồi ta cũng vậy rốt cục đi tới một bước này đi tới này tiền không có vào đường sau không có đường lui thời điểm tần không trong lòng thở dài cuối cùng lắc đầu trong lòng tự hỏi còn có hai mươi năm ta có tự tin đánh vỡ tử kiếp đệ thập trọng ví dụ sao nếu như không có tự tin lời của này hai mươi năm ta cũng vậy nhất định phải tìm một người đồ đệ tới làm đại la thiên thuật đời thứ ba người thừa kế đại la thiên thuật người thừa kế h ắ n thời gian đã không lâu nếu như không có cách nào đánh bại tử kiếp đệ thập trọng như vậy hắn kết quả có lẽ là tử vong có lẽ là như thiên hành lao đạo suy đoán như vậy tiến vào trong vực sâu bất quá hai người này bị vây kia một người hắn không cách nào hoàn thành hắn sư tôn trước khi chết nguyện vọng nhất định phải hoàn thành hắn sư tôn cả đời nguyện vọng đem đại la thiên thuật phát dương quang đại đây là hắn phải việc cần phải làm nói về lấy ngươi này thời gian ngắn ngủi căn bản không thể nào vượt qua tử kiếp đệ thập trọng đang lúc này diệp thiên anh đột nhiên nói một câu nói kia đem ở trong suy nghĩ tần không kéo ra tần không không nói gì chẳng qua là gật đầu diệp thiên anh cho hắn cái kia vốn công pháp quá khó khăn quá khó khăn ngay cả hao phi hắn mười năm ngoài thời gian cũng chỉ là miễn cưỡng đem đệ nhất trọng học xong về phần đệ nhị trọng đệ tam trọng hắn chưa từng có nghĩ tới có phải hay không đang suy nghĩ cô n ã i n ã i ta đưa cho người kia bổn thần bí công pháp rất khó đúng không diệp thiên anh vuốt vuốt mái tóc trước sau như một khẽ cười nói n à y giữ vững nụ cười k i a thủy t r u n g chán phóng không tì vết khí chất nàng đoán được tần không tâm tư có hay không nàng rất hiểu rõ tần không người cứ nói đi t ầ n không giống như trước một trận vô vị cười khẽ hán trưởng khống đại la thiên thuật cho dù là toàn bộ trường khống cũng bất quá hao tốn mười năm ngoài người cứ nói đi người cũng đã biết công pháp này chưa từng mấy năm trước đại năng sáng tác ra đến hiện tại không có một người học xong cho dù là tầng thứ nhất chỉ sợ kia tầng thứ nhất hiệu quả ở không có mấy năm trước không coi là cỡ nào xuất kỳ cũng như cũng không có một người có thể làm được nhập môn từ xưa tới nay không biết bao nhiêu tài tuấn đã từng học tập quá này tấm công pháp nhưng duy độc thành công người nhưng chỉ có ngươi một người diệp thiên anh thì thầm dĩ nhiên lời này nàng cũng không nói cho tần không mà là trong lòng lẩm bẩm lầu bầu thôi ở sau một khắc nàng phục hồi tinh thần lại kia vốn cô n ã i n ã i thiệu cho thời gian học tập diệp thiên anh vẫn là vẻ mặt nụ cười lời này thật giống như cười giỡn nói như vậy nhưng rơi vào tần không trong thai cũng là khiến cho tần không thần sắc hơi đ ộ n g một chút lấy đầu góc của h ắ n chỉ là một hô hấp t i ê u đoán được diệp thiên anh trong lời nói ý tứ chỉ một thoáng n g h i hỏi chẳng lẽ ngươi có chỉ hoán tử kiếp đã tới biện pháp không thể ngươi cho rằng đây xem ngươi mới vừa rồi như vậy trầm tư lấy tử điệp trí nhớ cùng ta liền làm cùng nhau ta tự nhiên biết ngươi suy nghĩ cái gì nói thật vốn cô n ã i mãi ở đèm công pháp này cho ngươi lúc tự nghĩ đến hiện tại diệp thiên anh khẽ hừ một tiếng c h ậ t lời nói thật ra thì hết thẻ huyền cơ đều ở ta đây đưa cho ngươi kia vốn công pháp trong nhớ kỹ diệp thiên anh một cái giòn thanh cương điệu nói ngươi chỉ cần biết tu luyện ta đưa cho ngươi kia vốn công pháp cũng đủ nếu như ngươi có thể lục lọi đến nhớ kỹ không phải là tiến vào chỉ sợ chẳng qua là lục lọi đến tầng thứ hai ngươi cũng đủ tùy ý trì hoãn tử kiếp đã tới thời gian cho dù là đem tử kiếp đã tới thời gian trì hoãn đến một n g à n năm c ự c hạn cũng không là không thể nào một n g à n năm tầng thứ hai nghe được nói thế thần không thân thể đột nhiên run lên nhưng tần không để ý nhất lời của cũng là không có ở đây trì hoãn tử kiếp phía trên mà là một là trọng yếu hơn chi tiết cùng vấn đề ở mới vừa ngắn ngủi lời của trung hắn nghe được hắn cảm giác hắn rõ ràng đã nhận ra hắn từ đối phương giọng trong giọng nói nghe được một kia hắn cùng với tử điệp nói chuyện với nhau cảm giác đây là một tivi diệu cảm giác nhưng hắn hôm nay vẫn là ký ức h a y còn mới mẻ đây là hắn cùng diệp thiên anh nói chuyện với nhau đến hiện tại cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện trôi qua hắn đã sớm suy đoán diệp thiên anh rất có thể chính là tử điệp tử điệp rất có thể chính là diệp thiên anh nhưng đang ở mới vừa một sát na kia ý nghĩ này vừa chắc chắn nhất phân hắn không có để ý diệp thiên anh nói cho hắn biết chỉ hoãn tử kiếp biện pháp hai mắt nhìn chằm chằm diệp thiên anh thời gian này hai người cách xa nhau không khoảng cách xa không khí cũng là ở tần không thần sắc biến đổi dưới mạnh mẽ biến đổi tốt lắm vốn cô mãi mãi lời nói đến thế nhàn rỗi không có chuyện làm giúp ngươi bảo vệ đồng giới thời gian dài như vậy vốn cô mãi mãi cũng mệt mỏi diệp thiên anh vừa sờ cái chán không thay đổi nụ cười dứt lời lời này liền làm một cái xoay người vung quần xoay người muốn muốn rời đi nhưng chính là nàng chân ngọc đạp đi không lặt lúc kia rời đi thân ảnh nhưng là một rất nhỏ dừng lại từ điệp tần không đứng tại nguyên chỗ d ư ơ n g đôi mắt một tiếng than nhẹ trong lòng hắn suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn giờ phút này suy nghĩ phức tạp đến cực hạn ngay cả lấy hắn tài trí cũng không thoát lâm vào một trận trong hỗn loạn hắn chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh nhìn diệp thiên anh kia tử y bóng lưng hắn không có kêu gọi cũng không có ra giống yên lặng như chỉ thủy lấy ngươi lịch duyệt muốn che giấu mình biến thành một người khác quả thực là dễ dàng nhưng ngươi cuối cùng là ở trong lúc vô tình lộ ra c h â n tướng ngươi chính là tử điệp không nên ở che giấu tử điệp dứt lời lời này thần không lại một cái ngắn ngủi trầm tư cuối cùng hắn không có nữa trầm mặc tử điệp trở lại bên cạnh ta sao hồi đến bên cạnh ta sao một câu nói kia nhìn như không có chút nào mùi vị nhìn như bình thản cực kỳ nhưng rơi vào diệp thiên anh trong thai cũng là khiến cho diệp thiên anh thân thể khẽ run lên vẫn còn là bại lộ sao chỉ bất quá diệp thiên anh giấu diếm vô cùng tốt chỉ là một đảo mắt thời gian tự khôi phục nguyên trang nàng không c ó xoay người một tiếng chê cười tử điệp vốn cô n ã i n ã i nói qua cho ngươi bao nhiêu lần ta chính là tử điệp diệp thiên anh mãn mang dếu cợt giọng nói nói ngươi cho rằng ngươi là ai ta sở dĩ giúp ngươi nhiều lần như vậy có một phần là ngọn vị khác một phần là nhìn ở cửu muội trên mặt mũi nếu không phải cửu muội thủy trung chấp nhất ngươi, ngươi tuy là đã chết vốn cô mãi mãi c ũ nàng g lười lên lời lời như như cái, đinh nói đinh nhìn n chém chém một Mấy sát. sát. Rứt câu đó, y Diệp i t h ê Anh n h k ô có cái làm tiếp dừng lại, một tiếp người, rời dừng xoay đến i nơi này, rời đi đông giới. Chỉ còn lại có kia hai này, đông còn đứng ở trên tầng mây, hai đấm không mây, đạp đấm Chỉ có ở b t ở khi à o cùng ầ tầng m lên không. 512, 10 vạn nghiệp、hỏa. Nàng đến Trước hỏa. c phải hay không tử điệp là thật như nàng theo như lời nàng mấy lần ra tay giúp ta là bởi vì cựu mội nguyên nhân sao tần g không lẩm bẩm tự nói cựu mội nói tới kinh c ử u mội chuyện tình hắn rất sớm đã nghĩ hỏi diệp thiên anh dù sao trên cái thế giới này có thể biết kinh c ử u mội hiện tại ở nơi lâu người sợ cũng chỉ có diệp thiên anh một người hắn trên miệng không nói trong lòng vừa há có thể không m u ố n nhưng làm sao mỗi một lần gặp nhau lúc hắn cơ hồ cũng không có thời gian đi câu hỏi cái vấn đề này cũng muốn hỏi lên chuyện diệp thiên anh đã rời đi đối phương thật giống như đang cố ý tranh né mình cựu mội ở nơi đâu cùng một thời gian diệp thiên anh đã sớm rời đi đông giới lại một lần nữa xuất hiện lúc đã không biết tới nơi nào từ tầng mây trong có thể loáng thoáng đã gặp nàng m ạ n rượu vóc người nàng cô lập đón gió lạnh q u ầ n tím lắc lư hàn phong làm kia khuôn mặt xinh đẹp thấu h ồ n g quyến rũ động lòng người muốn thức tỉnh trí nhớ tất trước chấp trưởng tâm ma cựu mội ở trong thế giới kia linh hồn nhất nghiệm vào năm lấy năm đó không c h ọ n vẹn trận pháp làm phụ nạn g đoạt không có mấy năm trước trí nhớ trong chuyện này cần thiết linh hồn gặp vô số năm thời gian nếu là đổi lại thường nhân này dài dòng thời gian tuy là cường thịnh trở lại chấp nghiệm cũng có tản r a hư vô nhưng này linh hồn nhất nghiệm vào năm nàng nhưng theo không có quên ngươi nửa phần khoe miệng thường xuyên treo tên của ngươi ngươi có biết nàng lớn nhất tâm a chính là ngươi a chỉ bất quá diệp thiên anh t ĩ n h tọa ở trên không trên tầng mây quần tím trong người nàng đôi mắt đẹp nhìn phương xa không biết ở đang suy nghĩ cái gì nhưng nếu là cẩn thận quan sát nhưng là có thể từ kia trong đôi mắt đẹp quan sát đến một ít bôi trợt lóe rồi biến mất thương cảm c ũ n g phức tạp thôi cứ u muội hẳn là mau thành công sao một khi thành công hy vọng hồi phục hy vọng đang ở trên người nàng a duy độc không biết kia đoạn thời gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì cường giả toàn bộ cũng biến mất diễn kỷ thời đại hôm nay lúc này cũng không biết luân hồi đến khi nào trung quy có một loại không ổn dự cảm diệp thiên anh trong thần s ắ c hiện ra mê man g rất ít có thể từ trên người nàng phát hiện mê man g cái từ này a lời này rơi xuống nàng một trận trầm mặc trời cao gió lạnh khẽ thổi lên nàng kia làm sạch sợi tóc nàng mảnh chân lắc nhẹ không biết ở đang suy nghĩ cái gì qua hồi lâu mới vừa ôn nhu thở dài thở dài chung đạo tẫn này mỹ nhân suy nghĩ kia vốn công pháp ngươi cũng đã biết từ đầu đến cuối công pháp này tu luyện thành công người chỉ có một mình ngươi từ bị sáng tác sau khi đi ra vô số có thể phá p h ạ m trần chi kiếp tài tuấn tất cả đều thử qua tu luyện nhưng có thể đem công pháp này tu luyện thành công người cũng chỉ có ngươi một cái à người kia tư chất ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm diệp thiên anh nhẹ giọng tự nói nàng khuôn mặt xinh đẹp thượng beo đầy vẻ hữu sầu tựa như là có thêm cái gì rất nhiều khó có thể xử lý chuyện tình tồn tại như vậy cuối cùng nàng nhẹ nhàng thở dài dẫm phải không khí nhẹ bộ ly mở ra này thiên đ ị a n nhìn phương xa thần không không biết ở suy nghĩ cái gì diệp thiên anh rời đi đông giới sau hắn suy tư hồi lâu hắn có thể phán định chỉ một từ một câu kia nói phán định diệp thiên anh rất có thể chính là t ử điệp chỉ bất quá hắn không rõ ràng lắm t ử điệp tại sao muốn giấu giếm thân phận rốt cuộc có chuyện gì không cách nào báo cho cho hắn hoặc là nói tất nhiên như diệp thiên anh theo như lời đây hết t h ả hết t h ả cũng là bởi vì cửu muội hắn cùng với diệp thiên anh tình cảm ngay cả chính hắn cũng khó khăn lấy suy nghĩ suy nghĩ như một đoàn gây dối hắn trời cao thở dài hồi lâu cuối cùng mở ra kia ngọc giản thần thức lâm vào trong đó nặng hơn nữa muốn thời gian cũng không sánh bằng kéo dài tuổi thọ trọng yếu có tuổi thọ mới có giải khai trong lòng này đếm kết tiền vốn nghe diệp thiên anh theo như lời nhưng nếu đem công pháp này tu luyện tới tầng thứ hai không chỉ sợ chẳng qua là lục lọi đến tầng thứ hai vừa là có thể trì hoãn tử kiếp thậm chí là đem tử kiếp trì hoãn đến cực hạn ngàn năm cũng hoàn toàn có thể làm được hô hấp lúc hắn đã tiến vào trạng thái tu luyện chung chỉ chưa một biết đề phòng bất quá tuy là có lòng cảnh giác vốn dị hắn băng tỉnh tôn giả thực lực roi mắt cả tu chân giới dám đặt chân đông giới một bước người tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay tin tưởng trừ nhập thánh chi cảnh siêu nhiên cường giả ngoài dám đến tìm hắn xui đầu tiên muốn tốt đợi chờ hắn vô tận điên cuồng chuẩn bị bất chi bất giác thần không ai đã sớm khắc ở mỗi người trong lòng chém ám vứt bỏ bại phục hổ chiến huyết nhãn một đường từ vô danh không họ tu sĩ thẳng tắp thẳng hướng vực sâu đứng hàng tốp năm tên kia thanh minh ở tu chân giới tự nhiên là không người nào không biết không người nào không hiểu tần không sở muốn bảo vệ địa phương không người dám muốn đặt chân tia đông giới tuy là lớn như thế một mảnh t ỉ n h thổ có thể còn không có có người nào nhân vật dám tới chỗ nầy phạm thượng nhất phân xui thời gian thoáng một cái bất chi bất giác lại là năm năm có thừa tu chân giới có lẽ thay đổi một chút nhưng nói tóm lại biến hóa không coi là quá lớn mà đại la môn sớm đã là không có một bóng người huyết nhãn không dám nữa sống ở đại la môn trung không biết đi hướng nơi nào đại la môn linh mạch cố là tốt nhất chi thành trên đời hiếm thấy khó tìm có thể có tần h không kia rời đi một lời nhưng không một người dám chiêm cứ đại la môn cho rằng nhà mình chỗ tu luyện kết luận những thứ này thần không mới vừa dám như vậy an tâm tu luyện này thoáng qua một cái năm năm đông giới trong không tiếp tục thường ngày gió canh m ư a máu các tu sĩ an tường độ nhật từng cái từng cái tông môn xác lập vị trí theo thời gian đi qua vốn là lộ ra vẻ chật trội đông giới ở một phen đỉnh cao thủ trợ giúp cải cách d ư ớ i cũng rốt cục có thể dung hạ này vô tận tu sĩ ít nhất có thể bảo đảm từng cái tu sĩ cũng có thể có chỗ tu luyện hưởng thụ đến đầy đủ linh khí từng cái tu sĩ trước mặt thượng cũng theo thời gian thay đổi từ từ hiện lên nụ cười về phần tấn k h ô n g ở nơi này vô cùng vô tận tu sĩ trong mắt đã sớm ở trong tâm linh để lại là cấn tấn k h ô n g chính là đông giới thủ hộ thần đúng là có rất ít người nhìn thấy qua tần không nhưng mỗi khi nguy hiểm đã tới lúc tần không cũng sẽ ở thứ trong nháy mắt ra hiện tại đông giới trong tùy ý kia địch nhân cường thịnh trở lại tùy ý kia phất tay cũng đủ chết đi hàng vạn hàng nghìn tu sĩ chiêu số chỉ cần tần không ở đông giới không mất đông giới tu sĩ là như thế nhưng tần không cái này bị tín ngưỡng người nhưng có thể không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác hắn nhìn qua hoàn toàn tiến vào bế quan trong trạng thái nhưng thủy trung cũng giữ lại một tưởng tượng khi hắn cùng huyết nhãn giao chiến sau đến nay ngày đã có năm năm thời gian huyết nhãn từng tuyên bố ba năm sẽ phải độ kia tử kiếp đập phá phá hư thành t ự u nhập thánh c h i cảnh nhìn bộ dáng kia là muốn đi vào nhập thánh c h i cảnh lại đến lấy hắn thủ cấp hiện đã qua năm năm huyết nhãn cũng không hắn mặc dù thủy t r u n g cảnh giác nhưng cũng không bao nhiêu kinh ngạc huyết nhãn nói ba năm sẽ phải độ kia tử kiếp tới tìm hắn xui đơn giản là khuyết đại nói như vậy hoặc là cho hắn tạo thành một chút áp lực tâm lý thôi những chuyện này hắn tất nhiên cũng ó nói thể thêm huyết nhãn 10 năm. huyết như cho nhãn nhãn đoán, đừng coi năm, năm, năm, là là c chưa chắc nói độ tử không i kiếp. kiếp, ế p cũng c đủ độ tử kiếp. Tử kiếp. o dù là hắn h m a y c ũ n không dám bởi ả đảm o dám phần Huyết nhãn, không cũng vượt qua. b vì cùng mối thù của hắn hận mà cùng tử kiếp gây sự với ít nhất nếu như là lời của hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn có tất vượt qua nắm chặt mới vừa sẽ đi độ kia tử kiếp huống chi tuy là vượt qua kia tử kiếp đệ cửu trọng tiến vào nhập thánh tri cảnh người nào cũng không biết hiểu là biết tiến vào v ư ợ t sâu tầng thứ hai vẫn còn là còn tồn tại trong tu chân giới huyết nhãn cùng hắn loại chuyện này cũng là lòng dạ biết rõ bất quá ba năm là n g u y trang có một câu nói nhưng thật sự người nào trước vượt qua tử kiếp như vậy người nào t i ể u vô cùng có khả năng bắt được cuối cùng thắng lợi cái này thắng lợi hắn quyết định bởi vì mục tiêu của hắn là k ê u tử kiếp đệ thập trọng mà cũng không phải là tử kiếp đệ cựu trọng đơn giản như vậy vì vậy hắn có nhiều loại lý do cần thiết nghiên cứu diệp thiên anh cho hắn cái kia b u ồ n thần bí công pháp giờ này khắc này phân tâm chuyện này kia cũng là bởi vì này năm năm thời gian hắn rốt cục ở công pháp tầng thứ nhất sau lục lọi đến tầng thứ hai hắn cảm giác tiến vào tầng thứ hai cũng không mượn nói đến tầng thứ hai cái kia khép lại năm năm hai mắt rốt cục vào lúc này chậm rãi mở ra trong ánh mắt không khỏi hiện ra một k i a khó có thể phát hiện khiếp sợ này tầng thứ hai đốt thân đốt thần đốt hồn hóa phách hóa nghiệm hóa linh này hóa phách hóa nghiệm hóa linh cô y vì hóa đi tàn phách hóa đi chấp nghiệm hóa đi người l inh mười vạn nghiệp hỏa diệp thiên anh cho hắn thần bí kia công pháp tầng thứ hai có một cái tên đó chính là mười vạn nghiệp hỏa này nghiệp hỏa là một loại vô vị vô ảnh h ỏ a diễm nếu như không ra tần không đoán lời của này nghiệp hỏa sợ là cùng kia tổ thủ cái đôi u thượng một đoàn h ỏ a diễm không sai biệt lắm hoặc là hai người là cùng một loại h ỏ a diễm chương năm trăm mười ba một n g à n v ạ năm n nhớ tới tổ thủ kia cái đôi u thượng một đoạn h ỏ a diễm hắn từ đầu đến cuối còn ký ức h a y còn mới mẻ cái kia h ỏ a diễm hắn có thể loang thoáng cảm giác được đó là trong suốt ở trong suốt chung trộn lẫn không nhiều lắm màu đen hắn dám đoán chắc kia h ỏ a diễm trong động phủ tuyệt đại h ỏ a diễm lực toàn bộ đến từ chính kia cái đôi u thượng một đoạn h ỏ a diễm mặc dù là ngắn ngủn một đoạn uy lực chân thật đáng tin ít nhất lấy hắn và tổ thủ ngang hàng tù vi hắn không dám cam đoan có thể hay không địch nổi kia h ỏ a diễm cái kia h ỏ a diễm có phải hay không nghiệp hỏa thần không l ầ m bẩm nếu như quả nhiên là lời của khi hắn lục lọi đến tầng thứ hai trong trí nhớ hắn có thể thấy rõ ràng kia vô tận hư vô h ỏ a diễm mà tổ thủ tự hồ chỉ có một đoạn nghĩ tới đây ngay cả tần không hôm nay định lực cũng không khỏi hít sâu một hơi nói đây rốt cuộc là cái gì công pháp nhưng nếu thật tu luyện thành công kia chỉ một này mười vạn nghiệp hỏa hí lực ta thật sự khó có thể nghĩ đến dùng cái gì từ để hình dung kia vi lực khủng bố mười vạn nghiệp hỏa chỉ bất quá lấy ta bước đầu lục lọi còn chỉ có thể đủ phát hiện này tầng thứ hai lợi hại cụ thể tu luyện như thế nào cũng không thành thần không bất đắc dĩ lắc đầu nghĩ đến này khó khăn tuyệt đối không thấp không tu luyện này công pháp giả căn bản không biết công pháp này đến cỡ nào khó khăn đầu tiên đối với tư chất yêu cầu cực kỳ quái dị cùng hắn thần bí kia tư chất vừa so sánh với quả thực là hai cái quái dị vừa vặn phù hợp rồi sau đó chính là các loại bình cảnh một đường lục lọi đi xuống đó chính là một đường bình cảnh đi một bước vừa là bình cảnh cho dù là phá vỡ một tên tiếp theo một tên bình cảnh cũng chưa chắc có thể tìm khi đến một tầng ở đâu khó càng thêm khó sợ cũng chỉ có tần không cái này người trong cuộc bên mới rõ ràng giờ phút này một ngụm hút khí nói này mười vạn n g h i ệ p hỏa nhất định phải tu luyện thành công như tu luyện thành công lại là ta một cái hiếm có bảo đảm cùng lá bài tẩy này tầng thứ hai còn như thế rất khó tưởng tượng này tầng thứ ba vậy là cái gì diệp thiên anh cho của ta này vốn công pháp rốt cuộc là cái gì công pháp thần không thoáng chốc một cái to mày huyền huyền huyền hàng vạn hàng nghìn huyền cơ bất quá ta bây giờ còn là trì hoãn tử kiếp trọng yếu nhất tần h không tử trong lúc khiếp sợ đi ra phục hồi tinh thần lại mắt nhìn bầu trời một cái c ắ n răng dạo phá ngón cái máu thúc đẩy pháp quyết này liên tiếp pháp quyết cũng là cực kỳ cổ quái hôm nay tu chân giới viễn cổ cường giả đã dần dần ổn định lại trừ số ít phân tranh ở ngoài rất ít có thể nhìn thấy chiến đấu tồn tại từng cái từng cái cường giả cố gắng tăng lên tu vi cùng thực lực lấy đạt tới tử kiếp đã tới lúc có thể làm được vượt qua tử kiếp đệ c ử u trọng chuẩn bị nhưng là nay vô tận siêu nhiên cường giả nhưng cũng không biết không người biết được một cái không muốn người biết địa phương cái chỗ này tựa hồ không phải là tu chân giới bởi vì nơi này cùng tu chân giới hoàn toàn bất đồng như mắt nhìn trời cao có thể quan sát đến trên bầu trời trung dị tượng nơi này không có thiên lý không có n h ậ t n g u y ệ t cũng không có sinh cơ chỉ có thể đủ tìm đến một chút tạp loạn cây cỏ cho bụi trải rộng một mảnh đống hỗn độn nơi này không có linh khí không có không khí cũng không có yêu hành giới sinh tồn điều kiện không có ai biết nơi này là chỗ nào một chỗ quý dị y ê n tĩnh nơi này có một gốc cây khỏa trọc trời đại thụ chỉ bất quá một gốc cây khỏa đại thụ không có sinh cơ tung trọc trời cũng c ả n h khô l á heo hứa trừ lần đó ra có thể từ trải rộng đầy đất bụi lá cây thấy một từng đạo thiêu đốt h ỏ a diễm những thứ này h ỏ a diễm tất cả đều là kia tới đen h ỏ a diễm thậm chí này màu đen h ỏ a diễm hơi có một ti trong suốt xuất kỳ chính là nay h ỏ a diễm thiêu đốt bụi diệp không biết bao lâu cũng không trông thấy bụi diệp biến mất ở trên thế giới này màu đen thậm chí có một k i a trong suốt hỏa diễm c á n h thì không cách nào thiêu đốt bụi diệp nếu như hất b ụ i đất lời của sợ là có thể phát hiện kia mai táng b ụ i đất ở dưới vô số cỗ hải cốt thậm chí có một chút hải cốt cả kia đầy đất b ụ i đất cũng không cách nào che giấu cái thế giới này h ỏ a diễm không có cách nào thiêu đốt b ụ i diệp cũng lộ vẻ vô cùng an tĩnh bất quá vê anh đang lúc này một đạo trầm trọng như núi tiếng bước chân đột nhiên rơi xuống này một mảnh đại địa cũng tựa hồ mạnh mẽ rút lên kia hỏa diễm đã ở một đạo hoành thanh rơi xuống trước mắt toàn bộ tiêu tán thậm chí là kia hỏa diễm không cách nào thiêu đốt bụi diệm cũng tại lúc này tất cả đều biến thành hư vô lộ ra là kia vô số cố nhìn thấy mà giật mình thi hải một bước như núi một loại tiếng bước chân từng bước từng bước vê anh vê anh n à y tiếng bước chân từ phương xa truyền đến nghe còn giống như ở phương xa bất quá không lâu sau này tiếng bước chân tự gần tới nơi này hắn mô mô nơi này rốt cuộc là nơi nào lão tử ở địa phương quỷ quái này đi thời gian dài như vậy cũng không có tìm được nửa điểm ánh sáng thậm chí ngay cả bên cũng không có tìm được nếu là ở lão tử quê quán lão tử đi lâu như vậy đã sớm đi ra mấy trăm mấy ngàn vòng ở đây tiếng bước chân từng bước rơi xuống lúc một đạo như sấm âm loại thanh âm cũng tùy theo ra hiện tại phiến thiên địa Gì? không đúng nếu quả thật đi mấy trăm mấy ngàn vòng kia lão tử quê quán đoán chừng cũng bị lão tử đi không có trừ phi là những lao g i a hỏa kia cho lão tử thi triển một cái trận pháp nếu không mảnh đất kia bên còn chưa đủ lão tử mấy bước trà đạp nằm xuống cũng ngại địa phương nhỏ Gì? không đúng ta làm sao ngại địa phương nhỏ không được không được địa phương tiểu lão tử cũng muốn về đến cô hương địa phương quỷ quái này ghê gớm thật đi lâu như vậy cũng không hắn mổ mổ một bóng người này hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ là một người ngốc địa phương Gì? lão tử thật giống như cũng không phải là người đúng là lao tử không phải là người n à y một tiếng nói có thể đèm cao cấp tu sĩ la chết thanh âm một lần một lần nhắc tới không lâu lắm sau vừa một đạo đình thai nhức góc chân mang tiếng vang lên sau tuần này vây bụi đất tất cả đều tản ra hư vô này phiến thiên địa cũng rốt cuộc xuất hiện một thân ảnh bất quá nói chi vì thân ảnh này đạo thân ảnh không khỏi quá mức kinh khủng một chút ánh vào trước mắt là một khổng lồ người nói chuẩn xác đây cũng không phải là một người mà là một có người bộ dáng rồi lại sinh lần đầu hai cái nhìn thấy mà giật mình kim g i á c quái vật nhất làm nhân để ý còn không phải là này cự nhân hai giác mà là này cự nhân thể tích này quái vật thể tích có thể nói đỉnh thiên lập địa đầu đội trời không chân đạp mặt đất một chút cũng không quá đáng k i a thể tích tuy là lúc này hắc đô đô hùng miêu đi tới này quái vật trước mặt cũng là gặp sư phụ một đôi mắt như núi một loại một ước cả thể trải rộng trăm vạn giảm một bước bước ra phong đô kinh mở ra nghìn vạn giảm đứng ở này trên mặt đất có thể nói che khuất bầu trời từ trên mặt đất một cái cũng thấy không rõ lắm kia hình dáng không biết đây tột cùng là cái dạng gì quái vật quái vật hắn mô mô cự nhân gãi gãi đầu mặc dù trên đầu của hắn không có đầu tóc lao tử ở cái thế giới này đã đi bao lâu rồi cự nhân vẻ mặt mê man g không giải thích được nói nghĩ không ra không được nghĩ không ra lão tử sẽ rất quấn q u y ế t lao tử t ừ nhận được con sau liền để cho con mình đi đi chơi sau đó từ cái kia diễn kỷ thời đại bắt đầu ngủ tỉnh ngủ lúc tự đến nơi này không biết là cái nào thất đức r a súc đem lao tử cho tới cái này địa phương quỷ quái cự nhân hai lỗ mũi thở gấp ra từng đợt khí lưu thật giống như một trận cuồng phong cự nhân hừ nhẹ một tiếng vừa đi vừa vào đầu lẩm bẩm nói trở lại từ lao tử tỉnh sau này lại bắt đầu mỗi đêm ngày tiêu sái thật giống như l a o tử đi qua địa phương cũng không thể nữa tên là địa phương đoán chừng tiểu thủ t ử tên kia khẳng định làm không được ừ khẳng định làm không được hắn mô mô vừa lệch khỏi quỹ đạo đề tài cự nhân làm như rất tức giận một cước bước lên mặt đất lại hắn này nhất dẫm mặt đất sụp đổ bao nhiêu chỉ bất quá đối với cự nhân độ cao mà nói này sụp đổ căn bản để cho kia sinh ra không tới cao thấp cảm giác ta suy nghĩ cự nhân đặt mông ngồi trên mặt đất thượng bùi diệp hòa diễm đại thụ h ả i cốt tán tán cũng c ú n g toái toái Gì, nghĩ tới không biết qua bao lâu cự Ng h mạnh nhấc â n n mẽ m vừa cái ô đang khi nói chuyện, còn dùng khi thật a y vô vô trên mông đít đủi, trên ánh mắt mạo hiểm một một một hát hát. tay tiếng, kia trong tay, xuất hiện một tòa t chảo, oanh cao. ánh khúc khích hai họ chỉ nghe hiện h cười cười người kia núi sáng, Này bọn Này lúc, giống như đích sắc là núi cao hơn nữa còn là một tòa so sánh với hắc đô đô hùng miều còn muốn lớn hơn núi cao núi cao loẹ loẹ phát sáng không biết cự nhân tại phía trên này bố trí cái gì cầm chế mà cự nhân hai mắt cũng tập trung vào này trên núi cao đã đi bao lâu rồi lao tử hay nói sao hắn mô mỗ lao tử thế nhưng đi thời gian dài như vậy cự nhân tự đắc cười bất quá đang ở sau một khắc hắn tốt giống như nhớ ra cái gì đó vô đầu một cái trong thần s ắ c hiện ra gấp gáp không đúng không được không được lao tử nhất định mau trở về nhất định phải nhanh lên một chút trở về nếu không thời gian lâu như vậy con ta nhất định phải chết không được lao tử đi lần này cựu hắn mô mỗ một n g à n vạn năm chương năm trăm mười bốn vang chủ một n g à n vạn năm cự nhân đại đọc một tiếng hỏng bét thật giống như đến hiện tại mới vừa nhớ tới cái gì lôi âm lẩm bẩm một n g à n vạn năm lao tử bị vây ở chỗ này một n g à n vạn năm hắn mô mô tiếp tục như vậy con trai của lao tử không có lao tử bảo vệ chẳng phải là sẽ bị không được lao tử ngay cả con mình tánh mạng cũng không cho lên đây cự nhân trên mặt hiện lên gấp gáp t h ầ n sắc dứt lời lời này kia vốn là một bước nghìn vạn g i ả m tốc độ vừa thoáng chốc mau vài phần đổi đi vì chạy rầm rầm rầm tốc độ nhanh đến cực hạn nơi đi qua mặt đất cũng bị dấm đạp là không thành bộ dáng thật giống như mới vừa trải qua một cuộc thai nạn như vậy đi xuống cự nhân chẳng qua là hơi mấy thời gian hô hấp chính là không biết chạy bao nhiêu khoảng cách lao tử một ngày cũng không nghĩ ngốc ở cái địa phương này cự nhân nghiến răng nghiến lợi hô không có thiên lý cho lão tử đi ra ngoài một tia q u a n minh nói thế vốn vì tức giận nói như vậy vô ý cử chỉ bất quá t i ể u tại này dứt lời ở dưới trước mắt cự nhân trước mắt cánh tất nhiên xuất hiện một tia ánh sáng n à y ánh sáng phá lệ lời ấy cũng không phải là ánh sáng tự phát phát sáng mà là một tường đạo liên hoàn mãnh liệt lang quang từ phương xa truyền đến chiếu ứng này tấm chu vi di thật đúng là hắn mô mô có ánh sáng cự nhân cũng không khỏi một cái kinh ngạc lúc này nhìn này mãnh liệt lang quang cẩn thận từng ly từng tí một bước bước ra tiến vào k i a ánh sáng nồng nặc nhất dải đất lấy tốc độ của hắn tung một bước nhỏ một bước nhỏ bước đi đảo mắt công phu cũng đã tới trong lam quan tâm cự nhân dừng bước trên mặt không biết ở khi nào hiện ra một k i a kinh ngạc di nơi này thế nhưng còn có một người cự nhân một cái ngây người hướng k i a lam quan g là tập trung nhất mà cũng là lam quan g ngọn nguồn đất địa phương nhìn lại cũng là ở đây trên bầu trời phát hiện một đạo trong lam quan g bóng trắng chậm nhìn phân biệt không ra nhìn kỹ n à y bóng trắng hẳn là một người đích xác là người cự nhân dần dần miết miệng toát ra nụ cười nụ cười này càng ngày càng thịnh ở sau một khắc tự biến thành cười to ha ha ha là người đúng là là một người không chỉ có là người còn là một sống sờ sờ tu sĩ hắn mô mô lao tử đi thời gian dài như vậy ha ha ha rốt cục thấy một cái người sống gì? không đúng đang ở cự nhân nói đến cuối cùng lúc cự nhân nhẹ ồ lên một tiếng vốn là thoải mái cười to vừa đột nhiên một cái thần sắc biến chuyển bà nội heo trảo nay tu sĩ cũng chỉ là phá hư kỳ thật vất vả nhìn thấy một người tu sĩ cũng chỉ là một cái phá hư kỳ phá hư kỳ có thể giúp lao tử làm cái gì đừng nói là phá hư kỳ thánh nhân cũng không còn tư cách trợ giúp lao tử cự nhân lộ vẻ vô cùng như đưa đám nhưng sau một khắc lại một cái trợn mắt lắc đầu nói không thể nghĩ như vậy này tu sĩ rất có thể biết về đến cô hương đường không thể xem thường người vì con nhất định phải nhận được này người tu sĩ trợ g i ú p dạ chính là như vậy dứt lời lời này cự nhân túi đầu nhìn về phía trên bầu trời lam quang là tập trung nhất địa phương chỉ thấy này lam quang là tập trung nhất địa phương có một cái quái dị dị trận pháp trận pháp này trải rộng trăm dặm dài toàn thân vì lam treo cho trời cao có thể từ trận pháp nơi thấy kia một từng đạo lam quang ký hiệu về phần kia ngoài t á n nghìn vạn dặm lam quang nơi phát ra cũng chính là này lam quang trận pháp mà lam quang trong trận pháp lơ lửng còn có một người xem kia hơi thở là một tu vi không tầm thường tu sĩ từ kia mãnh liệt trong lam quang có thể loáng thoáng phân biệt ra được này tu sĩ bộ dáng một đầu làm sạch tóc trắng q u ầ n trắng thân còn nhỏ tuổi thật giống như bất quá mười sáu mười bảy tuổi như vậy như cùng một cái chưa t h ế sự tiểu cô nương đúng là này tu sĩ đang là một cái tiểu cô nương thật giống như là kinh c ử u muội cô gái này va chấp nghiệm rất sâu bộ dạng mặc dù lao tử trí nhớ không tốt lắm nhưng trận pháp này vẫn còn có chút rõ ràng này hình như là kia cái gì tộc cái gì tộc cái gì trận pháp nhìn dạng như vậy cô gái này va một cái ý niệm trong đầu t i ể u trở về vượt qua văn n ă m hình như là ở tìm kiếm cái gì trí nhớ vốn là trí nhớ một mực rửa sạch bất quá cô gái này va tựa như còn có một chấp nghiệm đến nay mới thôi theo không tàn đi không chỉ có không có tàn đi hơn nữa còn hung ác mãnh liệt nếu như cái này chấp nghiệm tàn đi lời của nàng nhất định sẽ nhanh chóng tìm đến trí nhớ cự nhân nhìn trên không trung tóc trắng cô gái lẩm bẩm tự nói lời này rơi xuống hắn không tự chủ lắc đầu có muốn hay không lão tử giúp nàng một tay giúp nàng đem cái kia chấp niệm tàn đi cự nhân trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu chỉ bất quá này ý niệm trong đầu ở mới xuất hiện lúc đã bị cự nhân tại trong lòng xóa đi lẩm bẩm không được lao tử lúc nào có khả năng loại này thất đức chuyện tình không được không được chuyện này quá thất đức không phải là lao tử phong phạm hay là đang chờ một lát đi cô gái này va còn đang khôi phục trí nhớ trí nhớ của nàng rất có thể chính là tìm được trở về đường trí nhớ nhìn này lang quang rất nhanh sẽ phải tàn đi dạ ta ở nơi này nghỉ ngơi một hồi đợi nàng tìm được trí nhớ rồi hay nói cho dù nàng không biết trở về đường nhất định đường này thượng cũng có bạn đi mấy ngàn năm ngay cả người nói chuyện cũng không cự nhân gật đầu nhảy lên kia như đại hà loại chân mày cười h ắ t h ắ t nói chủ yếu nhất chính là cái này nữ hoa huyết mạch không đơn giản địa vị giống như trước cũng không thấp bộ dạng chỉ bất quá lao tử mau quên chứng nghị không thái thanh rốt cuộc là cái gì địa vị đây tự nói cự nhân đã khoanh chân ngồi xuống ngồi ở đó l a m quang trận pháp ở ngoài đang đợi tóc trắng cô gái t h ứ c t ỉ n h đồng thời tu chân giới vốn là gió êm sóng lặng ngũ giới nhưng ngày gần đây nhưng là đã ra một vật tiếp theo một vật đại sự này đại sự mỗi một vật cũng là đủ để hành động cả tu chân giới viễn cổ cường giả chuyện tình nguyên là vừa mới ở tần không quật khởi chuyện thượng chậm rãi bình phục lại viễn cổ cường giả có thể nói là vừa một trận mãnh liệt rung động vượt sâu đứng hàng thứ nhất kia như truyền thuyết loại trói mắt băng tinh huyền tôn đánh vỡ tử kiếp tiến vào nhập thánh c h i cảnh kia vững vàng đương đương vượt qua tử kiếp đệ cựu trọng cuối cùng thua ở tử kiếp đệ thập trọng dưới mặc dù bại nhưng tiến vào nhập thánh c h i cảnh là vì hiện nay trong tu chân giới vị thứ năm nhập thánh c h i cảnh cừng giả chỉ bất quá băng tinh huyền tôn chẳng qua là ở tu chân giới thường lui tới một lần liền không thấy tung tích không khỏi rung động tin tức kia có thể nói là cho tu sĩ khiếp sợ cùng một thời gian cũng mở nhập thánh chi cảnh đ i ề u thứ nhất con đường để cho bất kỳ một cái nào viễn cổ cừng giả cũng thấy được phía trước q u a n minh kia trong lòng đối với tử kiếp sợ hãi đã ở một cái nháy mắt tan thành mây khói có kinh có thai phải biết rằng vượt qua tử kiếp thành t ự u nhập thánh chi đạo không có ai biết có thể hay không ở mới vừa may mắn tiêu sái ra v ư ợ t sâu sau vừa lại một lần nữa bị tử kiếp t ủ vây hãm đến v ư ợ t sâu tầng thứ hai có một chút v ư ợ t sâu đứng hàng tu sĩ rõ ràng có ý nghĩ độ kia tử kiếp nhưng lại sợ hai những thứ này đẩy nữa đẩy nhưng có băng tinh huyền tôn ví dụ cái này lo lắng thản gia hư vô xa cổ tu sĩ nữa không có cần thiết lo lắng tử kiếp từng cái từng cái tu luyện sức mạnh vừa nhiều hơn rất nhiều bất quá chuyện có lẽ còn không có đơn giản như vậy ở vui mừng xuất hiện chuyện một cái không tốt chuyện tình kèm theo ra hiện tại thế gian từng có một chút tự nhận là thực lực đầy đủ tràn đầy tự tin tu sĩ đi trước độ tử kiếp lúc nhưng mới phát hiện độ tử kiếp mặc dù sẽ không lại một lần nữa t ủ vây hãm đến vực sâu nhưng nếu như độ kiếp thất bại kết quả chính là tử vong điều này cũng làm cho từng cái độ tử kiếp tu sĩ toàn bộ cũng không khỏi được suy nghĩ một ít thực lực nói tóm lại ở băng tinh huyền tôn vượt qua tử kiếp thành tựu nhập thánh chi đạo sau từng cái viễn cổ c ứ n g giả cũng nữa hao hết tâm tư thôi động tu vi hy vọng có thể đem tu vi thôi động đến phá hư kỳ cực hạn bất quá đại sự không chỉ mà còn hành tới băng tinh huyền tôn sau tu chân giới vừa nhắc lên một trận kinh triều chuyện này trung tâm chính là một người khác quật khởi cường giả một cái tự phong băng chủ nhân vật ra hiện tại một chút cũng không có đếm cường giả trong tầm mắt nay băng chủ là một g ã thanh niên khí chất cùng kia băng tinh huyền tôn giống nhau đến cực hạn duy chỉ có tác phong hơi không có cùng n à y băng chủ làm việc mạnh mẽ văng dội bá đạo vô cùng lấy thực lực tuyệt đối ra hiện tại tu chân giới người không người nào có thể ngăn rất có trước đó vài ngày kia băng tỉnh tôn giả phong phạm người này xuất hiện lúc liên tục khiêu chiến ba tên v ư ợ t sâu đứng hàng cường giả một người là v ư ợ t sâu đứng hàng thứ chín mươi một vị một gã là kia v ư ợ t sâu đứng hàng ba mươi sáu vị những thứ này cũng không coi vào đâu này băng chủ lấy toàn thắng s u thế đánh bại này hai gã siêu nhiên cường giả sau thế nhưng vừa kiếm chỉ v ư ợ t sâu đứng hàng vị thứ tư vô ảnh hành giả tuyên bố muốn đánh hạ này vô ảnh hành giả vị thứ tư danh tiếng vô ảnh hành giả vốn ở vị thứ năm bất quá băng tinh huyền tôn thành tựu nhập thánh chi đạo đạo thiên kiếm tôn cầm đầu vị tần không thì chiếm cứ tên thứ hai huyết nhãn như cũ thứ ba mà vô ảnh hành giả lại từ vực sâu đứng hàng tên thứ năm nhắc tới tên thứ tư về phần kia mới quật khởi bằng chủ chính là cùng này vô ảnh hành giả giao chiến một cuộc hai người một phen đánh nhau thanh thế không thể so với tần không cùng huyết nhãn giao chiến yếu hơn bao nhiêu giao thủ hàng trăm hiệp không khỏi là động thật bản lĩnh làm cái kia một đám vực sâu cừng giả đều không thể yên tĩnh quyết tâm tới tu luyện không khỏi là n ú t ở chiến đấu liên lụy phạm vi ở ngoài lẳng lặng quan sát cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng người cuối cùng làm người ta khó có thể tin chính là băng chủ tiểu thắng nhất phân đoạt được vượt sâu đứng hàng vị thứ tư danh tiếng chương năm trăm mười lăm phá sát thương cùng băng tinh huyền tôn vô ảnh hành giả bại băng chủ đạt được vượt sâu đứng hàng thứ tư vị trí nhưng đội hồ làm người ta khiếp sợ mà kinh ngạc còn xa xa không phải là những thứ này chủ yếu nhất vẫn còn là này b ă n g chủ sở thi triển công pháp thế nhưng cùng băng tinh huyền tôn giống nhau như đúc thậm chí băng tinh huyền tôn từng cái từng cái t u y ệ t học n à y băng chủ cũng tận đều rõ như lòng bàn tay phong cách khí chất công pháp xuất thủ chiêu số cùng phương thức cũng xê xích không nhiều hoàn toàn là cái thứ hai băng tinh huyền tôn cuối cùng nhận được chứng thật sở hữu v i ê n cổ c ứ n g giả mới vừa biết được thì ra này băng chủ có thể có được băng tinh huyền tôn hết thệ công pháp hẳn là chiếm được băng tinh huyền tôn tuyết học thật là băng tinh huyền tôn thân truyền đệ tử tất cả mọi người rõ ràng băng chủ như vậy đi xuống tuy là bắt được vượt sâu đứng hàng thứ nhất cũng bất quá là một vấn đề thời gian băng tinh huyền tôn một thân thực lực truyền thừa cho đệ tử ai có thể chất vấn kể từ lúc này băng chủ trên người cũng đủ nhìn ra chút nào đúng như dự đoán băng chủ chiến bại vô ảnh hành g i ả sau chẳng qua là ngừng nghỉ thời gian đem ly lực khôi phục cũng chưa có nhiều hơn nữa làm bất kỳ dừng lại tại thế nhân không khỏi khiếp sợ dưới một kiếm phen h ư kinh thiên địa quỷ thần khiếp giao chiến đầy trời băng tinh huyết hồng hỏa diễm lưỡng cường oai hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn cuối cùng băng chủ thắng băng chủ mặc dù thắng thảm thiết lấy yếu ớt đến thậm chí có thể không đáng kể tranh lệch lấy được thắng lợi nhưng thế gian này không có ngang tay vừa nói huyết nhắn thua mới vừa ở băng tinh huyền tôn tiến vào nhập thánh mà tăng lên tới đứng hàng thứ ba vị trí vừa rơi xuống đứng hàng vị thứ tư về phần vực sâu đứng hàng thứ ba băng chủ k i ự u khiêm đoạn thời gian này vực sâu đứng hàng vị trí có thể nói là biến đổi nữa biến thậm chí là vốn là như mặt trời ban chưa cừng giả cũng khó khăn lấy giữ được của mình bài vị mà nhìn lại vực sâu đứng hàng lúc vực sâu đứng hàng tốt ba vị đã thay đổi rất nhiều đạo thiên kiếm tôn cầm đầu băng tỉnh tôn giả tần không vì vị thứ hai mà vị thứ ba còn lại là băng chủ một cái đại tẩy bài đây cũng là làm một đám viễn cổ cường giả khiếp sợ nguyên do bất quá sự thật tựa hồ còn không có đơn giản như vậy ở nơi này thời gian ngắn ngủi băng chủ cựu khiêm khôi phục cùng huyết nhãn giao chiến sau đích ly lực thế nhưng nữa đạp bầu trời mắt nhìn đông giới cuối cùng một kiếm chỉ hướng đông giới nơi thả ra nói người tiếp theo người đông giới băng tỉnh tôn giả có thể thấy băng chủ k i ự u khiêm trên người phát ra kinh người chiến ý hẳn là muốn khiêu chiến kia đang ở đông giới thân ở vực sâu đứng hàng vị thứ hai băng tỉnh tôn giả tần không khiêu chiến băng tỉnh tôn giả hai cái mới quật khởi nhân vật có ma sát ra cái dạng gì tia lửa nữa chúng cường suy tư phục hồi tinh thần lại lúc băng chủ k i ự u khiêm đã rời đi t r u n g giới chỉ lưu lại một giờ đi đợi biến mất thân ảnh xem kia thoáng qua rồi biến mất thân ảnh đi trước phương hướng không phải là chỗ khác chính là một mình băng tỉnh tôn giả một người thủ hộ không người dám đặt chân một bước đông giới hai cái làm người ta rung động kỳ tích rất khó tưởng tượng hai người này cho ra tháng bại sau tiêu đạo thiên kiếm tôn mới vừa ngồi không lâu đứng hàng vị thứ nhất sẽ hay không ngồi đích dại ổn cùng một thời gian không người biết được chính là đông giới bầu trời lặng yên không một tiếng động xuất hiện hai người không phải là một người mà là hai người thân phận của hai người này tạm không biết được nhưng xem tu vi nhưng là một siêu nhiên một áo trắng lao giả một áo trắng thanh niên giờ phút này dừng chân đông giới dạ ở hai người đặt chân nơi đây c h ư ớ c mắt tần không một biết đề phòng ở hai người mới vừa đặt chân trong nháy mắt phát hiện hai người tồn tại không nên ở tu luyện mười vạn nghiệp hỏa ở thời điểm mấu chốt xuất hiện sao tần không cắn răng tâm uống hắn một đường phá vỡ bình cảnh rốt cục phía trước đoạn cuộc sống phá vỡ tu luyện mười vạn nghiệp hỏa cuối cùng một cái bình cảnh như nguyện lấy thường đạt đến tu luyện mười vạn nghiệp hỏa tư cách vào lúc này chính là tu luyện mười vạn nghiệp hỏa nhất thời khắc mấu chốt nhưng là nhưng có hai cái viễn cổ cường giả hết lần này tới lần khác vào lúc này xuất hiện như vào lúc này buông tha cho vậy hắn tu luyện những thứ này t i ế n trình sợ l à cũng muốn kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ bất quá hắn không phải là ướt át bẩn thịu người so với mười vạn nghiệp hỏa cánh mạng của mình càng thêm trọng yếu hô hấp ở hơi thở đã t ă n hẳn ra lập tức cũng đủ đi ra trạng thái tu luyện nhưng vào lúc này một đạo thanh âm cũng là đột nhiên rơi vào trong thai của hắn tu luyện tới nhất khẩn yếu quan đầu đến sao lời này rơi xuống trước mắt này thiên địa xuất hiện hai người ngươi cũng đủ an tâm tu luyện lao phu còn không phải là cái loại này dậu đổ bìm leo người lấy lao phu tu vi hiện tại như giết ngươi không cần tốn nhiều sức dĩ nhiên lấy lao phu tu vi tự nhiên cũng sẽ không cầm một cái tiểu bối tìm vui mừng về phần ngươi cứ việc tu luyện cũng đủ một thiên tài phân tâm lời của tiểu đáng tiếp đây đây là một đạo thanh âm lạnh như băng thanh âm chủ nhân nhập thánh chi cảnh cường giả tần không không có hành động thiếu suy nghĩ chín cố tình ở trong tu luyện một thành có lưu cảnh giác đề phòng trong trước mắt hắn liền thấy rõ hai người trong lòng không khỏi một cái kinh ngạc l ầ m bẩm cửu khiêm xem ra mấy ngày này ngoại giới truyền bằng chủ chính là cửu khiêm cựu khiêm tu vi tăng lên vô cùng mau hơn phân nửa là xá này nhân vi sư người này hẳn là chính là lời đồn đãi tiến vào nhập thánh chi cảnh băng tinh huyền tôn chỉ là một nháy mắt thời gian tần không t i u phân tích ra chuyện này đại khái ngoại giới chuyện hắn cứ việc tu luyện nhưng là có nghe thấy này đi tới đông giới người chính là băng tinh huyền tôn cùng kia cửu khiêm thế này trong lòng hắn cũng rõ ràng một chút cửu khiêm tới chỗ này hơn phân nửa là muốn tìm hắn nữa tục năm đó một bại cuộc chiến hắn giải cửu khiêm làm người cửu khiêm mặc dù tốt thắng tâm mạnh cũng tuyệt không phải cái gì tránh nhân quân tử nhưng là một quang minh t r á n h đại cầu được thắng lợi người nghĩ tới những thứ này trong lòng cũng yên tâm một chút tu luyện tới nhất thời khắc mấu chốt đến sao cựu khiêm lúc này cũng chậm rãi mở miệng nói hôm nay ta tới này là báo năm đó một bại s ỉ nhục đục trong lòng ngươi cũng rõ ràng ngươi đã tu luyện tới nhất thời khắc mấu chốt như vậy ta cũng vậy không quái dày ở chỗ này chờ thêm ngươi tu luyện thành công tai chiến cũng không muộn dứt lời lời này cựu khiêm hơi thở cùng ly lực đã thu liếm rất nhiều ở sau một khắc kia vậy ố n chiến ý, cũng xóa đi hơn phần nữa. là h đi ý, xóa t t Tần không nghe được nói thế, không có nhiều lời, nhất trở lại trạng thái tu sao không nghe nói không nhiều nghiệm được có lời, lại u l ệ luyện. n chung.、Dĩ、nhiên, hắn không buông lòng cảnh giác, nếu như hai người trong nháy mắt xuất thủ, như vậy hắn cũng tiên, trạng có cho giác, tha hai thủ, xuất tu Dĩ đi thái mắt trước ra vậy Về sẽ ở trước tiên, đi ra trạng thái tu luyện. Về phần nhập thánh c h i cảnh thì ra hắn có lẽ sợ sẽ nhưng hiện tại hắn còn không đến mức sợ hãi nếu như tiến vào nhập thánh c h i cảnh b ă n g tinh huyền tôn tất nhiên dám ra tay lời của vậy hắn không ngần ngại lấy tốc độ nhanh nhất dẫn động tử kiếp tử kiếp phủ xuống không người nào có thể đặt chân hắn vượt qua tử kiếp đệ cựu trọng làm theo có thể địch chiến nhập thánh chi cảnh phải biết rằng cùng người khác bất đồng chính là nhưng hắn là có thể tùy ý thao túng tử kiếp thời gian mọi sự không lo này thời gian thoáng qua rồi biến mất thu diệp rơi xuống lưỡng cường đặt chân đông giới tần không như cũ ở tu luyện mười vạn nghiệp hỏa tiến trình trọng ba người đủ ở trên tầng mây đang đợi thời gian đang đợi này vượt sâu đứng đánh định vượt biết, với khiêm, cuối chiến tới này hàng gần như mạnh nhất đánh một trận bột phát. Tần không biết, hắn cùng với cửu khiêm, cũng cuối cùng cần có trận chiến này, tới định luận thắng bại. một bột phát. sâu cựu có lúc u ậ n thắng ngày, mười ngày, Đào mắt, chính là trăm ngày ngoài. Một mắt, trăm tối kết t h bại. mươi Đêm là đảo này ê lên. n đón Đang n đỏ mặt mới trời lúc tần không chậm rãi d ư ơ n g đôi mắt khẽ thở ra một hơi ở d ư ơ n g đôi mắt lúc h ắ n quanh thân phảng phất thiêu đốt một đoàn hỏa diễm n à y hỏa diễm trải rộng quanh thân chỉ bất quá quỷ dị chính là n à y hỏa diễm vô vị vô ảnh ngay cả thần thức cũng quan sát không tới nửa phần nghiêm hỏa nhìn dáng dấp tu luyện thành công a băng tinh huyền tôn thấy tần không mở hai mắt ra lạnh giọng nói